cao ca trừng ngọc tần liếc nói ít nhất nói gỡ, chuyện trước kia cùng bây giờ những thứ này lòng tộc không có quan hệ có thể theo tam tộc thời đại còn sống sót long tộc sẽ không quá nhiều về sau bị tam sư phụ thông t i ê n dừng lại dễ giết cái chết chỉ sợ đều là những thứ này xa lưới c h i long mà còn có thể sống sót phải là ngao quẳng các loại số ít mấy cái chân long ngọc tần cười cười tu luyện tới đại la cảnh giới tự nhiên sẽ không đem việc này để ở trong lòng kỳ lân nhất tộc mặc dù lưu cho hắn rất nhiều chuyển thừa ân ký nhưng bọn hắn mười tám cái huynh đệ thủy ộ i là thanh linh châu kỳ lân là thủ dương sơn kỳ lân là không động sơn kỳ lân cũng không phải kỳ lân nhất tộc kỳ lân đại gia mới là người nhà của bọn hắn minh nguyệt mới là huynh đệ của bọn hắn đại dung mới là đồng bọn của bọn hắn đối với viễn cổ kỳ lân nhất tộc bọn hắn không có bất kỳ cảm tình muốn nói đối long tộc cựu hận vậy là không có chỉ có điều xem không thuận mắt nhưng là thật sự tiểu loa minh nguyệt sớm đem cao ca cùng ngao quảng đối chiến chuyển cho phần đông huynh đệ tất cả mọi người mơ hồ đã biết đại gia năm đó đã giúp ngao quảng đụng phải nguy hiểm ngao quảng lại vứt bỏ đại gia chạy đại gia rộng lượng không trách tội ngao quảng minh nguyệt cùng ngọc tần đám người lại xem t h ư ờ n g ngao quảng thậm chí long tộc ngao quảng khí tức biến mất ở chân trời cao ca khua tay nói quay về a quay người lại liền chứng kiến minh nguyệt bựa mà k h ô n g chế lấy hắn chiến xa bay tới một cái một trăm tám mươi độ trôi đi đứng tại cao ca bên người nhảy xuống xe đem chiến xa cửa mở ra kỳ hy cười nói đại gia ta tái ngươi trở về cao ca cười ha ha cất bước đi vào chiến xa đại mã kim đao ngồi xuống minh nguyệt vây quanh bên kia lên xe đối ngọc tần nói ngọc tần các a xe của t á tiểu chứa không nổi ngươi ngươi tịu chầm chầm đi thôi nói xong cười ha ha tiếng quát nảy sinh chiến xa hướng về điếu ngư đảo trung tâm bay đi hai con dao long biết rõ ngồi trên xe lão đại không dám tán loạn đem chiến xa kéo đến dị thường vững vàng không có chút nào lắc lư cao ca đứng đối nhau lấy minh n g u y ệ t cười nói người những năm này khắp nơi tán loạn còn không có chơi chẳng n ư cái này nhiều hơn hai trăm năm minh n g u y ệ t khống chế lấy cái này chiến xa đi bồng lai tiên đ ả o tiên đạo thực vực côn lôn tây côn lôn nhân tộc không động cùng đầu mặt trời thậm chí bay lên thiên giới trắng trợn khoe khoang hắn chiến xa gặt hái được vô số ao ước tươi đẹp ánh mắt lại để cho hắn đắc ý dị thường vui cười này không kia mất đi cái này chiến xa tốc độ cực nhanh không thua bình thường đại la kim tiên chạy đi cất trình mới có thể hai trăm năm bên trong ở trên trời nam mà bắt chạy cái qua lại ngọc tấn lắc đầu nhìn xem minh nguyệt lôi kéo đại gia nhanh như chấp không thấy bóng dáng lại nghĩ tới một chuyện tự nhân yêu đại chiến ngọc tuấn sau khi thương thế lành đại gia sẽ thấy cũng không có cưới ngọc tuấn xuất hành mọi người đều biết đại gia ý tưởng ngọc tuấn có chút thương cảm hướng đại gia giải thích qua mấy lần cũng không thèm để ý tọa kỵ thân phận nhưng đại gia thủy trung không có lại nhà gia đại gia thân phận tôn quý nên có phô trương hay làm lớn nguyên lai ngọc tần một mực ở tìm dị thú toa kỵ phải theo hầu bất phả mới m có thể xứng được với đại gia thân phận tìm hồi lâu đều không có hài lòng hiện tại chứng kiến minh n g u y ệ t chiến xa liền cho ngọc tần mở ra mặt khác một cái mạch suy nghĩ dị thú toa kỵ tựa hồ không có chiến xa h uy phong đại khí nha đem chiến xa mở rộng một ít tân trang được uy nghiêm vừa vặn một ít sử dụng tài liệu lại để cao mấy cái cấp bậc luyện chế thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo du luyện vài món thượng phẩm tiên thiên linh bảo bắt nữa mấy cái thái ớt chân long tới kéo xe cái này xuất hành cấp bậc như vậy đủ rồi ừ lại để cho ngọc thu một cái đại la đạo tôn điều khiển người mới có thể xứng đôi đại gia thân phận thật là một cái ý kiến hay ngọc tần hợp lại trường vì chính mình cơ t r í chọn cái khen thần thức khé động đem ngọc tuấn cùng mạc triệu hỏa thùy tìm đến nói việc này nhận yêu đại chiến còn sống bảy huynh đệ t h muội ngọc chu ngọc nghiêu mặc kiến ba nữ hải tử đều si mê luyện đàn bình thường không để ý tới tục sự điếu ngư đạo hết thảy đều là tứ huynh đệ đang xử lý ngọc tuấn nghe xong đại h ỉ nói tốt biện pháp đại gia xuất hành liền cần như vậy phô trường ta cùng mạc triệu đi bắt trần long ngọc tần ngươi đem chiến xa bộ dáng làm ra đến hòa t h ủ y chuẩn bị tài liệu trước tiên đem phôi thai làm ra đến cuối cùng lại để cho đại gia qua tay một lần bọn hắn bây giờ có thể luyện chế hạ phẩm linh bảo muốn đem chiến xa luyện chế thành thượng phẩm linh bảo thậm chí h uy năng vượt qua thượng phẩm cần phải đại gia ra tay không thể mặc triệu nhưng có chút cao mày đối ngọc tần nói đại gia dù sao cùng ngao quảng tình bạn c ố chi chúng ta như vậy đi bắt chân long làm toạ kỵ ngao quảng đến chất vấn đại gia đã có thể không tốt đối mặt ngọc tần không cho là đúng nói không cần lo lắng ta đang muốn đi tìm h ắ n ngao quảng cùng một chỗ làm chuyện này l i ê ngọc hòa tuy c ũ n kỳ quái,、ngao、Quảng sẽ nguyện Ngao sẽ ý l à tần cười nói hắn long tộc hiện tại đang đứng ở tiến thối lưỡng nan chi cảnh mặc kệ hắn ngao quảng thân ở phương nào nhất định là có đối thủ vậy thì thế nào mặc triệu và ba người nhìn xem ngọc tần ngọc tần cười nói hắn long tộc rằng có ở chỗ này nhất định là song phương lực lượng không kém bao nhiêu dù ai cũng không cách nào áp đảo ai nếu như chúng ta giúp đỡ ngao quảng làm cho mất hắn đối phương mấy người cao thủ hắn ngao quảng bên này chẳng phải chiếm ư u ưu thế ư mặc triệu như có điều suy nghĩ ngọc thuấn cùng hỏa t u y nhưng có chút trận mắt há hấp mồm chuyện như vậy ngao q u ả n g với tư cách thanh long nhất tộc t r ư ở n g lão cũng dám làm cũng sẽ làm ngọc tần nhìn xem các h u y n h đệ không hiểu bộ dạng cười cười chính mình chút ít h u y n h đệ vẫn là thuần pháp đơn thuần không biết phía ngoài xấu xa dơ bẩn đại gia cũng một mực không cho các h u y n h đệ tỉ mội đi đụng những thứ này đ i ề u sự lại để cho các h u y n h đệ tỉ mội sống ở hồn nhiên trong thế giới mỗi ngày thật vui vẻ vô ư vô lự ngọc tần cũng giúp đỡ đại gia che lấp những vật này nhưng ngọc tần trong nội tâm lại cảm thấy nhiều ít hay là muốn lại để cho các linh đệ mở mang kiến thức hồng hoang mặt khác một mặt không đi chạm phải lại không thể không biết vạn nhất không cẩn thận đụng phải cũng có chuẩn bị tâm lý để tránh tiến thối mất theo xử lý không lo chẳng qua là ngọc tần bọn hắn đều có cảm giác cho dù bọn họ tiến vào đại la nhưng ở đại gia trong nội tâm bọn hắn như trước vẫn là cái kia chút ít cần cẩn thận che chở tiểu bà bảo là hắn trong miệng tiểu tử chẳng qua là ngọc tần cùng mặc triệu đại hắn là đại tiểu tử còn lại đều là bé trai ngọc tần các loại mấy cái lén nói lên việc này đã cảm động lại không có lại trước kia cao ò n cùng có thể g đại i tranh chấp vài câu, nói mình trưởng thành chút nói mình nhưng không n chấp câu, cái có vài à gì, hiệu không đại gia quả, ca ó chút nào cải nào biến. Trường b n thưởng đại nghệ ca ca một đầu tánh mạng. một đại đầu ca ca Cao ca không biết ngọc tần bọn hắn tại vì chính mình t r e o ghẹo c h i ế n xa nghe minh nguyệt nói khoác hắn thiên nam địa bắc hóng gió đắc ý ta đây giao long c h i ế n xa trên trời dưới đất duy nhất cái này một nhà ta trên trời thời điểm còn muốn lấy đi một chuyến mặt trời đáng tiếc mặt trời quá nóng ta cùng đại giao long hai giao long đều chịu không được hừ hừ chờ ta tu luyện tới lại la ta muốn chạy nhanh đến lớn ngày đi hái một ít mặt trời tình kim khảm nạm đến trên chiến xa c h ó i càng thêm xinh đẹp cao ca đối minh n g u y ệ t cái này đại nao đường về có chút im lặng tu luyện tới đại la chính là vì đi hái mặt trời tình kim trang trí chiến xa cái này c h i hướng cũng là không có người nào nói đến mặt trời cao ca liên tưởng đến mặt t r ă n g nghĩ tới một chuyện đối minh n g u y ệ t nói đi thái âm tinh ngồi xe của ngươi đi thái âm tinh bay đi lên ư minh n g u y ệ t đại h ỉ lớn tiếng nói bay trên bay trên các tiểu tử đi vòng thái âm tinh đại giao long hai giao long bay lên không lập tức gia tốc mọi người mấy trăm vạn năm một mặt tu luyện không khỏi có chút không thú vị có thể vì đại gia làm chút chuyện m ỗ a cái cũng không cam người sau vu yêu đại chiến thiên giới đại trận bị bản cổ chân thân phá hủy trên trời dưới đất tu có thông bất luận cái gì tu sĩ cũng có thể tự do xuyên thẳng qua trong đó đương nhiên thiên giới trung ương thiên đình bị hạo thiên thượng đế thi triển đại trận bảo vệ chỉ t r ừ cái nam thiên môn ra vào minh nguyệt tránh đi nam thiên môn hướng về thái âm tinh chạy nhanh mà đi đắc ý nói đại gia ngươi muốn không nên ăn trái cây ăn xong còn kém không nhiều lắm đến thái âm tinh đại giao long hai giao long vì tại l a o đại trước mặt biểu hiện sử dụng ra toàn thân khí lực một cái chớp mắt hơn trăm vạn dặm cũng không lâu lắm liền bay đến thái âm tinh đi tới tiêm a giao lộ cao ca còn không có dương g ọ n mời đến vọng thư giao long chiến xa tiến lên động tĩnh sẽ đem vọng thư kinh động đến tại tiêm a sơn mạnh trước h i ể n lộ thân hình thấy là cao ca cười nói cao ca đạo hữu đã lâu không gặp minh nguyệt ngươi cái này chiến xa xinh đẹp toàn bộ thiên giới mọi người chứng kiến ngươi phong thái rồi minh nguyệt ngượng ngùng nói vọng thư đại thần tốt ta chỉ phải đi bái phỏng tử dương đạo tôn t i ệ n đưa chút ít đất đặc sản cho đạo tôn hưởng dụng không có đùa nghịch vi phong cao ca không thể tưởng được minh n g u y ệ t như vậy bựa rõ ràng bựa đến thiên đình đi c h ứ n g mắt liếc hắn một cái quay đầu đối vọng thư nói thường nga cái đứa bé kia hiện tại như thế nào bệ bụn cái này bệ bụn cái kia trong lúc nhất thời ngược lại là đem đứa nhỏ này cho sơ sót v õ n g thư dẫn cao ca bay ra ước vạn dặm đi vào một cái sơn cốc nhỏ bên cạnh trong sơn cốc có đang lúc hòn đá nhỏ phòng phòng nhỏ trước ghim lên hàng rào vòng cái tiểu viện hải tử trong sân gieo một viên cây quế phòng nhỏ bên cạnh hàng rào bay lên một đạo vô hình cấm chế bảo vệ phòng nhỏ bốn phía hoang vu vô cùng căn bản không thích hợp người ở lại v õ n g thư thở dài ta vốn định làm cho nàng ở đến tiêm a đi nhưng nàng cố ý không theo chỉ phải ở chỗ này cho nàng mở đường cái căn phòng nhỏ cao ca nhìn, nhìn cái này hòn đá nhỏ phòng lại nhìn một chút chung quanh hoang vũ y mang thai âm tinh mặt ngoài khẽ thở dài một cái thường nga nghe đi ra bên ngoài tiếng vang đi ra nhà đá thấy là vọng thư thi lễ nói bái kiến trưởng giáo lại nhìn cao ca con mắt một mực nhận ra là lão tổ quỳ xuống lạy khóc dòng nói thường nga bái kiến lão tổ cao ca thở dài thò tay đem thường nga hư nâng dậy đến nói ra nơi đây trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng là khổ ngươi cái con bé này thường nga như trước hai mắt đ ấ m lệ s ó n g gợn s ó n g gợn nước n ợ nói thường nga lòng tham chưa đủ nên chịu này tròng trẻo nhưng lạnh lùng cho tới bây giờ thường nga như trước cảm thấy là mình lòng tham chưa đủ mới có thể khiến cho đại nghệ cùng yêu tộc tranh đấu đại nghệ mới có thể bị yêu tộc đánh chết cao ca khoát tay một cái nói chuyện trước kia không cần lại lưu luyến ngươi đã nhập tiên đạo mỗi ngày tu luyện không ngừng tự nên hưởng tiêu dao thường nga dừng lại thuốc thít m ỉ non nhưng không có tiếp cao ca thoại ngữ không có đại nghệ ca ca mặc dù tiêu dao cùng ta có quan hệ gì đâu cao ca gặp thường nga không ra biết rõ nàng như trước lưu luyến đại nghệ nói ra ngày đó đại nghệ đại vu bị giết toàn thân cao thấp cơ hồ bị mất đi chỉ có một đoạn ngón tay bảo tồn bị ta thu hồi chửa nuôi dưỡng cao ca gật đầu nói ngươi đứng lên nếu như theo như ngươi nói tự nhiên sẽ lại để cho hắn đầu thai nhưng ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện một ngày kia ngươi tu luyện tới đại la cũng có thể trợ giúp hắn nhớ lại kiếp trước lại hướng bốn phía nhìn xem nói giờ phút này đơn sơ bất lợi tu luyện ta cho ngươi bố trí một phen chỉ một ngón tay vô số quy tắc diễn biến một cái đại trận theo đại địa bay lên đem sơn cốc ở bên trong vạn dặm phạm vi bao phủ vô lượng tiên tiên linh khí t ử trong đại trận diễn sinh mà ra đại địa quận quận ngoan thạch biến thổ nhưỡng vô số hạt giống phiêu tán rơi rụng mà ra rơi vào thổ nhưỡng trong không trung linh khí ngưng kết dần dần thành mưa bụi tích tí tách bay là tả hạ xuống không bao lâu đại đại biến thành xanh nhạt một mảnh cào ca thỏ tay một điểm sơn cốc cắt đá bắt đầu khởi động biến thường à n h một nga rơi, chủ điện lần ả nữa bãi tạ cao ca gật gật đầu mang theo minh nguyệt cùng vọng thư đã đi ra quảng hàn cung địa giới ba người lần nữa đi vào tiêm a vọng thư dân trà xanh chiêu đái cao ca khen cao ca ngươi tu vị tình tiến tại thái âm tinh thi triển trận pháp càng như thế thư giãn thích ý cao ca gặp minh n g u y ệ t một đôi mắt thấy đánh giá chung quanh đem hắn đuổi đi ra ngoài chơi đ ù a đắc ý nói gần đây có chút c ả n g ngộ tu vị tiến vào hậu kỳ đối với hôn đồn quy tắc diễn biến có chút nghiên cứu nhìn chung quanh một chút nói ra nếu không ta đem ngươi nơi đây mở rộng một ít mấy vạn dặm vẫn là chật trội chút ít vọng thư vui vẻ nói cái kia không thể tốt hơn tận lực mở rộng một ít khiến cho xinh đẹp một ít cao ca gật gật đầu móc ra ngộ đạo trà tự mình nấu nước triệt r ả mời vọng thư nhấm nháp vọng thư là đại la đình phong nộ đạo trà đạo vận trợ giúp mấy có thể xem nhẹ đối trà này hương vị lại khen không dứt miệng cao ca p h o n g còn nói trà này bình trong còn có nửa cân ngươi giữ lại chậm dại u ố n g đi vọng thư cười nói cao ca ngươi cũng quá keo kiệt làm cho người ta tiễn đưa trà sẽ đưa nửa cân cao ca giải thích nói trà này là ta sư phụ tạo hóa chỉ phải một cây một trăm n ă m cũng dài không xuất ra một mảnh làm mới cái này bình ở bên trong đã là hơn mười vạn năm sinh ra vọng thư nghe xong mới mừng rỡ đem bình thu vào cao ca móc ra rất nhiều trái cây hai người vừa ăn vừa nói chuyện nói đến đây chút ít năm biến hóa tu đạo cảm n g ộ các loại minh nguyệt gia đ ì n h viện tại bốn phía dạo qua một vòng chỉ thấy xa xa vách núi một mảnh mơ hồ không khỏi rất là kỳ quái bay đi chỉ thấy vách núi không ngừng biến mất mới không gian không ngừng tạo ra dưới mặt đất hãm đỉnh động lên cao cái này tiêm a địa giới lại tại phát triển mở rộng Trường 326, đến thái âm tinh thật sự là thua thiệt、lớn. Tiêm、a、khuyết trương đạt tung rằm ước đến lớn. ngàn năm, đã đạt phạm vi ước xa, núi đồi tung hành, sông lớn lao nhanh, đã đồi phạm vi âm sự là lao A xa, Áp súc ước tại ạ đây v ngàn rằm phạm vi, c à n thi triển mặt trời pháp, ánh đại trói lõi sáng đem v đầy trời t ì h h k ô năm g phóng không chung, cũng đầy đủ làm cho người ta cảm giác rộng、rãi. Ngàn cho vạn n tại tiêm ta mái rãi. vòm, rằm làm cảm A đầy đủ thời gian vạn vật phát sinh cảnh xuân tươi đẹp ngư du thiển ngọn nguồn núi non núi non trùng điệp hạt vũ ương bay liệng tiêm a đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng minh nguyệt theo cảm n ộ i trong tỉnh táo lại trận mắt vừa nhìn chính mình rõ ràng chạm một tòa một triệu t r ư ợ n đỉnh núi cao hai con dao long chiếm giữ tại bên chân như trước đắm chìm tại chính mình trong lúc vô tình phát ra đạo vận bên trong một thân tu vị bất chi bất giác đã tiến nhập chân tiên cảnh giới minh nguyệt cảm ứng mình một chút không khỏi mừng rỡ vậy mà đột phá đã đến kim tiên đ ỉ n h phong đã va chạm vào thái ớt cảnh giới có cái cơ duyên là được thành t i ể u thái ớt kim tiên thả ra thân thức tại tiêm a vòng vo một lần minh nguyệt trong nội tâm có một chút bất mãn cái này tiêm a lại bị đại gia bố trí được so điếu ngư đ ả o xinh đẹp hơn chẳng lẽ là vì đại gia tu vị phóng đại nguyên nhân minh nguyệt đốn n g ộ hoàn tất đạo vận thu về hai con dao long cũng rất nhanh thanh tỉnh lại biết mình tấn trước chân tiên đều đại hỷ tạ ơn minh nguyệt trong nội tâm thầm nghĩ đi theo cái này chủ nhân quả thực khá tốt chẳng những che chở chính mình hai người không cho người khi dễ còn có thể rất nhanh tăng tiến tu vị chính mình hai người thật sự là nhân họa đắc phúc minh nguyệt không biết hai con dao long nhiều như vậy càng khái thả ra c h i ế n xa trở lại vọng thư chỗ ở phát hiện vọng thư đại thần trong nhà cũng đại biến bộ dáng núi non xinh đẹp tuyệt trần u y ệ t t linh thực khắp nơi đ ì n h viện thật sâu đạo vận liên tục trong thâm tâm b ạ c h miệng lần này tới t h a i âm tinh thật sự là thua t h i ệ t lớn nhiều như vậy hạt giống linh tài dùng đi ra ngoài cũng có thể tái tạo một cái điếu ngư đạo còn không có rơi xuống ba triệu trượng cao tiêm a ngọn núi chính chỉ thấy đại gia đi ra quay đầu hướng sau lưng vọng thư đại thần nói thân thể to lớn cũng không xê xích gì nhiều ngươi làm phép mấy cái đồng tử đồng nữ để cho bọn họ chậm dãi thu thập ta đi trước quay đầu lại sẽ tìm ngươi luận đạo vọng thư con mắt l ó e sáng v ờ m ô i có chút nít lên gật đầu nói tốt rồi ta sẽ thu thập cao ca gật gật đầu tiến vào minh nguyệt chiến xa nói ra đi thôi lại hướng vọng thư khoát tay háo minh nguyệt khẽ quát một tiếng song dao long chậm dãi bay lên ra tiêm à một chút gia tốc liền chạy ra khỏi thái âm tinh minh nguyệt hỏi đại gia chúng ta trở về đi cao ca nói ngươi về trước đi ta muốn đi một chuyến lao ra châu đó theo vu yêu đại chiến về sau cao ca còn chưa có đi sư phụ châu đó hỏi thăm tốt hiện tại tu vị tăng trưởng vừa vặn đi qua một chuyến nghe một chút sư phụ đối với chính mình tu vì cái nhìn minh nguyệt ở đâu chịu theo g i e o lên ta cũng muốn đi ta đi giúp đỡ lao ra trải vớt đại xích tiên cao ca cũng không cái gọi là nói vậy thì hay đi đi minh nguyệt đại hỉ ha ha cười cười hướng s o n g d a o long phát ra lao ra hởng hoang mệnh lệnh đại d a o long hai d a o long kinh hãi kiên trì hướng lên bay đi lại quay đầu lại nhìn xem chủ nhân con chết Cao ca lao sao. nháy nháy, ràng như không muốn thần mắt tâm tứ bất phải khẽ quá vậy ý lại rõ ra, đại ộ n g mậu kỳ h n hoàng h kỳ quy tắc l ề n chiến trên, ra xa phía chỉ tại đại giao long hai g i a o long chỉ cảm thấy thân thể thần hồn bị một mảnh mênh mông lực lượng bao phủ lập tức không sợ hãi vươn người đứng dậy lập tức liền biến mất ở trên trời tế chạy ra khỏi hồng hoàng tiến và o hỗn đ ộ t minh nguyệt cũng thấy không rõ hỗn đ ộ t bên trong có cái gì dù sao có đại gia tại cái gì còn không sợ chỉ không ngừng thúc giục đại giao long hai dao long ra tốc đại giao long hai dao long trước mắt hỗn độn một mảnh kiên trì đánh thẳng đi vào nhai răng nếp miệng vui l ầ u trước kích chỉ cảm thấy giao long sinh như ngộng xúc động thật lâu hai cái vừa mới tấn chức chân tiên giao long rõ ràng tiến đụng và o hỗn độn nói ra đều không có giao long tiến n h à hỗn độn không có phương hướng không có thời gian đại giao long hai giao long cũng không biết đã bay bao lâu chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng liền tiến vào một mảnh ánh sáng thiên địa thiên địa có cảm giác lập tức đại giao long hai giao long sẽ biết đây là quá thanh thánh nhân mở đường đại s í c h tiên minh nguyệt một mực đem cao ca đưa đến bắt cảnh cung đi theo cao ca bái kiến thánh nhân lao ra lao tử chứng kiến minh nguyện rất vui mừng vớt đầu của hắn nói trưởng thành đại tiệu tử thò tay một chảo trong tay nhiều hơn cái vòng tay cho minh nguyệt đeo lên phân phó nói bên trong có chút thú vị ăn ngon ngươi cầm lấy đi c h ậ m ã i chơi từ từ ăn minh nguyệt cao hứng gật đầu khoe k h o a n g nói lao ra đại gia trả lại cho ta luyện cái chiến xa có thể đẹp lao tử cười nói ta thấy được đi đi hào hào chơi minh nguyệt mới sôi nổi ra bắt cảnh cung lái hắn chiến xa tại đại s í c h thiên lắc lư cao ca một bên nấu nước pha t r à vừa nói sư phụ ngươi đừng cho nhiều như vậy thứ đổ vật minh n g u y ệ t tiểu tử này hiện tại có thể ra có thứ tốt khắp nơi khoe khoang lao tử cười nói hắn ưa thích khoe khoang khiến cho hắn đi khoe khoang có gì không thể cao ca im lặng cái này thánh nhân bao che khuyết điểm thần tiên cũng phải đi trốn cũng liền chẳng muốn nói minh nguyện sự tình đem mình tu vị thể nộ từng cái nói lao tử nghe xong chậm rãi cho cao ca trải vớt đem hắn một ít lý giải có đ ộ lệnh có khuyết điểm nhỏ nhặt sai lầm từng cái chọn lấy đi ra một lần nữa giảng giải thánh nhân ngôn xuất phát tùy quy tắc không ngừng tại cao ca trước mặt hiện ra hồng hoang hôn lộn lẫn nhau ra hòa tất cả diễn biến vào hết cao ca đáy lòng một phen nói ra lại là ngàn năm cao ca một lần nữa pha trả đối sư phụ nói chuẩn đề sư thúc đi tìm ta bọn hắn tây phương giáo muốn nhập nhân tộc truyền đạo lao tử bưng chén trả có chút gật gật đầu nói ngươi lại cái gì ý định cao ca nói chư thánh trí đạo đều có thể nhập nhân tộc nhưng không được can thiệp nhân tộc bên trong sự vụ như không hẹn bó những thứ này thánh nhân đệ tử nhân tộc bên trong nhất định đánh đập tàn nhẫn lao tử lắc lắc đầu nói cao ca ngươi muốn được đơn giản chút ít chư thánh chi đạo mỗi người mỗi vẻ mặc dù cũng có cao thấp vốn lấy nhân tộc tu sĩ linh mộ còn không cách nào phân biệt cho rằng tất cả đều là vô thượng đại đạo thánh nhân đệ tử dù cho không can dự nhân tộc sự vụ những thứ này học đạo đệ tử chẳng lẽ không phải nhân tộc bọn hắn chẳng lẽ không có thân bằng hào hữu bọn hắn ủng hộ quản lý sự vụ nhân tộc thân hữu chẳng lẽ có sai nếu như đem những này mọi người loại bỏ đi ra ngoài ai tới quản lý nhân tộc cao ca cao mày nói đương nhiên là sáu đột nhiên ngừng lời nói cao ca mới phát hiện tự mình nghĩ đương nhiên mà phạm vào một cái cấp thấp sai lầm lúc ấy cùng chuẩn đề nói chuyện này thời điểm mình là dùng nhân tộc c h i tổ thân phận làm ra yêu cầu này nhưng kỳ thật yêu cầu này liền cao ca mình cũng không cách nào làm được nhân tộc tu sĩ chín thành chín người là học tập cao ca chỗ thụ đ ạ o p h á p những thứ này đều là quá thanh nhất mạnh chính tông nhất thánh nhân phương pháp như theo như cao ca nói những người này cũng không thể can thiệp nhân tộc sự vụ cái kia nhân tộc sẽ trở thành cái dạng gì vốn cưới lúc ấy chuẩn đề còn cố ý hỏi một câu cao ca chính mình ngốc núc ních trả lời nói cao ò n n lại giáo g h ĩ cũng đều như thế, nhưng là đem mình cũng như nhưng mình đều đem đặt đi thế, là à v ca o ca nhanh chóng d i ở chính mình hết thảy muốn nhìn một chút mình là hay không gặp chuẩn đề đạo lại phát hiện hết thảy bình thường chuẩn đề không có ở trên người mình làm qua bất luận cái gì tay chân nhưng là cao ca tự mình nghĩ đương nhiên xuất hiện sai lầm cao ca ngửa đầu nhìn về phía không trung thiên ý như thế nhà lao tử nói chư thánh nhập nhân tộc còn đây là tình hình t r u n g ngươi không cần tự trách chư thánh c h i ý chí nếu như không thể tại nhân tộc có thể thể hiện muốn nhân tộc làm gì dùng hồng hoang chưa bao giờ khuyết thiếu thông minh chủ tộc cao ca thánh nhân vô vi t sư phụ ngươi từ bất c ta cùng m ngươi tam sư phụ tiến giai đại la cảnh giới sau đột nhiên tăng mạnh là vì chúng ta giai đoạn trước tu luyện vô số ước năm trụ cột đầm đến không chê vào đâu được ở cao i ca cùng cười nói nhị sư phụ ta cảm thấy được trụ cột vẫn là không tệ còn quay đầu lại đọc qua cả đời sở học từng cái đính chính lần này tiền đến dai cũng là kiểm tra rồi một lần bình sinh sở học tu chỉnh di bù sau tự nhiên đột phá t A cũng k ca, về sau mỗi lần có chỗ cảm nộ đạo pháp có chỗ tinh tiến trở về đầu kiểm tra một lần lực lượng tích góp đến lượng nhất định cấp cũng muốn quay đầu lại kiểm tra một lần nhiều lần xác minh b ca i ca nguyên, chuyển chuyển nguyên thủy tự nhiên biết rõ cao ca nói sang chuyện khác thực sự không tốt nặng khẩu khí răn dạy người tuổi trẻ bây giờ nguyên một đám kiêu căng rất nhiều lời vài câu nói được hắn cọm lông nổi lên cao à làm, ngược lại, hoàn toàn là n không nghe ngươi đòn cứng rãn ngược ngược cẩn thận g thêm theo tức dạy, lại lại. đi đỡ c Lập ca giảng giải càng giải cùng chi cuối nói, cái kia hơn luyện vốn nắn lệnh, cao Cao Ca đạo, khí sâu lý độ mới ộ t bất thành nửa sơn, ngươi chuẩn bị luyện chế thành cái gì? Cao Ca bị chu chế cái gì? m nhớ tới nhị sư phụ đã từng nói qua cấp cho chính mình luyện chế một thanh cường lực vũ khí nghĩ nghĩ phiên thiên ấn đã không có tất yếu chính mình có thái c ử cấn phủ vì thế cũng là rất mạnh ngược lại là thiếu đi một thanh cao phẩm chất kiếm luyện một thanh kiếm a cao ca nói ra nguyên thủy gật gật đầu nói nhìn kỹ tốt cao ca tự nhiên không dám có chút phân thần lần này luyện khí tài liệu là hồng hoàng cao cấp nhất luyện khí chi nhân là hồng hoàng cao cấp nhất luyện khí chi đạo là hồng hoàng cao cấp nhất một thanh này kiếm cũng liền đại biểu cái này hồng hoàng luyện khí chi đạo cao nhất trình độ chính là dùng không tiền khoáng hậu để hình dung cũng không đủ dù sao từ nay về sau cũng tìm không được nữa một nửa bất chu sơn cao như vậy phẩm chất mà lại vô cùng to lớn tài liệu dù nguyên n g thủy thánh nhân chi năng cũng dùng gần ngàn năm mới đem trôi kiếm lầy luyện tốt kiếm thành lập tức thành vi thiên đầy trời mây đen ngưng tụ nhưng là thiên địa có cảm giác k h ô nguyên thủy nói h ư cái này tám mươi mốt đạo tử tiêu thần lôi thiên kiếp uy thế không tầm thường cũng có thể với tư cách thủ đoạn công kích ta dùng hỗn độn làm cơ sở làm vỏ kiếm này nhưng là có thể liên tục cung ứng chín lần thần lôi oanh kích dùng hết rồi chính hắn sẽ từ từ bổ sung hỗn độn năng lượng cao ca tỉnh táo lại đại hỷ tiếp nhận kiếm vỏ kiếm vàng xám không chút nào thu hút t h ầ n thức quét qua nhưng là hôn đ ộ n một mảnh có vô tận điện quang sấm xét trong đó chín lần tám mươi mốt đạo tử tiêu thần lôi banh kích dù cho đại la kim tiên ở trước mặt cũng phải tránh lui ba xá c h ầ m d ã i rút ra bảo kiếm thân kiếm hoa dâm khắc có dây nuôi dòng sông chim bay cá nhảy thế giới văn vật đều tồn không sai thân kiếm có cao ca hai chữ nhưng là nguyên thủy đèm kiếm này b ệ n h danh là cao ca cao ca kiếm bất chu sơn là bản cổ, cổ, sống biến thành, bị bản cổ chân thân đục vào hồng hoang đại địa b à n cổ hậu duệ vô số cũng chỉ có cao ca cái này ruột thịt huyết mạch chịu khóc giống một thanh này bản cổ c ổ sống c h ỗ luyện chi kiếm cũng chỉ có cao ca mới xứng có được cao ca tại trên thân kiếm cảm thấy một tia quen thuộc khí t ứ c đây là nguyên thủy chảo lấy cao ca khí t ứ c cô động đến trong kiếm cao ca dù cho không có tế luyện cũng có thể sử dụng kiếm này cao ca chậm rãi huy động cao ca kiếm ngưng trọng nói nhị sư phụ kiếm này có bao nhiêu nặng dùng cao ca chi lực số lượng nắm lấy chuôi kiếm này rõ ràng không dám tùy ý động tác cũng biết kiếm này nặng nguyên thủy khen m cười nói một nửa bất chu sơn có bao nhiêu nặng kiếm này thì có nặng hơn n g u y ê luyện hóa sau liền có thể như ý sử dụng còn lại chi nhân dù cho đại la kim tiên cũng không dám đơn giản đủ vào cao ca vui vẻ nói cái này tuy năng đã vượt qua c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nguyên thủy đắc ý gật gật đầu đây là hắn luyện khí chi đạo cao nhất thành cựu mặc dù so ra kém tiên thiên trí bảo cũng t r ê n lệch không nhiều lắm so với bất luận cái gì một kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhưng là muốn vượt qua không ít nguyên thủy nói vàng kiếm này đủ bảo vệ mày đạo t ĩ n h tâm tu luyện đại đạo có thể thành cao ca ngay từ đầu chịu kiếp trước ảnh hưởng đối nguyên thủy có chút cái nhìn nhưng như vậy năm qua nguyên thủy thủy chung đối với hắn chăm sóc có da bảo vệ thời điểm càng là không hề nguyên tắc mà bao che khuyết điểm cao ca sớm đã nhìn tới như gia nhân nghe vậy nói cảm ơn nhị sư phụ cao ca một chút luyện hóa thanh kiếm thu nhập nguyên thần không gian cười nói nhị sư phụ quảng thành tử sư đệ còn không có tốt linh bảo ta đây đem thái cực ấn p h ụ cho hắn cái này vốn phải là quảng thành tử phiên thiên ấn cũng là bị chính mình đoạn hồ có lẽ còn nói bù thường bất quá nghĩ đến cái kia phiên thiên ấn cũng là xa không sánh bằng cao ca kiếm nguyên thủy khoát tay một cái nói tùy ngươi linh bảo cũng không nên quá nhiều có một hai kiện hộ thân là được bản thân tu vị mới là căn bản k h ô nguyên thể đối linh đối lại bảo q á nặng. nói, đúng nhị Cao ca cười nói, đã biết, à, đúng rồi, nhị sư biết, rồi, đã t à, phụ, â phương giáo muốn nhập nhân tộc đạo, siển giáo có phải nhân hay không cũng muốn nhanh hơn bước chân. bước muốn truyền siển cũng muốn giáo giáo g đạo, u tộc có y thủy giống như cười mà không phải cười nhìn xem cao ca nghiền ngâm nói cao ca ngươi không hạn chế còn lại giáo nghĩa cao ca mặt già đỏ lên vung tay lên hào sảng nói chứ thánh nhập nhân tộc là thiên địa tình hình c h u n g ta tự nhiên thuận theo thiên thời sao lại há có thể làm như thế bất t r í sự tình nguyên thủy bị hắn khí cười bàn tay hướng ra phía ngoài lúc lắc tức giận nói đi đi cùng ngươi quảng thành tử sư đệ nói đi ít ở chỗ này của ta khoe mã cao ca cười ha ha nắm lên cái bản đào gia ngọc n g hư cung lại đi vũ dư thiên rời đi một chuyến giống nhau đã trúng r u ỗ i cho một trận được chỗ tốt vô số được thứ hai thật tốt chỗ tự nhiên là minh nguyện tu vị tiến giai thái ớt không nói trong túi láo còn tràn đầy lộ vẻ ba cái lao ra ban thưởng đủ hắn xa xỉ khoe khoang hơn mười vạn năm giờ phút này lao ra h ố n độn tiến vào hồng hoang bị kích động hỏi đại gia đi b á i p h ỏ n g cái nào đại thần chỉ cần đi còn lại đại thần đạo tràng minh nguyệt tất nhiên sẽ đạt được rất nhiều lễ vật minh nguyệt nếm đến ngon ngọt nghĩ đến nhiều đi mấy cái địa phương một lần liền lời cái bản đầy bắt đầy đại gia o long hai gia o long cũng hai mắt sáng lên cái này mấy ngàn năm hai gia o long tầm mắt mở rộng ra thời gian qua chính là tiêu diêu tự tại thứ tốt đảm nhiệm ăn tu vị thực lực còn đi từ từ cọ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi gia o long sinh như thế chồng còn có gì đòi hỏi cao ca tự nhiên không có để ý tới minh nguyệt cái đầu nhỏ ở bên trong đánh chính là chủ ý thua tay nói về trước điếu ngư đ ả o chúng ta mở h ò a sen t ị n h hội đem đại gia hỏa cũng gọi đến vui cười a vui cười a điếu ngư đảo đảo giữa hồ bị cao ca mệnh danh là rõ ràng hoa đảo chính đông bắc tuyến sóng cả quần quận bách sóng sắp xếp không nam tuyến lại trình độ trong như gương vô số hoa sen nở rộ lá sen ở chỗ sâu trong đỉnh đài lầu các bằng hư mà đứng g i a leo phiêu hương mùi rượu bên phía khách và chủ đối với kính vui vẻ hòa thuận cao ca bưng chén rượu lên hướng về đang ngồi trấn nguyên tử minh hà tây vương mẫu vọng thư mời rượu nói ra các vị đều hồng hoang cực hạn đại thần thông người hôm nay có thể tới cho cao ca cổ động cao ca vô cùng cảm kích trước cạn l ạ kính ngửa đầu đem rượu trong chén uống xong trấn nguyên tử các loại cười uống một chén rượu biết rõ cao ca sẽ không vô sự có lời mời đều đặt chén rượu xuống nghe cao ca nói chuyện cao ca đặt chén rượu xuống nói ra hồng hoang tình hình chung đã nảy sinh một vòng mới tranh đấu đã bắt đầu ngàn vạn năm bên trong tất nhiên sẽ quyết ra thiên địa chi chủ góc minh hà các loại đều gật gật đầu tình hình chung như thế chỉ cần nhìn trời cơ vận chuyển hơi có nghiên cứu chi sĩ nhất định có thể có chỗ phát giác thú n g chi bọn hắn những thứ này tuyệt đỉnh đại thần thông người từ lúc mấy trăm ngàn năm trước thì có đoán trước chư vị đều biết ta là nhân tộc c h i tổ nhân tộc cao thấp đều học được từ quá thanh sau x ỉ n giáo thiệt giáo đệ tử cũng bắt đầu ở nhân tộc truyền đạo thủ đồ tây phương giáo cũng phải ta đồng ý chính thức tại nhân tộc bố trí xuống đạo thống minh hà trấn nguyên tử cùng tây vương mâu tiếp thần sắc nghiêm túc âm thầm kinh hãi ngoại trừ tây phương giáo bên ngoài x i n giáo thiệt giáo tại nhân tộc khai tông lập phái sự tỉnh bọn hắn đều biết hiểu nhân tộc cố gắng hết sức học quá thanh nhất mạch bọn hắn cũng biết chi cái gì tưởng nhưng chưa từng có hướng ở chỗ sâu trong nghĩ tới trong nội tâm suy nghĩ việc này nhất định vượt qua không làm chú ý sẽ không suy nghĩ sâu xa giờ phút này cao ca một điểm rõ ràng mấy cái đại thần thông người lập tức sẽ hiểu mấy cái thánh nhân bố trí thánh nhân đám bọn họ hiển nhiên xem trọng nhân tộc trước thời gian bố trí nhưng là chiếm cứ tiên cơ chư vị đều có đạo chi sĩ đạo pháp tinh thâm trực chỉ đại đạo đến một bước cuối cùng tất có chỗ cản trở minh hạ các loại đều gật gật đầu muốn bước ra một bước cuối cùng sao mà khó khăn đều bởi vì hồng hoang thai nghén các vị t r ợ các vị tu luyện được đạo trả giá rất nhiều nhưng các vị trong lòng tự hỏi phản hồi hồng hoang thiên địa nhiều ít trấn nguyên tử các loại khẽ giật mình loại này phản hồi không phải là muốn nhiều tích lũy công đức tự nhiên có thể chậm rãi quay về quỹ thiên địa tiêu trừ nghiệp lực cùng chuyển xuống đạo thông có quan hệ gì đâu cao ca cất cao giọng nói chúng ta mắc nợ thiên địa nhiều như thế một người từ từ tích lũy cần thiết thời gian sao mà dài rằng g ặ c vì sao bất truyền hạ đạo thống đều có vô cùng vô tận hậu bối cùng một chỗ trợ giút tích lũy công đức trấn nguyên tử nói như truyền lại không thuộc mình kia nguy hại thiên địa sở thụ nghiệp lực cũng không do chúng ta truyền đạo c h i nhân gánh chịu ư cao ca cười nói đây là giáo hóa vấn đề không phải có nên hay không truyền đạo vấn đề chúng ta giáo hóa hậu bối chẳng lẽ sẽ càng dạy càng trích l ệ n h dạy dỗ một số hải tử bại hoại t r ấ n nguyên tử các loại lắc đầu bật cười minh bạch cao ca ý tứ dạy dỗ bất tài đồ dù sao cũng là số ít đại bộ phận hậu bối vẫn là tốt điểm này mọi người vẫn có năm chắc đồ tử đồ tôn vô cùng cố gắng hết sức từng cái tạo phúc thiên địa tất có một phần công đức phản hồi truyền đạo tri nhân mà này bọn hắn những thứ này giáo nghĩa khai sáng ngời, không thể nghi ngờ thứ khai thể giáo cao ũ n g tìm được tối được đ một phần, cực nhỏ thành phần, nhỏ nhiều, nhưng cực là xa s、so、một t người í ca h phải h lũy công đức n nói h nhiều. Minh Hà rất n lại c a o Ca, tu a đ ề có a t u la nhất tộc cũng không phải tất nhiên tại nhân phải tại tất vây khốn cư biển máu toàn bộ chủng tộc được h ồ n g hoàng thiên địa cung cấp nuôi dưỡng bản thân sẽ không đoạn nợ, như mắp không còn sớm làm ý định k i a gia tộc như vậy làm sao có thể cung phụng đạo h ữ công đức cao ca không hề nói a tu la nhất tộc lại nhằm vào minh hà nói ra đạo h ư u sát lục c h i đạo có thể vì h ư n g hoang sử dụng người không phải là lớn như thế thế thời điểm ư lớn như thế thế đạo h ư u c h i đạo không xuất ra chẳng lẽ muốn tại bình thản thời đại rời núi s á t lục c h i đạo không có thiện ác dùng thiện tức thì thiện dùng ác tức thì ác nhưng thiện hết sức người không có gì hơn là trời mà sử dụng trừ khử đại kiếp bình định tiên h điệm mà nhân tộc đúng thời cơ mà sinh nhất định muốn bình định tiên h điệm như dùng hắn minh hà c h i đạo minh hà đều có vô lượng công đức chia lãi trái lại như a tu la nhất tộc dám chuyến cái này bổn vũng nước đ ụ nhất định sẽ trở thành phản diện chia l ạ i cho minh hà nhất định là khôn cùng nghiệp lực đi con đường nào minh hà tự nhiên quay về lựa chọn minh hà không nói gì gật đầu tây vương mẫu lại nói chúng ta đ ồ n g lai tán tiên tiêu diêu tự tại hà tất như thế phi công cao ca hòa thanh nói kim mẫu đạo hữu đồng lai chư tiên cái này mấy ngàn vạn năm tiến độ tu luyện đạo hữu có lẽ biết quá tường tận tây vương mẫu há to miệng thở dài đồng lai tán tiên tiêu giao là tiêu giao nhưng đại bộ phận cũng không có có thể lại tấn cấp hiện tại xem ra có phải là vì thiên địa chỗ không thích nào có một mặt cố gắng mà không suy nghĩ ra vọng thư cười nói cao ca dù vậy các vị đạo hữu cũng có thể tùy ý lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng chủng tộc kiên nhẫn bồi dưỡng mà không tất nhiên lách vào tại ngươi nho nhỏ nhân tộc ca cao ca trong nội tâm âm thầm cho vọng thư kiến tạo chọn cái khen cười nói đương nhiên có thể ta cũng chỉ là sách cái đề nghị nhưng nếu như phía trước có thánh nhân làm ra lựa chọn ta cùng với chư vị quen biết tự nhiên cũng nguyện ý cùng chư vị đối với thiện chẳng lẽ chư vị n g à y sau muốn cùng ta cùng với chư thánh là địch t r ấ n nguyên tử các loại cả kinh trong nội tâm minh mạch tại chư thánh uy năng h ạ bọn hắn sẽ không có cảm giác quên n h ư không phải cao ca nhắc nhở ngày sau thực nói không chính xác sẽ đi đến chư thánh mặt đối lập vậy thì thật là đại họa lâm đầu vẫn là thừa này khắc thanh t ỉ n h thời điểm làm hạ quyết định thì tốt hơn lập tức ngao n h a u hướng cao ca mời rượu nguyện ý tại nhân tộc chuyển xuống đạo thống hy vọng cao ca chiếu cố nhiều hơn các loại làm xong mấy cái đại thần thông người cao ca theo hồ lô hỏa hồ lô hướng mời tới bồng lai tán tiên từng cái nói giúp lợi hại trên dưới một trăm cái tán tiên vốn là cảm ơn tam thanh tri ân lại phải cao ca thì mời cảm thấy có mặt mũi nghe được cao ca phân tích lợi và hại đều nguyện ý tại nhân tộc khai tông lập phái c h u y ể n bá giáo nghĩa v ề phần quảng thành tử cùng đa bảo mang đến huyền môn tam đại đệ tử tức thì không nên cao ca nhiều lời vung tay lên đều cho ta đi xây dựng điểm căn cứ quảng thành tử cùng đa bảo lướt nhau đa bảo cười khổ nói đại sư huynh không phải chúng ta không cố gắng cái này mở rộng tông phái chúng ta cũng muốn nhà nhưng là môn phái vật tư và máy móc chưa đủ đệ tử tuyển nhận khó khăn chúng ta cũng là không có biện pháp cao ca chỉ tiếp rèn s ắ t không t h à n h thép chỉ vào hai người mắng nguyên một đám đầu gỗ đầu đều thái ớt kim tiên liền ngọn núi đều làm không được mấy vạn người đệ tử tìm khắp không đến mấy vạn cá nhân có thể có bao nhiêu cái ăn quản g thành tử cùng đa bảo không dám lên tiếng ngươi là l ã o đại ngươi là nhân tổ ngươi đương nhiên là có vô cùng vô tận vật chất điều phối sử dụng mấy người chúng ta tiểu môn tiểu phái tìm khu vực săn bắn cũng không dễ dàng đều muốn nuôi sống mấy vạn người đều muốn các sư huynh đệ đi nơi khác săn bắn mang về huyết n ụ c cái ăn đến bù g á n môn phái nếu không đệ tử này còn muốn ít hơn cao ca đem l ý tuyền cùng lê tiểu lập tìm đến đang tại hai phái đệ tử mà nói tam thanh cho tới bây giờ là một nhà từ nay về sau dân tộc tổ đình không được đối tam giáo có bất kỳ sai biệt đối đãi nhân giáo môn phái có phúc lợi lãnh ngộ xiển giáo cùng tiệt giáo đều phải có lý tuyển cùng lê tiểu lập nhìn nhau nhìn thoáng qua không dám trả lời cao ca mở t r ư ờ n g hai mắt quắp phải đối xử như nhau lý tuyển cùng lê tiểu lập không biết lao tổ có phải hay không uống rượu say nhưng cửa này miệng phải bận tâm lao tổ mặt mũi không cách nào phản đối chỉ phải gật đầu đồng ý quảng thanh tử c ũ n g đa b ả o thấy đều đại h ỉ mời đến các sư huynh đệ cho hai vị nhân tộc đại trưởng lao mời rượu chương ba trăm hai mươi chín chiều hướng phát triển như ý chi người xương dự họp hoa sen t h n h i ế n lớn nhất một đám khách mới cuối h cùng đến điếu ngữ đạo có nhân tộc tổ đình nhậm chức một trăm vị trí đại thanh ý ỉa một trăm vị trí môn phái trưởng giáo hoặc đại trưởng lão một trăm vị trí bộ lạc thủ lĩnh tổng cộng ba trăm tên thái ớt đạo quân tăng thêm kể cả tử dương đạo tôn cùng bạch phi đạo tôn ở bên trong mười lăm đại la tổng cộng ba trăm mười lăm người cao ca mang theo lý tuyển cùng lê tiểu lập tiến đến nhân tộc tiệc diệu khu vực hơn ba trăm người cùng một chỗ thi lễ núi t h ở phụ sướng bái kiến lao tổ cung trúc lao tổ tu vị tiến nhanh vĩnh hưởng tiêu g i a o cao ca cười ha ha nói ra t ố t t ố t các ngươi nguyên một đám cũng tu vị tiến nhanh đại đạo đều có thể tuy biết đạo lao tổ nói rất đúng lời khách sáo nhưng mọi người như trước có chút kích động tựa hồ thật sự muốn tấn chức đại la cảnh giới cao ca cùng một ít hiểu biết nhân tộc tu sĩ bắt chuyển qua n g h e xong tất cả mọi người tự giới thiệu từng cái ghi tặc trong lòng những thứ này đều là nhân tộc tinh anh nhất phần tử bọn hắn cùng với bọn họ đồng liêu đồng bọn quyết định lấy triệu ngàn tỷ nhân tộc phúc lợi một phen nói chuyện phiếm cao ca chậm rãi nói ra lần này triệu tập mọi người đến đây nhưng là chỉ điểm mọi người thông báo một sự kiện rất nhiều mắt sắc đã thấy được lý t u y ề n cùng lê tiểu lập đại trưởng lao sắc mặt không đúng nghe được lao tổ vừa nói đều cảm thấy có đại sự phát sinh lập tức liền ngừng ầm ý lời nói nhỏ nhẹ tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe l a o tổ nói chuyện nhân tộc tân sinh không lâu thánh sư tại nhân tộc truyền bá trí tuệ lại để cho nhân tộc khác biệt với giá thú thậm chí khác biệt với linh thú thoát ly mâm muội cố nhân gia tộc đều học quá thanh đang ngồi còn có số ít một ít từ chỗ nào cái thời đại tới người đều hai mắt r ư n g r ư n g không ngừng gật đầu khi đó n h â n tộc khổ nha không nhìn được thiên thời địa lợi không nhìn được thế gian vạn vật vô số người táng thân giã ngoại đổi lấy t ì nhìn điểm một chút sinh tồn trí tuệ thẳng đến lao tử thánh sư mở ra nhân tộc trí tuệ lao tổ dạy bảo nhân tộc tiên pháp nhân tộc mới bắt đầu tại hồng hoang rừng bước cùng từng bước một đã đi tới sẽ thành hồng hoang đại tộc mọi người đều học được từ quá thanh nhất mạch đối quá thanh có cảm tình ta đây minh mạch về sau xiển giáo cùng tiệt giáo tại nhân tộc truyền đạo bị các ngươi hữu ý vô ý chống lại ta cũng lý giải nhưng lúc này không giống ngày xưa chư thánh chi đạo nhập nhân tộc đây là chiều hướng phát triển như ý chi người s ư ơ n g nghịch chi tức thì vong tòa hạ một mảnh tĩnh lặng tất cả mọi người đã trầm mặc cũng biết l ý tuyển cùng lê tiểu lập đại trưởng lão vì sao đi ra ngoài một chuyến sau khi đi vào liền không nói một lời dựa vào cái gì ta nhân tộc học đúng là nhân giáo giáo nghĩa dựa vào cái gì muốn học còn lại giáo nghĩa chúng ta cùng dã thu chém giết dốc sức l i ề u mạng thời điểm bọn hắn không đến dạy cho chúng ta chúng ta bị độc cây cỏ độc phải chết đi sống đến thời điểm bọn hắn không đến dạy cho chúng ta chúng ta bị yêu tộc giết được t ử thương buồn thiệu thời điểm cũng không thấy bọn hắn hướng chúng ta thò tay cứu trợ hiện tại chúng ta nhân tộc ngày càng cường đại rồi bọn hắn sẽ tới truyền bá giáo nghĩa ngồi mát ăn b ặ t vàng dựa vào cái gì n h â n tộc tu sĩ nhiếp tại l a o tổ huy nghiêm không dám lên tiếng phản kháng tất cả đều cúi đầu không nói c h ầ mặc m mà chống đỡ ta biết rõ các ngươi không cam l ò n g cảm giác mình là thơm nào ngạt t h t nướng không có thèm người khác nhưng các ngươi muốn biết rõ nhân tộc như trước suy nhược không chỉ nói v u yêu nhị tộc chính là so với tiên thiên tam tộc cũng là cách biệt một trời một vực nhân tộc còn không có kiêu ngạo tư cách cao ca thoại ngữ tại phần đông tu sĩ trong nội tâm ầm ầm rung động lại để cho trong lúc nhất thời có chút lâng lâng nhân tộc tu sĩ ý nghĩ thanh tỉnh lại không chỉ nói tiên thiên tam tộc ngay tại lúc này hồng hoang vạn trong tộc cũng có rất nhiều chủng tộc thực lực xa cao hơn nhân tộc mà những thứ này chủng tộc tăng thêm còn lại hàng tỷ chủng tộc nguyên lai đều lai là thần phục với tiên thiên tam tộc, tức h phục thiên ầ n tiên tộc, với tam t thì bị v u yêu hai người gia tộc g i ế t được té tức té đái diện tộc vô số nhân tộc vẫn là hàng tỷ trong chủng tộc một thành viên thật sự không có tư cách kiêu ngạo càng không có tư cách n g ẫ nghịch thánh nhân an bài hơn ba trăm nhân tộc bình tĩnh trở lại ngầm đầu nhìn hướng lao tổ Láo là tổ nhưng tộc vất vả mấy trăm vạn năm, có đại thần t có mấy vạn đại năm, n h ô nghĩ đến đều có thích đáng thích có là sáu rất nhiều quen thuộc lão tổ nói chuyện phong cách tu sĩ yên lặng thì thầm nhưng là ta cũng đem trấn nguyên tử tây vương mẫu minh hà vọng thư các loại đại thần thông người giáo nghĩa dẫn vào n h â n tộc đem hơn trăm cái b ồ n g lai tán tiên tu luyện giáo nghĩa dẫn vào n h â n tộc những thứ này đều là cùng ta đi được gần đối với chúng ta nhân tộc có thiện ý tu sĩ nhân tộc có lẽ tích cực tiếp nhận đệ tử của bọn hắn đem bọn họ nhét vào chúng ta nhân tộc hạch tâm để cho bọn họ đệ tử cùng chúng ta đứng chung một chỗ rất nhiều nhân tộc đều kinh ngạc nhìn về phía lao tổ nói như vậy nói ra không sợ người khác nghe xong đi cao ca sớm đã bố trí xuống trận pháp cấm chế nhiễu loạn thiên cơ chính là thánh nhân cũng không cách nào nghe lén giờ phút này hiến hội nói như vậy hôm nay dự họp hoa s e n thị hiến đều là chúng ta nhân giáo thân thiện chi sĩ các ngươi lợi lắm nữa muốn đi cùng bọn họ nhiều hơn câu t h ô n g lẫn nhau giao hảo về sau bọn hắn khai tông lập phái cũng cần các ngươi nhiều hơn trợ rút thành tâm kết giao mới có thể lâu dài nhân tộc tu sĩ cũng nghe đi ra thánh nhân tầm đó cũng coi thân sơ l ã o tổ nhưng là muốn chính mình giúp đỡ quá thanh đệ tử lôi kéo ngọc thanh trên thanh đệ tử đoàn kết còn lại đối l ã o tổ đối nhân tộc có thiện ý tu sĩ đối kháng còn lại thánh nhân môn u phái chỉ có điều cuối cùng những lời này không được nói ra miệng mà thôi chư đạo nhập nhân tộc nhân tộc sở học cắn bác đối nhân tộc lâu dài mà nói cũng là có lợi ích hắn núi chi thạch có thể công ngọc chư vị cũng có thể tham khảo còn lại giáo nghĩa tu chỉnh hoàn thiện chính mình sở học bởi vậy sẽ sinh ra vấn đề mới thí dụ như nói nhân tộc tổ đình cao ca c khoát tay một cái nói đó là một vấn đề lớn các ngươi hiện tại liền xảy ra vấn đề thừa cơ hội này tận lực giải quyết vấn đề này ở đây đều là nhân tộc cao tầng đã sớm đã trải qua tam phương vô số sự vụ cãi cọ sự tình nghe vậy khẽ giật mình đều mừng rỡ trong lòng hy vọng l a o tổ hỗ trợ giải quyết cái này vấn đề đau đầu tổ đình cùng tổ tử phải từ từ độc lập v ậ n tác cùng giáo phái chia lịa cao ca xem hơn ba trăm người vẻ mặt không rõ giải thích nói về sau tiến vào tổ đình hoặc tổ tử bất kể là ai có lẽ chỉ bảo vệ tổ đình tổ t ử lợi ích giáo phái cùng hắn không quan hệ không thể chiếm cứ tổ đình chi tiện lợi thiên vị chính mình xuất thân giáo phái tổ tử không thể cấm còn lại giáo phái đệ tử tiến vào phải đối xử như nhau cao ca dừng một chút nói tổ đình dành chức quá thanh phương pháp có thể trầm xuống đến các bộ lạc tất cả nhân giáo môn phái c ư ờ n g hóa tổ đình quản lý c ư ờ n g hóa tất cả môn phái các bộ lạc giáo hóa chức trách đang ngồi bộ lạc thủ lĩnh cùng môn phái trường giáo tất cả đều vui mừng hớn hở cười tu luyện của bọn hắn tri đạo mặc dù cũng là quá thanh nhất mạch nhưng dù sao so ra kém lao tổ trực tiếp truyền lại như có thể trích lục một bộ phận lao tổ lưu lại công pháp môn phái nội tình nhất định sâu sắc thêm dày đối với môn phái chỗ tốt rõ ràng hơn một trăm cái tổ đình tu sĩ lại tất cả đều đen mặt những thứ này đều là nhân tộc tổ đình đồ g a truyền chấn tộc tri đạo là tổ đình uy hiếp tất cả môn phái tất cả bộ lạc vô thượng lợi khí một khi các bộ lạc tất cả môn phái cường đại lên tổ đình thế nhược cái này như thế nào được lý tuyển cùng lê tiểu lập lúc này quỳ gối gấp giọng khuyên cằn nói lao tổ suy nghĩ sâu xa nhà chương ba trăm ba mươi can đoan đánh không chết n g ư ờ i vê anh vê anh vê anh. anh từng con một dực hổ tốc độ cao bay tới có bị bốn phía bay múa phi kiếm đâm chết có bay đến nhân tộc chiến t r ậ n trước điên cuồng oanh kích nhân tộc thốt t r ậ n sau đó tại nhân tộc linh bảo tới người trước không chút do dự liền dẫn tạc tự b ả o tiếp tục a n h kích nhân tộc chiến trợ đứng、vững. tiền vệ đứng、vững. nam sơn thần thức liên tiếp lấy tả hữu tiền vệ bốn cái chiến đội tám trăm khối tấm chắn kết nối cùng một chỗ tất cả công kích tới rực hồ đều bị bắn ra đánh chết t h u ậ n trận hướng về rực hồ nhất tộc chiến tuyến bên trái nổi tiếng rực hồ gia tộc tựa hồ nóng nảy một nghìn chỉ rực hồ khởi trận mà ra tạo thành một cái đơn giản chiến trận tụ lực hướng về nam sơn chiến doanh bay tới còn cách mười vạn dặm ngàn chỉ rực hổ ngựa đầu thép dài sóng âm hội tụ không ngừng d u n g hợp hướng về nam sơn chiến đội trùng kích mà đến vòng trận nam sơn hét lớn một tiếng tám trăm cái tiền vệ tâm chắn lập tức điệp thành vẫy cá hình dạng Ngàn hồ sóng âm tụ hợp thành một cái cực lớn tốc độ cao nguyệt nha lưới giao gió đem một đường hư không toàn bộ cắt t vái lóe lên liền b ổ vào vẩy cá thuẫn trận phía trên thuẫn trận như rung động giống như hạ xuống quyết tán vô số ánh sáng bay ra đem phụ cận trên mặt đất hết thạy toàn bộ chân vỡ thuẫn trận quơ quơ trừ khử rực hổ nhất tộc cái này nhớ đánh xa đội trận tám trăm h thuẫn trận đột nhiên t ả n ra sáu trăm cái tiền đạo tu sĩ bay ra thuẫn trận về phía trước vung tay lên sáu trăm h thanh phi kiếm bốn lượn bơi ra lập tức lướt qua m ư ơ i vạn dặm mục tiêu trực chỉ ngàn chỉ rực hổ trung ương đột trước bộ vị giống rực hổ trước trận bay lên một đạo vô hình vòng bảo hộ sáu trăm h thanh phi kiếm c h ầ m c h ầ m vào một cái điểm không ngừng toàn âm chỉ bốn trăm kiếm sẽ đem vòng bảo hộ đâm thủng lộ ra rực hổ chính diện còn thừa hai trăm kiếm thừa cơ mà vào bay múa toàn âm lập tức giết chết hàng phía trước mấy chục chỉ rực hổ mấy trăm kiện linh bảo pháp bảo bay lên đánh về phía phi kiếm phi kiếm bầy như tốc độ cao con cá giống như ở trên không trong một chuyến bay trở về nhân tộc chiến trận mấy trăm kiện linh bảo pháp bảo theo đôi tới tám trăm khối tấm chắn lập tức trước rời tạo thành một cái hình cung thốt trận tám trăm cái tiền vệ điên quần phát ra phát lực thốt trận nổi lên ánh huy quang nên đón địch nhân linh bảo hành kích dày đặc linh bảo hành hạ thuận trận không ngừng n g a y động hậu vệ trái trên đỉnh nam sơn hét lớn một tiếng ba trăm cái hậu vệ lập tức trức rời thỏ tay khoác lên tiền vệ thuận trận trên mạnh liệt pháp lực phát ra duy trì thuận trận ổn đổ định đ ổ i sáu đứng n ữ n g hậu vệ phải trên đỉnh nam sơn vừa muốn chuyển đổi công kích chiến trận đột nhiên biến sắc lần nữa tăng cường thuận trận lực lượng phòng ngự một thanh cực lớn thiết truy vượt qua không tới hoành tại lá chắn chiến phía trên 1.400 cái trước sau vệ sắc mặt trăng n h ậ n thuận trận lui về phía sau mấy trăm dặm miễn cưỡng giữ vững không có bị công phá thái ớt cao thủ t a m tài trận trên nam sơn sau lưng ba cái kim t i ề n tu sĩ lập tức lên không một cái càng lớn t â m chắn bảo vệ ba người phi kiếm lóe lên đâm tới c h i ế n phủ gió lốc trên xuống chém thẳng vào về phía trước công hướng cái kia đột nhiên toát ra thái ớt cao thủ tiền đạo công kích trước sau vệ triệt thoái phía sau điều tức sáu trăm cây chiến phủ búa theo thuận trận trong khe hở bổ ra đem mấy chục chỉ cho chuẩn bị tới đây kiếm tiện nghi rực hổ chém giết tại hai trận t ầ n đó Chiến p h ủ v ừ loại tru lên hò hét tự bạo nổ vang tràn ngập ở trên trời mà đang lúc đầy trời linh bảo tại vương đẩy nghìn vạn dặm chiến tuyến trên hai mươi nhân tộc chiến doanh vững bước đẩy về phía trước tiến từng bước một bước hướng dực hồ gia tộc phòng tuyến nhiều đội dực hồ không ngừng theo phòng tuyến trong trụt một cái đi ra chỉ trệ nhân tộc tiến công lại bị nhân tộc công kích mũi nhọn phá tan thành từng mảnh đằng sau lại có hai mươi chiến doanh xếp thành c h ỉ n h tề đội ngũ trầm mặc mà sau đó theo vào tùy thời chuẩn bị thay thế phía trước c h i ế n doanh tại bốn mươi chiến doanh hai bên và sau lưng còn có sáu mươi vệ doanh xa xa đề phòng bảo vệ hai cái chiến lữ tả hữu cùng đường lui hai cái chiến lữ ở giữa không chung bên trong mấy trăm người bằng hư mà đứng chỉ điểm tình hình chiến đấu chuyện trò vui vẻ đại hán nhẹ nhõm nhìn xem phía trước tình hình chiến đấu cười đối phục hy nói phục hy đại ca hôm nay thật là lớn khai nhãn giới như thế ít chiến tổn hại so nhưng là có thể chậm rãi cùng rực hổ nhất tộc nhiều mài một ít thời gian một khi tổng tiến công nhất định một cổ hạ xuống phục hy cười nói chúng ta chiến lữ lại mài hắn một ngày đổi cho ngươi đám bọn họ chiến lữ cùng bạo một k í c h có lẽ có thể công phá rực hổ gia tộc này phong tuyến triệu ước giảm địa giới hướng chúng ta nhân tộc rộng mở ống ốc đại hán ha ha cười cười nói quả thật như thế chiến công làm nhớ ngươi chiến lữ sáu thành đúng rồi phục hy đại ca sau khi chiến đấu ta p h ả i người đi ngươi c h â ấy học một ít mới chiến trận phương pháp phục hy gật đầu nói không có vấn đề người chiến lữ công kích mặc dù sắc bén vô song nhưng phòng thủ có chút vấn đề chiến tổn hại là cao chút ít một lần nữa diễn luyện chiến trận mới có thể di bù cái này chỗ thiếu hụt chiến lược trở lên một tầng đại hán nhìn thoáng qua tại sau lương dục dịch tiểu sở không để ý đến nàng không ngừng gởi tới ám chỉ cười nói phục hy đại ca chiến trận chi thuật thiên hạ vô song tại tất cả quân mở rộng nhất định có thể thật lớn tăng cường ta nhân tộc chiến tranh năng lực phục hy nói của ta trận pháp thao luyện sau khi thành công đã hướng ngọc su điện đưa ra mở rộng đề nghị lao đầu hài tử đám bọn họ đang tại thương nghị nghị đến không lâu thì có tin tức xuống vậy là tốt rồi như toàn tộc tu sĩ đều có thể học được phục hy đại ca chiến trận cái này chiến tổn hại tối thiểu muốn thấp một lượng thành phục hy đại ca cử động lần này có công lớn cùng nhân tộc nha phục hy cao hưng nói nếu như tất cả chiến doanh đều có thể đem những này chiến trận thao luyện thuần thục vậy thật tốt quá đến lúc đó bất luận nào chiến doanh cần hợp tác tác chiến phối hợp thêm cũng sẽ không có vấn đề khi đó chúng ta nhân tộc đại quân quy mô càng lớn chiến lược lại càng là cường thịnh đại hán trầm tư một chút mà khen nhưng là như thế những thứ này chiến trận phương pháp nhất định phải mở rộng đến tất cả nhân tộc chiến trong doanh huynh đệ chúng ta cũng đều sẽ hướng trong môn phái trưởng giáo thuyết phục ù n g một chỗ đem việc này chứng thực xuống dưới phục hy cười to nói như thế rất tốt nhiều người lực lượng đại càng sớm phổ biến càng tốt tiểu sở một mực không có được đại hán đáp lại các loại không kiên nhẫn được nữa đối người bên cạnh nói rõ vài tiếng bay tới lớn tiếng nói hai vị lữ đang thượng quan chúng ta chiến doanh rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể xuất kích đại hán k i ế n trách các loại mệnh lệnh ngươi là doanh đang không thể như vậy xúc động hơn hai ngàn cái huynh đệ tánh mạng bóp trong tay ngươi mỗi tiếng nói cử động đều muốn thận trọng tiểu sở hư một tiếng cũng k、so、hơi ô n chống g dám đ chút nhìn h thoáng ộ c trực tiếp h qua n chung quanh đầu rất nhiều kích động kim tiên thái ớt cao thủ cười đối đại hàn nói không bằng rút ra mười cái tam tài tiểu trợn tăng thêm mười cái thái ớt cao thủ cũng đi phía trước súng phong liều chết một mạch chuyên môn săn giết một ít quan chỉ huy mới có thể lại để cho rực hổ gia tộc phòng tuyến trở nên càng thêm yếu ớt t r u n g quanh vanh thai nghe hai cái lữ đang thượng quan nói chuyện các tu sĩ đại hỷ ngày hôm nay nhàm chán cực độ vẫn nhìn còn lại chiến doanh tại đại chiến nhưng không có nhận được xuất chiến mệnh lệnh đã sớm tâm ngưỡng ấy lập tức nhao nhao báo danh tiểu sở tự nhiên ít không hết một đối đ ạ i đại hán gật đầu lập tức liền biến mất tại nhân tộc chiến tuyến lúc trước đi vào rực hổ nhất tộc chiến tuyến trước đối thân thể trước sau bay múa đầy trời xuyền thẳng qua linh bảo không thèm để ý chút nào dương dọ quát mọc ra chim cá có có thể đánh nhau lấy sao đi ra một cái cam đoan đánh không chết người một mực trầm mặc công kích nhân tộc nhân tộc chiến tuyến trong tựa hồ lập tức trở nên càng thêm yên tĩnh lại để cho s a u ầm ầm trợn cười đứng lên mọc ra chim cánh mẹo con sáu cam đoan đánh không chết người liền đánh nát ngươi đầu con mẹo sáu sáu vô số nói gỡ theo nhân tộc chiến tuyến trong x ô n g ra lại để cho trầm mặc nhân tộc chiến tuyến đột nhiên trở nên nhiệt liệt chiến ý lại điên cùng mà một mực ở kéo lên gần như mắt nhìn xuống rực hổ nhất tộc phòng tuyến n g o、oh、ho、oh oh. ho rực hổ nhất tộc phòng tuyến trong truyền đến một tiếng hét to một cái hai mươi trượng cao lớn dược hổ triển khai gần trăm trượng cánh bay ra hai cánh mở ra lập tức xuất hiện ở tiểu sở trước người cực lớn vô cùng hổ t r ả o mang theo vô cùng y thế rơi xuống còn chưa tới tiểu sở phía trước một cái khéo léo nô câu xuất hiện ở tiểu sở sau lưng ôm lấy tiểu sở cổ ánh huỳnh quang l ó e lên sẽ đem tiểu sở đầu lâu cắt xuống chương ba trăm ba mươi mốt đang xem cuộc chiến n h â n tộc tu sĩ lớn tiếng ồn ào liền chứng kiến tiểu sở thân hình chậm rãi lui về sau một bước nô câu theo như trước đứng thẳng bất động hư ảnh trên vượt qua cắt cái không đại hán lắc đầu tiểu sở vẫn là ưa thích chơi những thứ này xinh đẹp đồ vật phục hy cười nói tiểu sở đạo hữu thực lực kinh người cái này một vòng nhất định có thể phóng đại quân ta sĩ khí tiểu sở tay phải dối ra đại truy xuất hiện ở trong tay xem thường nói b ạ c h dài quá cái đại cái đùa cho hề là quá tiểu đây là ta ba tuổi liền chơi đùa không thể đổi lại thông minh một chút đấy sao rực h ổ đánh lén không thành lại bị trông t r ọ c cực lớn mắt hổ lộ ra một chút nổi giận bốn cái so tiểu sở thân thể còn lớn hơn hổ trào x i ế t chặt xé rách tiểu sở phía trước không gian mang theo cực lớn nổ vang hướng về ngạo nghễ sừng sững tiểu sở tiểu sở cái miệng nhỏ nhắn một dẹp lập tức nảy lên trong tay đại truy trở nên cùng hổ trào giống nhau lớn nhỏ chỉ trợt lóe liền nện vào hổ trào phía trên đông nặng nề đến cực điểm tiếng vang tại chiến trường chính giữa vang lên một cổ lực lượng vô hình lập tức đem bốn phía du đãng chém giết hai người gia tộc tu sĩ bước mở đi ra ngoài tại song phương mấy trăm ngàn tu sĩ mí mắt dưới mặt đất cái con kia thái ớt cấp rực h ổ hổ trào không được tự nhiên mà hốn lượn xoay ngược lại đi qua hít khazz chiến trường xuất hiện vô số hấp hơi lạnh thanh âm thái ớt kim tiên cũng ngăn không được nhân tộc nữ chiến thần một búa chi tiêu đại biểu chính là cao ca đại la t r ù n g kỳ cảnh giới lúc luyện k h í chi đạo cao nhất tiêu chuẩn tại tiểu sở thân vẫn về sau một mực cùng tiểu sở chân linh cùng một chỗ tại phân bảo nham chửa nuôi dưỡng tại tiện đưa tiểu sở chuyển thế về sau chỉ cách hơn mười năm đã bị cao ca tự tay đưa đến tiểu sở trên tay nói là tiểu sở sen lẫn linh bảo cũng không đủ thượng phẩm tiên thiên linh bảo huy năng dù cho chống lại đại la cũng có thể uy hiếp một hồi lại càng không cần phải nói chống lại thái ất kim tiên các loại hầu như quét ngang hết thảy đại truy chiến đội và về sau đại hán chiến doanh bây giờ chiến lữ công kích mạnh nhất lực vẫn luôn là tiểu sở trôi n à y chiến truy cũng vì tiểu sở để xuống nữ chiến thần uy danh hiền hách giống cực lớn đau đớn không để cho rực hổ ánh mắt xuất hiện một tia biến hóa miệng hổ một tờ một mảnh lưỡi dao gió bay ra lập tức liền cắt về phía đang tại thu truy tiểu sở nô câu theo gió thổi lại bay tới tiểu sở bên người khổ khổ kéo một phát ngăn chặn tiểu sở lui về phía sau lộ tuyến tiểu sở khét quát một tiếng một b ú a ném ra chiến truy hầu như đồng thời nện vào tiểu sở tập trung mấy cái mục tiêu lén lén lút lút nô câu cực lớn lén lút lút lút nô câu câu câu cực lớn l sau đó chính là cực lớn đầu h ổ trăm vạn d ằ m trên bầu trời một đoá mây trắng bên trong cao ca khẽ cười nói bàn về chém giết chiến đấu các ngươi cũng không bằng tiểu sở có thiên phú ngọc tần cùng mạc triệu đều có chút đẩy một bước lẫn nhau nhìn thoáng qua ngọc tần cười nói đây là đương nhiên tiểu sở là nhà chúng ta lớn nhất chiến đấu thiên phú thiên tài dù cho vượt cấp chém giết thái ớt đ ỉ n h phòng cũng không phải không có khả năng mạc triệu bẹp miệng hắn cũng là mạc kỳ lân thân thể cường hãn thiện chiến nhất đấu nhưng cũng không thể cùng mội mội đi so cái cao thấp nhà chỉ phải yên lặng gật đầu mạc sở trùng sinh chuyển thế về sau cái này tính nết là một chút cũng không có sửa tùy tiện tranh giành mạnh mẽ hiếu chiến may mà tiểu bị thu nhập sở môn bị môn phái trưởng bối trông coi tu luyện so kiếp t r ư ớ c nhưng là chịu khó một chút cũng không có gấp mấy lần nghĩ vậy mặc triệu nhìn thoáng qua cao ca chính mình những h u y n h đệ này thì muội bị đại gia chiếu cố quá tốt đang tu luyện trên nhưng là so sánh bông lỏng xa so ra kém đại dung thanh nham bọn hắn những thứ này t à n tiên may mà đại gia hỏa tư chất tốt hơn đại gia truyền lại công pháp lại là hồng hoàng cao cấp nhất quá thanh tiên pháp mới miễn cưỡng đuổi theo đại dung bọn hắn cho đại gia kiếm chút mặt mũi nếu không đại gia bây giờ còn là chỉ có thể ỉ lại bọn hắn bồng lai một hệ đại la mà nói nhưng là có rất nhiều không tiện cao ca c ư ờ i nói cái này rực hầu nhất tộc liền cái đại la kim tiên đều không có có thể cùng nhân tộc một cái quân đoàn rằng có lâu như vậy đã rất tốt đáng tiếc cho hắn mấy ngàn vạn năm thời gian có lẽ có thể thành công dài là hồng hoang đại tộc ngọc tân c ư ờ i nói nào có mấy ngàn vạn năm thời gian chậm rãi phát triển đạo lý đụng với nhân tộc chính là bọn họ mệt khổ như hổ thêm cánh cái này rực hầu nhất tộc chính là thêm cánh chim mánh hổ nhưng đụng phải nhân tộc vẫn là biến thành con mèo bệnh chạy không khỏi tiêu văng vận、bệnh. làm cho người ta đi tìm mấy cái tiểu dược hổ nuôi không có cũng rất đáng tiếc c a o ca phân phò nói ngọc tần khẽ giật mình gật đầu đáp đại gia h ứ a thích vậy thu dưỡng mấy đối ngọc tần cũng không cảm thấy dược hổ nhất tộc tiêu vong có gì đáng tiếc cái này dược hổ xấu không xuất mấy toàn thân bộ lông hoa ở bên trong hồ xinh đẹp mặc kệ từ chỗ nào phương diện g i n g so với kỳ lân đều kém thật xa ngọc tần căn bản sẽ không con mắt xem bọn hắn cái này tại hồng hoang lại bình thường bất quá nhỏ yếu chủng tộc nhỏ yếu sinh linh bình thường đều rời xa cường đại chủng tộc rời xa cường đại sinh linh nếu không có rất lần thể này ba người đến không động sơn đi xử lý không động điện sự vụ trên đường chứng kiến hỏa hán cùng mạc sở bọn hắn liền xa xa dừng lại đang xem cuộc chiến quả nhiên thấy mạc sở nhịn không được một người nhảy sắp xuất hiện đến tại chiến trường chính giữa đại đồ nghịch vi phong rất đắc ý huynh đệ trong tìm muội đại gia thích nhất mạc sở mặc kệ mặc sở làm gì đều là đối với thấy mùi ngon liền đi không động sơn sự tình cũng nhét vào sau đầu đại gia xác định nhân giáo chậm rãi rời khỏi nhân tộc tổ đình không động sơn hết thệ cũng muốn chuyển giao cho nhân tộc tổ đình sử dụng nhân giáo hết thệ cũng chính là đại gia thân là nhân giáo đại đệ tử thân phận dấu vết muốn toàn bộ tiêu trừ chỉ để lại với tư cách nhân tộc l a o tổ dấu vết tồn tại vốn ngọc thuấn là muốn khống chế mới chiến xa tiễn đưa đại gia đi nhân tộc lãnh địa nhưng đại gia chứng kiến mới chiến xa sau rất là ghét bỏ thẳng khiển trách ngọc tần không có phẩm vị kiên quyết không chịu ngồi xe kia đi ra ngọc tần cảm thấy có chút hủy khuất nhiều xinh đẹp chiến xa nha ngân lắc lắc thùng xe ánh vàng rực rỡ khảm bên cạnh chính là dọc tại chỗ ngồi đằng sau tạm cái thượng phẩm linh bảo cũng là hào quang đại hiện sặc sỡ l ó a mắt hai cái kim long cùng hai cái bạch long một chút chiến xa lôi ra đến đầy trời sáng rọi b ố n phía xem ngây người tất cả lần thứ nhất nhìn thấy chiến xa người có thể đã đến đại gia trong mắt liền biến thành không có phẩm vị tôi không chửi được muốn cái gì ít xuất hiện xa hoa có nội hàm muốn biến thành cho mệt mỏi đen thui đây là cái gì thẩm mỹ nha chẳng lẽ là bởi vì ưa mặc sờ nguyên nhân b ọ ngọc hắn chính hắc h lần n mặc kỳ k là ô trực n g tấn u cùng hỏa tuy chỉ phải ở lại điếu ngư đ ả o cân nhắc đem chiến xa đổi thành màu đen cùng màu xám làm chủ khảm điểm ám kim ám ngân cái gì dù sao ngọc tần phải không muốn nhìn lại để cho hai người bọn họ đi đau đầu ngọc tần gặp cao ca không có chút nào cất bước ý tứ nhắc nhở đại gia cái kia mèo con mà đánh không lại tiểu sở chúng ta là không phải lên đường đi không động sơn cao ca chứng kiến m ặ c sở vung vẩy lấy lại truy lên trời xuống đất đuổi theo cái con kia cực lớn giự hồ đánh nệm đem cái này chỉ giự hồ giết được chật vật không chịu nổi không khỏi cười ha ha nghe vậy nói cũng không vội mà cái này nhất thời nửa khác tiểu sở muốn thắng không được bao lâu nhất định có thể đem cái này chỉ giựt hổ đập chết gấp cái gì xem hết lại đi ngọc tần cùng mặc triệu lướt nhau có chút lắc đầu hai người bọn họ vừa ra tay có thể đem phía dưới toàn bộ sinh linh bóc chết chớ đừng nói chi là đ ạ i g i a hát cái xì hơi có thể đem cái này trên dưới một trăm vạn sinh linh toàn bộ đánh chết những đứa bé này mà giống như đánh nhau có cái gì tốt xem cắt đập chúng đập chết hắn một cái cánh sáu lại đập chết một cái cánh cái này chỉ g ự t hổ xong đời tiểu sở muốn đem hắn đánh chết sáu h a ha ư sáu nhân tộc thừa cơ khởi s ư ớ n g tổng tiến công sáu những thứ này rực hổ đủ dũng cảm vẫn còn ngăn cản sáu nhưng cũng chứng sáu chương ba trăm ba mươi hai ma tu thứ sáu thật lớn găm chó cao ca thu liễm vui vẻ sắc mặt t r ầ m rãi trở nên tái nhuận ánh mắt lộ ra tí ti lanh ý đại gia làm sao vậy ngọc tần cùng mặc triệu lưng nhau tiến lên một bước hỏi cao ca làm cái chớ lên tiếng động tác ngừng một lát nói ra hai người các ngươi đi không động trước đem không động điện thu tập h xong ta ở chỗ này xử lý một ít chuyện ngọc tần cùng mặc triệu gật gật đầu thậm chí ngay cả thần thức cũng không có thọ ra đi thăm dò hỏi ý kiến thân hình chậm rãi hư hóa vô thanh vô tức biến mất ở trên không có thể làm cho đại gia thận trọng như thế chỉ có ma môn cái c kia h ú t ít k h ô n g dám á gặp phải nãi h thẳng sáng n g ma con xem đại gia n ộ khí bừng bừng phân chấn bộ dạng h i ệ n nhiên lần này có ma t h ẳ n g n g ã i con t r ọ c tới nhân tộc trên người ma đạo bất lưỡng lập đây là tất cả huyền môn tu sĩ cũng biết vừa thấy được ma môn con không quan tâm vì sao nhập ma hết thể rét không tha không có bất kỳ tình cảm có thể lưu thờ phụng huyền môn giáo nghĩa tu luyện đạo gia công pháp Chính là đây ạ o gia chi h n n bất k là tảng đá, vẫn là cây lập trường vấn đề tuyệt đối không thể thỏa hiệp cao ca tại hư vô ra mặt dưới sự khống chế đem thần thức phân liệt được cực kỳ mầm manh dù cho đại thần thông người thần thức va chạm vào không chăm chú phân biệt cũng dễ dàng sơ xẩy đi qua thần thức giống như cái thật lớn vô cùng internet hướng về toàn bộ chiến trường cái lồng xây xuống dưới theo ậ m chí xa chiến trường phạm bi, quan sát đến tất cả chiến chân phạm hại sinh linh chân linh di động phương hướng. vượt trường sát tất tổn t xa quan bi, di đến động hậu thổ thân hóa sáu đạo về sau hồng hoang thiên địa liền tạo ra mới quy tắc tất cả sinh linh một sau sẽ dọc theo một cái không chỗ nào không có đặc thù thông đạo bay vào địa phủ trải qua một phen phân loại phân biệt quăng vào sáu đạo một chòng lại lần nữa đầu thai c h u y ể n thế cũng vì hồng hoang thiên địa tiết kiệm một phần ngưng kết chân linh cực lớn tiêu hao tại chân linh tiến vào đến lưu truyền thông đạo lúc trước sẽ ngắn n g i dừng lại tại hồng hoang ở giữa thiên địa cái này cho một ít dụng tâm kín đáo đồ cung cấp thừa dịp cơ hội cao ca vừa rồi quan sát m ặ c sở đại chiến thái ớt dực h ổ trong lúc vô tình phát hiện một cái nhân tộc chân linh cũng không có tiến vào chính mình thiết t r í hội tụ nhân tộc chân linh thông đạo mà là hư không tiêu thất không thấy căn bản không cần đi đặc biệt cẩn thận phân tích cao ca lấy tay đầu ngón tay tưởng tượng đã biết rõ khẳng định có ma môn tu sĩ giấu ở chiến trường chính giữa hoặc biên giới vụ trộm thu chân linh dùng để luyện chế một ít đại uy thế ma khí chết ở cao ca trong tay nhập ma sinh linh vô số kệ luyện chế chân linh gia tăng linh bảo uy năng gặp qua không ít nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thu lấy nhân tộc chân linh ma đồ chẳng lẽ h ắ n không biết n h â n tộc lao tổ cao ca là huyền môn tam đại đầu độ ư cao ca lẳng lặng yên trở trên chiến trường mấy vạn sinh linh tại l i ệ u mình c h é m giết mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh chết t r ậ n chỉ cần cẩn thận một ít không lớn quy mô thu lấy chân linh mà nói chiến trường song phương chắc là sẽ không chú ý như vậy chi tiết cho nên cái kia ma tu nhất định sẽ tiếp tục thu thập chân linh bất quá một lát thần thức internet trong thì có hơn mười người chân linh k h ẽ động biến mất không thấy gì nữa cao ca thần thức lập tức đi theo đi lên dọc theo một cái mới mở tích không lâu thông đạo đi tới ba mươi triệu hơn dạng một cái trong sân cốc cao ca trầm rãi xuất hiện ở trên ngọn núi lạnh lùng nhìn xem dưới sơn cốc lúc nãy chỗ đó có một nho nhỏ ẩn nấp trận pháp trung tâm của trận pháp một cái trên người mạo hiểm nhàn nhạt ma khí chính là phình bụng tu sĩ đang cẩn thận bận rộn mà thu thập lấy chiến trường trong c h ả o với tay cầm chân linh nhân tộc chân linh bị hắn vùi đầu vào bên trái thanh sắt hồ lô trong rực hổ gia tộc chân linh đưa vào bên phải hắt sắt hồ lô trong cao ca vươn tay tại trong sơn cốc hư bắt một chút chảo lấy một tia đạo này người toát ra đến khí t ứ c thi triển đạo pháp điều tra đạo nhân theo hầu nguyên lai、like、là chỉ con nện vốn chỉ tu luyện đến thái ớt cảnh giới bị ma môn đại pháp hấp dẫn sửa tu ma môn công pháp vậy mà một đường sông lên đại la cảnh giới nghĩ đến là tâm tính có chút nhẹ nhàng lại dám đến nhân tộc chiến trường thu lấy chân linh cao ca một bước đi xuống vô thanh vô tức chạm cái kia tiểu ngoài trận bên cạnh nghiêng đầu nhìn xem cái này chỉ một bộ chú ý cẩn thận rồi lại có chút đắc y ma tu con nhện ma tu con nhện thần sắc chăm chú toàn bộ tinh thần chú ý ba nghìn dặm bên ngoài chiến trường đối bên cạnh lại không quá mức lưu ý tăng thêm lại có trận pháp cách ly không có chút nào tiếng vang và quang ảnh biến hóa cao ca đứng nhanh một nén nhang công phu ma tu con nhện cũng không có chút nào phát giác cao ca lắc đầu mặc dù mình giấu vết che giấu tốt lực lượng di động cũng không giống đại la t r ù n g kỳ như vậy rõ ràng nhưng bất kể thế nào nói một cái đại la kim tiên tới gần đứng ở bên cạnh lâu như vậy rõ ràng còn không phát hiện được cái này ma tu con nhện đại la cảnh giới cũng thật sự là quán ư ớ c ma tu con nhện bận rộn một hồi vô ý thức nhìn thoáng qua chính mình vị trí sân cốc lại quay đầu nhìn về phía bên người hai cái hồ lô khoe miệng có chút hở ra giống như cảm thấy cực kỳ thỏa mãn đột nhiên thân thể cứng đờ ngầm đầu nhìn hướng ngoài trận cao ca há to mồm hai mắt ngốc trệ giống như thấy được dưới đời này bất khả tư nghị nhất sự tình giống nhau cao ca mỉm cười thò tay bãi lưu bãi cách tại giữa hai người trận pháp liền vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa kzz h khá ma tu con nhện vốn éo thân liền bên người hồ lô cũng tới không kịp cầm quay người liền biến mất thân ảnh cuối cùng l á biết rõ có thể vô thanh vô tức s ở đến bên cạnh hắn người khẳng định so với hắn lợi hại chú ý cẩn thận bản năng lại để cho hắn căn bản cũng không dám chần chờ chạy trước mất hơn nữa cao ca tay khẽ vẫy đem hai cái hồ lô thu nhập thanh linh châu sau đó thò tay thi triển đại pháp cải biến trước người không gian con n ệ n ma tu quay người bay ra trăm vạn dặm không trần c h ờ chút nào mở ra hư không một bước đạp đi vào trong nội tâm mới thở phào một cái tại hư không việt hoa qua vô tận không gian phá không mà ra cao ca cười mịm đứng ở hắn trước người nói chạy nha tiếp tục chạy ma tu con n ệ n nhìn trước mắt quen thuộc tiểu sơn cốc cảnh tượng kinh hãi trong lòng không cách nào nói rõ quay người bỏ chạy lần nữa phá vỡ hư không ma tu con n ệ n cảm giác bay ra cực xa lại tế lên phi đao mới bước vào hồng hoang thiên địa bình thường không gian càng sợ càng thấy quỷ ma tu con n ệ n quả nhiên lại thấy được cái kia không có chút nào khí tức tiết ra ngoài lại làm cho hắn theo đáy lòng cảm giác sợ hãi đạo nhân a cực lớn sợ hãi lại để cho ma tu con n ệ n có chút thất thố tay vừa nhấc phi đao liền bổ đi ra ngoài phi đao tốc độ phi hành cơ hồ là hắn kiếp này vận hành nhanh nhất khoảng cách lại chỉ có trên dưới một trăm triệu hầu như chính là ra tay tức đến có thể tại ma tu con n ệ n ánh mắt sợ hãi trong phi đao phi nhà phi nhà đã bay cả buổi ít nhất bay ra ngàn tỷ ở bên trong nhưng vẫn không có thể bay đạo đạo nhân kia trước người cao ca đối cái này hàng nhập lậu cũng đã mất đi chơi đùa kiên nhẫn thò tay một chảo sẽ đem cái kia phi đao nắm trong tay bất quá là trung phẩm tiên thiên linh bảo thật sự là nghèo kiết s á t ma tu con n h ệ n cảm giác nguyên thần đau xót đã đã mất đi đối linh bảo cảm ứng đầu trống rỗng toàn thân ma khí b ố n phía dối nổ một đoàn ngâm đen tơ nhện bay ra ngoài lập tức tảng ra tạo thành một cái cực lớn mạng nhện hướng về cao ca vào đầu trụt xuống quay đầu lại chạy cao ca thò tay nhấn một cái không gian hết thệ đều đọng lại xuống không trung tơ nhện mạng l ư ớ vẫn không nhúc nhích, vài thanh phong quét lơ lửng tại giữa không chúng Ma tu con nhện một bên lay hư không, một bên quay đầu lại nhìn quanh, kinh hai gần chết ánh mắt, dừng lại tại hai cái đen kịt trong mắt ở bên trong, không còn có biến hóa. Cào ca ngón tay một điểm, rách nát rồi ma tu con nhện nguyên thần không gian, mạnh mẽ vô cùng lực lượng, lập tức liền đánh chết ma tu con nhện nguyên thần, một điểm hơi đen nhánh chân linh bay ra. Cào ca ngón tay bắn ra, vô thượng quy tắc bao phủ tại đây điểm chân linh phía trên, không tốn sức chút nào k h í liền nghiền nát cái này vừa tiến vào đại la ma tu chân linh. chương ba trăm ba mươi ba, tìm r ồ i Cào ca thần thức khé động, đem cái này cổ mỏng manh đến cực điểm khí tức thu lấy đi qua cựu anh đây là đang cao ca đuổi g i ế t phía dưới duy nhất đào thoát nhập ma tu sĩ khí tức cao ca tiến vào đại la tiếp nhận các sư phụ trọng trách bắt đầu đầy hồng hoang bắt giết nhập ma tu sĩ cựu anh là trong đó tu vị thực lực cao nhất tâm tính giảo hoạt nhất chính là cái kia hắn khác sâu mà biết rõ giờ phút này trong hồng hoang ma đạo hai môn đối lập thực lực căn bản không giống còn lại ma tu giống nhau một khi bị phát hiện liền thất kinh tiếp theo cùng o ạ n muốn ôm cao ca đồng pi vũ thận cựu anh so còn lại ma tu càng thêm cẩn thận tất cả bố trí cũng là vì tránh được đạo môn chú ý ly khai đạo môn ánh mắt xem ra giống như là không có chút nào tiến thủ tâm ma tu nhưng trên thực tế lại cho ma môn đã mang đến biến hóa cực lớn cái này đại la ma tu rõ ràng chính là c ử u anh môn đồ tại c ử u anh dưới sự trợ giúp tiến vào đại la che giấu địch nhân mới là kinh khủng nhất tại cao ca nhất thời sơ xảy phía dưới ma môn lại dám tại mí mắt dưới mặt đất kiến tạo đồ thụ nghiệp đây là đối cao ca cái này huyền môn tam đại đầu đồ trần chùi coi rẻ vừa truyền ra đi cao ca mặt mũi sẽ không dễ nhìn cao ca ngồi xếp bằng xuống d u n g c ử u anh cái này một cổ mỏng manh được gần như không tồn tại khí tức làm dẫn thi triển đạo pháp thông qua nhân quả luật an cấp tuyến thời gian sắc lưu không gian biến hóa con đường tìm tòi c ử u anh tung tích không thể đo hỗn độn tại cao ca nguyên thần trước chạy xuôi cao ca thần thức vẫn không nhúc nhích những thứ này đều là c ử u anh là che lấp chính mình đảo loạn thiên cơ g i ấ u vết kết quả cao ca cẩn thận thăm dò tìm được hỗn độn khởi nguyên xác định một cái cách mở mạnh trước mắt sương ngủ trước mắt xuất hiện một cái hồ lớn hồ lớn lập tức biến ảo vô số dây núi thắt dòng sông hải dương lập tức tràn ngập trong đó hồ lớn kia giống như một cái trong đó nho n h ỏ bộ phận cao ca cạo đi tất cả dị tượng chỉ để lại hồ lớn dọc theo hồ lớn xuất hiện ăn khớp tuyến một đường truy t r a tốt nửa ngày cao ca mới c a o mày ngừng lại hồ lớn là một ngụy trang tại cao ca sau đó truy t r a cựu anh giấu vết trong xuất hiện nhiều lần đặc biệt hồ lớn tung tích nhưng đều không ngoại lệ chưa có tới nguyên cũng chính là bị người nhét vào thiên cơ bên trong nhiễu loạn nghe nhìn ngăn cản người khác điều tra cao ca không tin cựu anh thiên cơ tính toán theo công thức năng lực có thể so sánh qua được chính mình tuy nhiên hắn là đại la đình phong mà chính mình chẳng qua là đại la hậu kỳ nhưng muốn biết rõ cao ca thế nhưng là đạo tổ khâm định huyền môn tam đại đầu đồ mỗi ngày tại sở chút hồng hoàng quy tắc đạo tổ thế nhưng là cho cao ca mở không ít cửa sau cao ca khí thức thế nhưng là ghi chép ở trên trời đạo vận hành quy tắc ở trong rất nhiều cao cảnh giới người một đoàn sương mù thời điểm cao ca có thể đẩy ra sương mù t r a tìm đến thiên cơ trong tre dấu trần tướng nhưng n à y một khác cao ca rõ ràng bị một cái đại la kim tiên đỉnh phong thiết lập thiên cơ sương mù cho hướng dẫn cái này có chút kỳ quái đối với cựu anh cao ca mặc dù chỉ là cùng hắn giao thủ ngắn ngủi nhưng cựu anh thực lực vẫn bị cao ca nhìn xem trong mắt so với bình thường đại la đình phong cao hơn ra không ít hẳn là mượn nhờ linh bảo chém qua một thi đáng tiếc linh bảo phẩm dai không phải rất cao cũng liền thượng phẩm tả hữu biểu hiện ra ngoài thực lực so với c h ấ n nguyên tử tây vương mẫu các loại rất có k h ô n g bằng cao ca nhớ lại trước kia xem hồng hoang hình như có c h u ẩ n thánh cái này thuyết pháp chảm nhất thi c h u ẩ n thánh sơ kỳ chảm nhị thi c h u ẩ n thánh trung kỳ cái gì rất đơn giản liền hồng hoang đại thần thông đám người tìm cái một hai ba các loại t h o t nhìn trấn nguyên tử các loại hẳn là đệ nhất đẳng chảm, chảm nhị thi tam thi cái gì cái này cựu anh chính là sơ kỳ thực nhị thi, nằm mơ à? nếu không m cõi n cũng a ca o t h sẽ không có nhiều người như vậy vì cực phẩm tiên thiên linh bảo đà xanh đà tử ba nghìn tử tiêu cung trong khách cho tới bây giờ chỉ còn lại có bản nhỏ trăm cả đám đều không thế nào dám ra đây cao ca hiện tại liền đình phong đều không có đến tu luyện đạo pháp uy năng tích góp lực lượng liền so chấn nguyên tử bọn hắn cái này nhất cấp đừng còn có khủng bố xa so với cái kia trảm thi cao thủ mạnh hơn đạo tổ truyền lại trảm thi phương pháp cũng không phải một cái tu đạo cảnh giới mà là một cái để cao tu sĩ hạn mức cao nhất tăng cường tu sĩ thực lực pháp môn dù sao thực lực cao muốn đột phá cảnh giới cũng liền càng thêm dễ dàng không phải thực lực cao tại trong hồng hoang còn sống tỷ lệ cũng rất nhiều tại đại bộ phận tầng giới chót tu sĩ trong mắt thực lực cùng tu vị cảnh giới cơ h ộ là phủ lên năng bằng cảnh giới cao đại biểu chính là thực lực cao thực lực cao cảnh giới bình thường không kém đã đến cao ca cái này tu vị thực lực sớm đã hiểu rõ trong đó huyền bí cho nên cao ca đối cựu anh hoàn toàn không có để ở trong lòng dù cho cựu anh theo trong tay hắn đào thoát một lần cũng không có cải biến cao ca trong nội tâm nhận thức nhưng lần này cao ca cảm thấy chính mình muốn một lần nữa nhận thức cái này yêu thần xuất thân ma tu ma môn đại pháp hiển nhiên lại để cho cái này ma tu thoát thai h o a n g cốt tu vị thực lực lần nữa kéo lên cũng có thể tiếp cận đến chấn nguyên tử bọn hắn cái này nhất cấp đã từ biệt muốn biết rõ tại theo hầu tư chất công pháp linh bảo đều có khác nhau đó dưới tình huống i ể u anh là không có, có bất kỳ một điểm khả năng phát triển đến một bước này ma môn đại pháp quả nhiên bất phàm cao ca hơn ngàn vạn năm đến đối ma tu chém dưa thái rau giống như đồ sát số lần nhiều hơn thời gian lâu dài không khỏi xuất hiện ma tu bất quá chỉ như vậy ma môn đại pháp bất quá chỉ như vậy ý niệm trong đầu nhưng giờ khắp này cao ca rốt cục nhớ lại ma môn cái vị kia lão tổ thế nhưng là cùng đạo tổ là một cấp bậc tồn tại một thân tu vị kinh thiên động địa thực lực độ cao cùng đạo tổ không kém bao nhiêu dù cho cao ca thực lực bây giờ dũng manh tinh tiến chỗ tích lực còn có chi cùng chấp cũng có chỗ thần thông thể sánh tranh không tổ tổ, góp lượng người, đó lại năm vừa xa đại đạo so ma bằng. dù sao bọn hắn thời gian tu luyện quá dài quá dài dù cho công pháp là một đường sửa chữa tồn nắn rời đi rất nhiều đường quanh co nhưng cái này vô cùng dài dòng buồn chán trong thời gian tu vị mỗi lần tiến thêm một bước chỗ tích góp lực lượng đều tồn không thể tồn chủ cột kiên cô đến cực điểm không nói chính là tu vị hạn mức cao nhất cũng là tiềm lực đảo cố gắng hết sức thang không thể thăng lên đạo tổ có thể sáng chế tam thi phương pháp hắn đồng cấp đối thủ có thể sáng chế đồng cấp công pháp quá bình thường bất quá. o trong Cao kéo loại toàn tạo nghĩa sinh linh, cũng từ trong đó đã chiếm được lớn nhất chỗ tốt. Cao ca ngừng đầu, nghĩ nghĩ, đem lần thứ nhất xuất hiện lớn hình ảnh ra ra, lớn hình thành từng từng tăng chính nguyên hình Như cũng là cái bình thường lớn. Vừa rồi thiên chiếm chỗ thứ hồ hồ chỉ thủy hồ ca ra ra, lau Vừa PS đi đối điểm điểm mới đi, đi lại cái rồi là là được tắc cả tắc cả từ tốt. xuất tất tất vết, ừ, đó đã đầu, đem đem để dấu quy quy bỏ, bộ vẽ. đã cào ả m t h ca á thu hồi thân thức tâm thần khái động đem cựu anh vẽ này khí tức giữ đứng lên hiện tại không có biện pháp từ nơi này trong hơi thở tìm ra càng thêm hữu dụng tin tức nhưng không có nghĩa là về sau không được ngay tại lúc này cao ca cũng biết vài loại pháp thuật có thể dựa vào khí tức cách không n g u y ệ n rủa đối phương thế nhưng đạo pháp cấp bậc quá thấp giết cái kim tiên thái ớt không có gì vấn đề nguyền rủa quy tắc hàng lâm đại la đỉnh phong trên người chính là hàng lâm đến một cái thế giới đều muốn nguyền rủa giết một cái thế giới cơ hồ là không thể nào sự tỉnh cao ca mặc dù căm tức có ma tu đối nhân tộc động thủ nhưng nếu như bắt được là cửu anh cái đôi liền không cần quá mức sốt ruột đã bị hắn chạy một lần lúc này đây nhưng là phải từ từ bộ trí vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn lần nữa đào thoát cao ca hướng bốn phía nhìn, nhìn. Tất cả chứng kiến cao ả chứng c kiến ca thân trong xuất trống trí bất bất hình sinh linh, hiện nhớ chi giống, giác đầu đều đi bị bỏ cắt một đoạn. 334, biến hóa cùng cân đối. Cao Trường biến cùng cân một hóa ca lần nữa trở lại không trung chứng kiến phục h y chiến lữ cùng đại hán chiến lữ đã đối rực hổ gia tộc phòng tuyến khởi xướng tổng tiến công tiếng kêu vang vọng thiên địa đang lúc trong oanh minh vô số tự bạo âm thanh huyết vụ tràn ngập tại toàn bộ tầng trời thấp nhân tộc tu sĩ miệng lớn hấp thụ lấy không trung linh khí cùng huyết khí một bên vận chuyển huyết nhục an luyện quyển sách một bên sắp xếp lấy hợp quy tắc chiến trận nghe đội trưởng doanh đang mệnh lệnh tại tiến công cùng phòng ngự trong không ngừng thay phi tiểu sở vung vẩy lấy cực lớn cái bữa đem rực hổ gia tộc phòng tuyến nện đến nảo nhoẹn hậu bị hơn mười người rực hổ liều chết bay tới ngăn cản đ ầ y trời truy ảnh rơi xuống những thứ này rực hổ liền tự bạo đều không có tới kịp thi triển đã bị tiểu sở toàn bộ đập chết cao ca chứng kiến tiểu sở mang theo chiến doanh hướng bên phải công tới cùng bên tay phải chiến doanh giáp công rực hổ gia tộc phòng tuyến gật gật đầu tiểu sở tuy nhiên nữa thích chơi đùa nhưng ở đại sự trước mặt vẫn là sẽ không đùa nghịch tính tình lúc này mở rộng sẽ rách phòng tuyến trong miệng chính là chính xác nhất cách làm cái này rực hổ gia tộc đã xong cao ca cảm thấy mỹ mãn Cất bước đã đi ra không động sơn phạm vi trăm vạn dặm bên ngoài bị cao ca mở đường thành ngộ đạo lộ thực chính tự mình sử dụng cũng chính là bên trong vòng vạn dặm phạm vi tại ngọc tần cùng mặc triệu thần thức bao phủ xuống ngược lại là không cần bao lâu thời gian liền thu thập một lần trừ khử nhân giao dấu vết cao ca đứng ở anh linh địa trước đem bị xoát tuyển ra đến chân linh thu nhập phân bảo nham chửa nuôi dưỡng việc này cao ca chưa bao giờ mượn tay người khác người khác tới làm cho dù là thân như thế hệ con cháu ngọc tần bọn h ắ n ngọc tần cười nói đại gia bị n g ư ỡ n như vậy chửa nuôi dưỡng chân linh thật là có phúc chuyển thế sau tư chất nhất định so còn lại người cao hơn một đoạn cao ca gật gật đầu phân bảo nham có như vậy thần hiệu nếu như không cần vậy thật sự là quá choáng mặc triệu tại bốn phía dạo qua một vòng cũng trở về đến không động sân đỉnh thở dài ta vốn cảm thấy đại gia đem nhân giáo rút lui khỏi n h â n tộc tổ đình tất nhiên sẽ suy yếu rất lớn nhân tộc tổ đình thực lực có tổn hại nhân tộc tổ đình uy nghiêm hôm nay vừa nhìn thật đúng là cần cho nhân tộc tổ đình bất mập một chút vân tần gật đầu nói nhân tộc tổ đình lực lượng nhưng là quá mức cường đại nhân tộc đại la nửa số tại tổ đình thái ớt tu sĩ bảy thành trở lên tại tổ đình kim tiên ít nhất cũng có sáu thành mạnh như vậy làm được cảnh thời gian lâu dài xảy ra vấn đề lớn đặc biệt là nhân tộc lãnh địa không ngừng mở rộng phía dưới bộ lạc cùng môn phái lực lượng bị điều được quá lợi hại bất lợi với bộ lạc hoặc môn phái tự hành quyết chương c dưng lại ngoài một chút ự c cười nói lý tuyển cùng lê tiểu lập lo lắng nhân tộc tổ đình sự suy thoái phía dưới môn phái hoặc là bộ lạc phát triển an toàn dẫn đến nhân tộc phân liệt thật là nhiều lo lắng với hắn đám bọn họ những thứ này lao nhân tại cái kia bộ lạc dám không nghe nhân tộc tổ đình mệnh lệnh cao ca nghe xong bọn họ đ à m luận thu hồi nhìn về phía phía nam ánh mắt cười nói ngọc tần ngươi cho rằng phía dưới bộ lạc sẽ hay không phát triển an toàn không nghe nhân tộc tổ đình mệnh lệ ngọc tần nghĩ nghĩ nói một cái môn phái thực lực có lẽ rất khó vượt qua tổ đình nhưng mười cái tám môn phái bộ lạc thực lực c h i cùng vượt qua tổ đình là có khả năng bọn hắn liên hợp lại có lẽ có thể cùng tổ đình tranh đoạt quyền nói chuyện nhưng ít nhất cũng phải mấy trăm vạn năm về sau mặc t i ệ u cao mày nói tổ đình làm sao có thể để cho bọn họ phát triển đến nước này bất kể là điều tổ đình tổ tự vẫn là điều quân đoàn t ổ ngọc có có có thể có vô số biện pháp có thể thi triển. pháp vô số biện n g tân cười nói dù cho điều cũng phải tại thống nhất quy tắc bên trong điều nếu không dễ dàng khiến cho phía d ư ớ i môn phái cùng bộ lạc bất mãn ngươi lần này hung hăng điều cái này bộ lạc lần sau có phải hay không cựu muốn đem chúng ta bộ lạc rút sạch tâm tư như vậy cùng một chỗ mọi người đối tổ đỉnh k í n h sợ chi tâm lại càng phát mỏng đối tổ đỉnh quản lý nhân tộc càng thêm bất lợi mặc triệu mày nhữ lại được càng thêm khẩn trần trờ nói nếu có như vậy nguy hại vậy còn thật không nếu như để cho tổ đỉnh tự hành quản lý tăng cường thực lực của mình tránh cho nội loạn phát sinh Ngọc t Ca, Ca Ca là đại quy mô chiến tranh không hề nghi ngờ cần mạnh mẽ làm được cảnh tập trung lực lượng mới có thể thắng được chiến tranh đại khái hòa bình thời kỳ hoặc là quy mô nhỏ khu vực săn bắn tranh đoạt khả năng chính là nhược làm mạnh mẽ cảnh hình thức càng có sức cạnh tranh nhân tộc như thế nào phát triển lựa chọn như thế nào không thể bởi vì nhân giáo có hay không cầm giữ tổ đình đến xác định mạnh yếu mà có lẽ để cho bọn họ chính mình căn cứ hồng hoang thế cục tự hành đ i ề u tiết không chế nên mạnh mẽ mạnh mẽ nên yếu ớt thiên địa văn vận há có đã hình thành thì không thay đổi chi lý hôn độn duy nhất thì có b à n cổ mở đường hồng hoang gắn g đặt tới biến hóa mới có âm dương ngũ hành ngàn vạn đại đạo mới có đặc sắc lộ ra hồng hoang thiên địa do bên ngoài và ở bên trong tu luyện của chúng ta cũng là đang theo đuổi biến hóa chỉ có biến hóa mới có tự mình nhưng không tự biến hóa sẽ dẫn đến hôn loạn cùng hủy diện bởi vậy biến hóa này phải là khả khống như thế liền cần cân đối cân đối cam đoan chúng ta bây giờ tồn tại biến hóa cam đoan chúng ta vĩnh hằng tồn tại bất kể là nhân tộc bản thân phát triển vẫn là chúng ta tu luyện hỏi đều là tại đây cả hai tầm đó lắc lư một khi đ ỉ n h chỉ tại mô bên cạnh tiêu vong chính là duy nhất r a sơn ngọc tần cùng mặc triệu yên t ĩ n h tư thật lâu không người nói t ạ đại gia chỉ giáo cao ca khoát tay một cái nói những thứ này đạo lý các ngươi sớm muộn cũng sẽ minh bạch nhân giáo rút lui khỏi nhân tộc tổ đình cũng liền cho nhân tộc một cái biến hóa nguyên nhân dẫn đến đối lập nhau nhân tộc mà nói nhân giáo quá mạnh mẽ giải cư nhân tộc tổ đình chính là tổ đình quá mạnh mẽ bộ lạc môn phái quá yếu lâu dài không thay đổi tự chịu chết lộ mà thôi ngọc tần vỗ tay nói đại gia cái này một lấy hay nhà nhân giáo bứt ra mà ra không đếm xỉa đến nhưng là đã thành một cái cân đối một cái đối toàn bộ nhân tộc cân đối mặc kệ nhân tộc mạnh mẽ làm n được cảnh vẫn là nhược làm mạnh mẽ cảnh phát triển nhất định là nhân tộc chỉnh thể lực lượng chúng ta nhân giáo thờ ơ lạnh nhạt nhất định có thể thấy rõ nhân tộc có hay không đi t i ê n chỉ cần thích hợp vốn nắn là được mặc t i ệ u cười nói nhân tộc đã mạnh mẽ tức thì chúng ta nhân giáo cũng cần không ngừng trở nên mạnh mẽ nếu không không cách nào cân đối nhân tộc rồi lại là một loại nhân giáo nội bộ biến hóa cùng cân đối cao ca cười ha ha hai cái tiểu tử tư chất cái gì tốt hơi chút chỉ điểm tức có chỗ c ả n g n ộ cao ca trong khoảng thời gian này một mực nghiên cứu hỗn độn lực lượng chuyển đổi quy tắc mới khác sâu cảm nhận được biến hóa cùng cân đối đạo lý có thể cảm nhận được đạo lý xa xa không đủ chỉ có tại mỗi tiếng nói cử động đam chiêu suy nghĩ sở hành thế mà thay đổi trong đem cái này đạo lý quán triệt đi vào kiên trì bền bỉ thực tế chứng thực đại o lý k a mới xem mới có thể xem như lĩnh nộ, bị gia chúng t thanh lý không nhân động sơn dễ dàng, dễ tuyển ộ tộc c chỉ cần cũng cùng công việc xác thanh lý thủ ta thay tốt tiếp thời không nhân phiên định kia, giao gian, a dương sơn bên kia, chỉ sợ cần ngàn năm dừng điện ngàn năm lý lại, sợ s rồi đã mới đi tiếp thu. Bất quá, đại gia, thu. Bất t quá, u lý、Tuyền、bọn hắn nói ra cái đề nghị thủ dương sơn nhân tộc thánh sư điện nhân tổ điện có thể hay không không dỡ bỏ nói nơi đó là nhân tộc tây nên chịu nhân tộc tế bái cao ca suy nghĩ một chút nói có thể những thứ này đều nhét vào đến nhân giáo bên trong đưa về nhân giáo thủ dương điện hạ quản lý sau này nhân tộc thái ớt hậu kỳ trở lên tu sĩ nếu như không muốn tại nhân tộc vất vả có thể xin tiến vào nhân giáo tĩnh tu nhân giáo đại đạo cái này bộ phận người toàn bộ về đến vầng sáng các phúc lợi theo như cảnh giới phân phát mặc triệu cười nói đại dung cái này vầng sáng các các chủ chỉ sợ sẽ nhức đầu tin tưởng sẽ có rất nhiều nhân tộc tu sĩ muốn vào nhập nhân giáo được nghe thấy nhân giáo đại đạo hơi nói quan trọng nhất là nhân giáo chưa bao giờ thiếu tiên tiên độc phủ mọi người một mực ở tiên tiên trong hoàn cảnh tu luyện đối thực lực cảnh giới cầm nộ có thể so với ở phía sau thiên linh tức giận trong hoàn cảnh muốn dễ dàng rất nhiều mà n h â n tộc bên này dù cho cho tới bây giờ có tiên thiên động phủ cũng không cao hơn mười cái cũng đều là tiểu hình động tiên t ừ n g động tiên chỉ có thể thỏa mãn một hai cái đại la đạo tôn tu luyện hoặc là mười mấy thái ớ t đỉnh phong chuyển đổi linh lực thuộc tính vì tu luyện hoàn cảnh sẽ có rất nhiều nhân tộc tu sĩ xin tiến vào nhân giáo ngọc t â n bù xung nói cũng không nhất định đều tại v ầ n g sáng cát bọn hắn như có đặc biệt thích luyện khí luyện an luyện t r ợ gieo chồng đều được những thứ này các viện đều thiếu người chương ba trăm ba mươi lăm giảm bớt bộ phận đại thần thông người nhật nguyện luân chuyển nhóa một cái ngàn năm điểm ấy thời gian đối hồng hoang tu sĩ mà nói v ế quan có chút quá ngắn nói chuyện phiếm đã có điểm quá dài vừa v ậ n dùng để luận đạo hoặc thí nghiệm mới lĩnh ngộ quy tắc vận dụng nhưng đối với nhân tộc mà nói thời gian ngàn năm ít nhất có thể sinh sôi nảy nở hai mươi thay nhân khẩu có thể trở mình cái trải qua cần thiết thổ địa cũng tùy theo mà tăng nhiều đủ tình huống như thế nhân tộc vẫn là đem thủ dương sơn phạm vi một ư ơ i tỷ bên trong địa giới toàn bộ không. nơi đây vốn là lão tử thánh sư đạo tràng Lại để cho nhân tộc cư nhân ngụ minh ấ y nay trăm tộc tự năm, hôm vạn nhân tộc đã có tự lực gánh có lực đã s nguyệt ă n lực, có thể còn sư đạo cái thể thánh tràng một thanh tịnh. Minh n sư đạo g nghe nói n h â n tộc rời xa thủ dương sơn trước tiên bỏ chạy đến bờ biển tìm cao ca cao giọng hô đại gia thủ dương sơn chống đi bé gái đám bọn họ đi địa phương khác ở chúng ta là không phải muốn bản hồi thủ dương sơn đi ở minh nguyệt thế nhưng là tại thủ dương sơn sinh ra lại ở mấy ngàn vạn năm hiện tại ở tại điếu ngư đảo hơn ngàn người không có một cái nào so với hắn tại thủ dương sơn ở thời gian càng dài cao ca từ khi tại bờ biển rất xuống giao long sau l i nghe ưa c h tại bờ đến tên minh nguyệt nói chuyện cao ca mở mắt ra nhớ tới thủ dương sơn sự tỉnh nói ra ngươi cùng ngọc tần đi thu thập thu thập đối đãi nuôi dưỡng cái đo đến vạn năm chúng ta lại bàn hồi đi nơi đây không địch cảnh biện mặc dù tốt nhưng cao ca vẫn lạc thì nguyện ý trở lại thủ dương sơn chỗ ở chỗ đó mới có nhà cảm giác cái này mười tỷ ở bên trong phạm vi điếu ngư đ ả o ừ chính là cái n g h ỉ phép biệt t ự bỏ đi minh n g u y ệ n đại hỷ ha ha cờ ư i chạy tìm được ngân giác kim giác lại chọn hơn mười người đồng tử cùng một chỗ đi theo ngọc tần cùng đại dung đạo tôn trở về thủ dương sơn ngọc tần cùng đại dung tại thủ dương sơn buôn phía cất cao sân mạch cài đặt vách núi vách đá thác nước cửa sông theo địa hình trên liền ngăn trở bình thường nhân tộc bước chân lại thiết lập hộ núi lại t r ư ợ đem bên trong phạm vi mười tỷ ở bên trong toàn bộ che đậy đứng lên minh nguyệt cùng ngân giác kim giác liền mang theo hơn m ộ ư ơ i người đồng tử giải giải kỹ càng đem phạm vi một ư ơ i tỷ bên trong đ ị a mạch thủy hệ núi đồi s u thế toàn bộ cắt tiệm một lần ngọc tần đem nguyên là bên trong ước giảm phạm vi đại trận mở ra cùng bên ngoài đại trận tương liên vô tận tiên thiên linh khí từ bên trong chậm rãi chạy ra lần nữa đem phía ngoài hoàn cảnh đổi thành tiên thiên động tiên cái này cải tạo nhưng là chậm rãi tiên thiên linh khí cùng hậu thiên linh khí dù sao phân biệt đừng nếu như đột nhiên lao ra bài xích hậu thiên linh khí tồn tại chỉ sợ trên mặt đất bất luận là động vật vẫn là thực vật có thể chịu đ ự n g như vậy biến đổi lớn còn có thể còn sống sót nhất định vạn trong không một nhưng một chút phóng thích đại bộ phận di chuyển thực vật có một thích hướng quá trình vẫn có thể còn sống sót nói không chừng còn có thể có một tánh mạng tiến l ê n dai đột phá bản thân b ì n h cảnh tiến vào rất cao các loại tánh mạng hình thức Nhân tộc khủng bố, tại thủ dương sơn hiện dụng cùng. bên trong linh không nào linh chính manh cũng nhỏ, còn thủ phát huy phạm thú thể thú, thú tộc đích thực vật, mới cho phép tại tác tỷ có cực giới, bố, biểu bi, lại, Mười dư địa đã vô ở là là c ò n lại có tư tưởng sẽ tu luyện sinh linh toàn bộ đã mất đi bằng dáng cũng không biết là dọn đi rồi vẫn là tiến vào nhân tộc trong bụng đi nay cũng tránh khỏi ngọc tần cùng đại dung một chút công phu dù sao không cần khích lệ người ly khai lãng phí miệng lưỡi không phải mọi người đối thủ dương sơn cảm tình phải không nói mà dụ dù n g mấy trăm năm đem thủ dương sơn địa giới sửa sang lại được thật xinh đẹp nhân gian nhà gỗ hải tử bởi vì lâu dài không ai ở lại đã có chút ít bại xưa cũ minh nguyệt liền từng khối tấm ván gỗ thay đổi thay thế đem tất cả nhà gỗ tấm vật liệu đều thay đổi một lần quy cách hình dạng thậm chí nhan sắc đều giống nhau nhưng toàn bộ nhân g i a n lại tản mát ra phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phân chấn sinh cơ giản dào minh nguyệt biết rõ đại gia ưa thích chậm rãi hành tẩu cái kia theo đỉnh núi một mực kéo dài đến chân núi phiến đá đường nhỏ thích thú từng khối phiến đá kiểm tra phát hiện có tổn hại liền g ọ t chế một khối đồng dạng một lần nữa c h ả y đi lên lại tham khảo điếu ngư đ ả o cùng tiêm a kiến trúc xếp đặt thiết kế xế p đặt thiết kế tham khảo một chút cũng không có đ ế m được đỉnh nghỉ mát lâu cát thách tháp mộ tháp giao chắn tại phạm vi mười tỷ ở bên trong địa giới phong cảnh tú lệ đặc biệt địa phương cài đặt vô số hành cung biệt thự cùng với nghỉ nơi chỗ theo như đại gia thuyết pháp chính là nhân văn tự nhiên hài hòa ở chung cảnh trí hòa hợp rơi bước đ ổ i cảnh ngọc tần cùng minh n g u y ệ t bọn người ở tại quản lý thủ dương sơn điếu ngư đảo mọi người đang tĩnh tâm tu luyện hồng hoang tất cả đại chủng tộc tin tức như trước như nước chạy hội tụ đến yến sơn sau đó bị sửa sang lại tốt đưa đến thủ dương điện ở dưới thiên dược các cuối cùng bị các chủ ngọc thuấn đưa đến cao ca trước mặt chẳng qua là ngọc thuấn tựa hồ cũng không phải rất ưa thích làm chuyện như vậy cái này sống đã bị hắn ủy thắt cho giống nhau lệ thuộc thiên dược các bạch linh bạch linh cùng hắc vũ cùng thuộc thủ dương sơn lân cận một chi tiểu h ế n chim cắt bộ tộc bị cao ca coi、trọng. hiệp trợ hắc vũ xây dựng yến sơn một mực ở yến sơn xử lý sự vụ cùng hắc vũ một bên ngoài một bên trong đem yến sơn cái này hồng hoang đệ nhất tổ chức tình báo quản lý được ngay ngắn rõ ràng hai người cũng nước lên thì t h u y ề n lên hôm nay tu vị cũng tấn thăng đến thái ớt cảnh giới vượt xa nguyên lai chủng tộc kim tiên l ã o tổ cũng bởi vậy đem toàn bộ yến chim cắt nhất tộc thu nạp đã đến yến sơn danh nghĩa hôm nay yến chim cắt nhất tộc đã là hồng hoang yến thuộc trong chủng tộc cường đại nhất chủng tộc phía d i ớ i còn khống chế hơn mười người yến thuộc chủng tộc thực lực không thể so với một ít loài chim bay đại tộc trích lệnh chẳng qua là y ế n chim c ắ t nhất tộc cực kỳ ít xuất hiện không hiện núi sương sớm lại chỉ chú ý một ít tốc độ phi hành nhanh đến tiểu t r u n tộc tộc nhân phân tán tại hồng hoang các nơi không có chút nào khiến cho bất luận cái gì hồng hoang đại tộc chú ý lão đại tại siêng năng mà cải tạo cái kia chết i ít xuất hiện xa hoa có nội hàm trên xa báo cáo hồng hoang thế cuộc sống liền rơi xuống bạch linh trên người giờ phút này bạch linh đang cung kính đứng ở cao ca s í c h đu bên cạnh đem hồng hoang gần ngàn năm trước đại khái biến hóa ngắn gọn hướng cao ca nói một lần không sai những tin tức này đều là ngàn năm trước về phân hiện tại hồng hoang mới tin tức vẫn còn mang đến yến sơn trên đường cần ngàn năm tả hữu thời gian mới có thể đến yến sơn hàng năm hướng cao ca báo cáo một lần nhưng tin tức thời gian theo mấy ngàn năm đến bây giờ ngàn năm chính là yến sơn tiến bộ nói như vậy đã phát hiện có ba mươi năm đại thần thông người xuất hiện ở tất cả đại chủng tộc trong lãnh địa cao ca nhữ mày nói bạch linh cung kính nói đúng vậy đại gia tạm thời chỉ có ba mươi năm bất quá chúng ta đoạn chừng số lượng này còn có thể gia tăng a chúng ta phía dưới tiểu hiến tử tuy nhiên tiếp xúc không đến những thứ này chủng tộc cao tầng nhưng thường thường có thể nghe đến mấy cái này chủng tộc tầng dưới sinh linh nói chuyện phát hiện rất nhiều chủng tộc đều có liên hệ đại thần thông người ý tưởng cũng có đang tại áp dụng đặc biệt là cái kia chút ít cũng có đại thần thông người ủng hộ chủng tộc liền nhau chủng tộc như vậy nguyện vọng càng thêm bức thiết bọn hắn hướng đại thần thông người khai ra điều kiện cũng là càng thêm hữu việt xem tình hình đại thần thông người gia nhập vào bọn hắn một bên bất quá là chuyện sớm hay muộn bạch linh giải thích nói cao ca cầm trong tay ngọc giản ném vào cho bạch linh cười nói hồng hoang thiên địa đại tời bài luôn có người cho rằng có thể ở trong đó giở trò mò được chỗ tốt Haha, ha, trong thiên địa đại thần thông người còn tốt hơn mấy trăm là nhiều hơn chút ít cái này một vòng q u a đi, tin tưởng sẽ giảm bớt bộ phận đại thần thông người bạch linh túi đầu không dám trả lời những đại thần này thông người sự vụ không phải nàng một cái nho nhỏ thái ớt có thể bình phán kỳ quái tại sao không có đại thần thông người đến nhân tộc đâu bạch linh mới ngẩng đầu cười nói đại gia mọi người đều biết đại gia là nhân tộc lao tổ ai dám c u ầ n vọng cho là mình so đại gia lợi hại đến nhân tộc không phải tự đòi mất mặt ư chương ba trăm ba mươi sáu chuyển hóa hôn đột làm đầu tiên Thủ Dương Sơn cao ầ n tỉnh dưỡng và năm mới có thể và mới rời đi có q u mà c n ca h u cứu ộ t n thằng không h lại một cảnh ó tin tức, thậm chí ngay chí c hồ l ớ kia k cũng một mực một ô n giới tìm được, Cao Ca không có không v ệ luyện. c chạy Cao Ca cảnh gì, g dứt khoát tu Theo hốn đến độn đi i tăng lên mong muốn tiên thiên linh lực cũng trên phạm vi lớn gia tăng nếu như cao ca b u ô n g tay b u ô n g chân hấp thu linh lực nếu ngư đảo trên linh lực cũng khó khăn dùng đủ số lượng cung ứng ở trên đảo còn lại người cũng đừng có muốn tu luyện nữa ai có thể cùng hắn đoạt linh khí nha cao ca cũng cảm giác bất đắc dĩ đến nơi này một bước tất cả tu sĩ cũng bắt đầu đối tu luyện tri đạo tinh điều tế trác chậm dại đánh bóng từ từ tích lũy thế nhưng là cao ca pháp lực rèn thể pháp lại ngoài ý muốn bắt đầu dũng manh tinh tiến đứng lên cao ca đã đóng cửa thanh linh châu cùng nhân tộc không động thông đạo không hề tiếp thu nhân tộc tinh anh rèn luyện phân bảo nham cùng thanh linh châu hấp thu chuyển hóa mà đến tiên t i ê n linh khí toàn bộ bị cao ca hấp thu rèn thể thế nhưng là hiện tại đã rõ ràng cảm giác được tiên t i ê n lượng linh khí chưa đủ dù sao bất kể là thanh linh châu vẫn là điếu ngư đạo một là không thể thỏa thích hấp thu hỗn độn năng lượng hai là không có khả năng đem linh khí hoàn toàn t h u bởi hắn một người sử dụng hai cái trong không gian cũng còn có thật nhiều sinh linh c h bởi h vì t á pháp lực rèn thể, thể quyển sách hao tổn có thể hỏi đề cao ca mấy ngàn năm cũng không thể thực đang bông tay bông chân thỏa thích tu luyện cái này phát môn hôm nay nhân duyên tế hội trên người có ba cái linh bảo khả năng giúp đỡ hắn chuyển hóa thân thể điều kiện lại đạt đến tại trong hồng hoàng tồn tại yêu cầu thấp nhất tu vị cảnh giới cũng đã đến một cái bình cảnh không nên tu luyện như thế nào nhưng là có thể toàn lực tu luyện cái này phát môn vô cùng vô tận hỗn độn khí lưu biến mất tại cao ca thân thể mặt ngoài trong thân thể bộ phận bị chuyển hóa thành tiên tiên linh khí lại quay lại thân thể pháp lực rèn thể quyển sách bắt đầu toàn lực vận hành cao ca thân thể tố chất vốn là siêu cấp cường hãn cùng tổ vu không tranh lệ giờ phút này rồi lại đơn giản mà đột phá một cái vô hình bình、cảnh. Vô không tận tại năng lượng không ngừng tại cao ca trong đã ể thể, tích lũy, lại để cho Cao Ca thân thể, về một cái tổ vô cùng chưa có cảnh bước Cao Ca thân thướng hâm rào qua một tổ từng đạt tới tiến lên. giới về vù vô mộ, rồi. Lại đ ca đối phân bảo nham bạch ngọc linh thạch thanh linh châu xa vòng quy cách vô cùng dài đã từng tại đại xích thiên cẩn thận nghiên cứu thánh nhân đạo tràng tại hỗn độn trong còn sống cơ bản quy tắc đối hỗn độn chuyển đổi tiên thiên linh khí quy tắc có thể nói là rõ như lòng bàn tay tại hỗn độn trong sướng rồi không biết bao lâu sau cao ca bắt đầu đối tiến vào bên trong thân thể của mình hỗn độn khí lưu tiến hành luyện hóa mô phỏng cái này mấy cái tiên tiên không gian linh bảo đối hôn độn khí lưu tiến hành chuyển hóa cao ca có thể tại bên ngoài cơ thể sử dụng đạo pháp lực số lượng sờ chút quy tắc chuyển hóa hôn độn khí lưu trở thành tiên tiên linh khí nhưng là dùng tu luyện phương thức tiến hành nhưng vẫn là lần thứ nhất trong cơ thể thao tác cùng bên ngoài cơ thể thao tác mặc dù nguyên lý giống nhau nhưng trên thực tế là hoàn toàn bất đồng hai loại phương thức đơn giản điểm giảng cao ca chậm rãi lục lọi chuyển hóa hôn độn khí lưu bên ngoài cơ thể phương thức chính là phòng thí nghiệm cách làm phí tổn cực lớn sản xuất lại tiểu hoàn toàn không thèm để ý thành phẩm cùng thời gian nhân tố như vậy sản xuất một đám hai sợi một đoàn hai luồng tiên thiên linh khí đối cao ca tu luyện mà nói là không hề có tác dụng cao ca trong cơ thể tu luyện cần chính là lượng sản phương thức sinh ra cự số lượng tiên thiên linh khí đến tiến hành r è n thể quy tắc nguyên lý giống nhau nhưng vận hành phương thức nhưng là muốn một lần nữa xếp đặt thiết kế công nghệ quá trình hoàn toàn bất đồng đơn giản vừa nhìn cùng phòng thí nghiệm phương pháp thậm chí không có một tia chỗ tương tự đây là một cái quá trình khá dài đương nhiên cao ca cũng không phải hoàn toàn làm càng rỡ đạo tổ tại tử tiêu cung nội viện liền đã t ư n g đối như vậy pháp môn tiến hành qua giảng giải lúc ấy cao ca là vẻ mặt m ộ t bước hoàn toàn không có nhận thức là vật gì may mắn có một hào lão sư tại cao ca cảnh giới sau khi tới lại kỹ càng mà giảng giải một lần nhưng này là quá thanh tiên pháp cùng cao ca cần thiết pháp lực rèn thể quyển sách yêu cầu vẫn coi tranh l ệ n h trong đó tranh l ệ n h cần cao ca căn cứ từ bản thân thể trạng hướng linh lực nhu cầu tình huống ngoại bộ hoàn cảnh tiến hành điều chỉnh cùng sửa chữa cao ca thân thể lực lượng tại mạnh mẽ tăng trưởng trong cơ thể duy nhất không có bị luyện hóa linh bảo định hải thần châu cũng bắt đầu rộng mở lỗ hồng hấp thu năng lượng tiến hành phát triển vì cùng định hải thần châu đồng bộ phát triển cao ca tại chính mình trong cơ thể cùng định h ả i thần châu tầm đó thiết lập đồng bộ quy tắc thân thể lực lượng tăng trưởng tức thì định h ả i thần châu lấy được năng lượng tăng nhiều phát triển gia tốc trái lại năng lượng cung ứng chính là tỷ nghìn điểm một chút có chút ít còn hơn không hỗn độn bất kể lúc cao ca tại hỗn độn trong từ từ suy nghĩ quy tắc hồng hoang đại địa lại biến chuyển từng ngày thời gian là thế giới bay qua nguyên một đám văn chương n h â n tộc xa soi h â n tộc chính mình cho rằng càng thêm lợi hại càng thêm có tính bền dẻo cũng càng thêm có gia tâm dân tộc thân thể nhỏ bé so sánh với còn lại hồng hoang chủng t đồng cao cao tiến, tiến lệnh i phát ra sau trước hai mươi vạn năm chiến tranh tiến độ cùng nhân tộc cao tầng dự tính trên lệnh cũng không quá lớn nói rõ nhân tộc cao tầng đối với chính mình lực lượng vẫn có so sánh rõ ràng nhận thức r nhưng hai mươi vạn năm về sau chiến trường xuất hiện khá lớn biến hóa n h â n tộc đại quân thực lực đã có một cái rõ rệt tăng lên chống lại hồng hoang còn lại chủng tộc quân đội đã có được tính áp đảo lực lượng chỉ cần quân trận một k ế c thành có thể đơn giản đánh tan ngoại tộc ngang nhau số lượng hoặc là vài lần số lượng b ị n h nhân rất dễ dàng n h â n tộc cao tầng liền tra được n h â n tộc đại quân thực lực tăng mạnh nguyên nhân thực sự một người tuổi còn trẻ thiên tài tu sĩ là n h â n tộc cải tiến quân trận hơn nữa đã chiếm được ngọc su điện cao tầng ủng hộ tại trong đại quân mở rộng một hệ liệt quân trận cái này tuổi trẻ thiên tài tu sĩ tên gọi là phục hy phục hy danh tiếng theo quân trận truyền bá khắp cả dân tộc trong đại quân lại theo tổ đỉnh điều tra và ban thưởng truyền bá khắp cả n h â n tộc sau đó hai mươi v ạ năm n n h â n tộc lũ chiến lũ thắng đánh nhiều thắng n h i ề u thế như trẻ tre đem nguyên lai tưởng rằng cần ba trăm l i n năm mới có thể đả thông hai địa phương thông đạo rút ngắn suốt một trăm l i n năm liền cho đả thông tiêu diệt toàn bộ hai địa phương chính giữa tất cả c h ủ tộc n h â n tộc hai địa phương hợp thành một m ạ n h đến tận đây n h â n tộc đông tiến cái thứ nhất mục tiêu đạt thành n h â n tộc thực lực tăng mạnh chiến lược không gian chưa từng có rộng lớn trong tộc nhân tài đông đúc binh lực hùng hậu chiến lược vô song phục hy cùng phần đông đồng cấp thiên tài giống nhau tại đây trận trong chiến tranh tấn thăng đến thái ất t r u n g kỳ chức vị cũng tăng lên tới quân đang nhất cấp bắt đầu lãnh đạo một triệu tu sĩ đại quân tác chiến trở thành nhân tộc nổi tiếng nhất thanh niên tướng lánh một trong bị vô số tuổi trẻ nhân tộc thanh niên tu sĩ xung bái cũng khích lệ lấy vô số thanh niên trí sĩ dấn thân vào đến nhân tộc khuyết trương cuộc chiến trong đi bầu trời vừa mới ngày trên mặt đất đã ngàn năm hồng hoang đại địa đi qua hai mươi văn năm bầu trời phía trên hỗn độn ở bên trong cao ca có chút mừng dỡ hoàn thành lại một lần thí nghiệm công pháp vận chuyển một cổ tiên thiên linh khí bản thân trong cơ thể bộ phận lăng không sinh ra đây đã là đối công pháp tiến hành mấy trăm ngàn lần cải tiến kết quả mặc dù tạo ra lượng linh khí cũng không quá nhiều xa không có đạt tới tự cho là đúng tình trạng nhưng là đầy đủ cao ca o hứng được rồi công pháp không đều là theo thấp đến cao uy thế từng bước một tăng lớn đấy sao chương ba trăm ba mươi bảy thân sơ có khác cao ca trở lại hồng hoang lập tức sẽ biết chính mình rõ ràng ly khai hồng hoang hơn hai mươi vạn năm không khỏi n g â y cả người tuy biết đạo chính mình ly khai hồng hoang thời gian chắc chắn sẽ không ít nhưng nghĩ đến cũng chính là mấy ngàn trên vạn năm mà thôi không muốn nhưng là đi qua hơn hai mươi vạn năm Thời gian đại ố i với t Đại la hậu kỳ tu sĩ mà nói, thật Hậu sĩ sự mà là nói, không khỏi dùng nha. khỏi Đại La、hậu、Kỳ bắt đầu thăm dò hồng hoang thế giới tồn tại căn bản ngàn vạn quy tắc kết giao tùy ý một cái quy tắc sinh ra diễn biến tác dụng kết quả đều cần dùng vạn năm làm đơn vị thời gian đi nghiên cứu cho nên đến nơi này cái cảnh giới tu sĩ bình thường rất ít lại phản ứng trong hồng hoang thực sự một lòng nghiên cứu đại đạo cao ca có chút đau răng nguyên lai đã đáp ứng minh nguyệt lại để cho thủ dương sơn nuôi dưỡng cái vạn năm tả hữu mọi người liền bản hồi đi quay đầu chính mình để lại hắn bộ câu không chừng sẽ như thế nào bố trí chính mình đâu trở lại điếu ngư đ ả o ở trên đảo yên tĩnh tuyệt đại bộ phận mọi người tiến nhập bế quan trạng thái chỉ có số ít mấy cái đồng tử đang xử lý trong núi trái cây linh dược cao ca ở ngoài sáng hoa phong rơi xuống nhìn thấy núi xa thi triển h ú t bụi thuật đem từng gian phòng một chút bụi b ằ n g toàn bộ hấp thu đình đài lầu tạ bụi hoa cây cối bị thanh trừ bụi bằng sau núi xa vây tay đánh xuống m ư a móc lá cây hoa cỏ bị thoải mái càng phát ra tinh thần vô cùng phân chấn xinh đẹp xinh đẹp núi xa chứng kiến cao ca từ không trung rơi xuống ngẩn ngơ bay nào đi lên ôm cao ca đùi gào khóc đại ra người đã đi đâu như thế nào hiện tại mới vừa về chúng ta rất nhớ ngươi cao ca bị cái này chỉ có sáu bảy tuổi bộ dáng đồng tử ông đùi có chút d ở khóc d ở cười cái này đãi ngộ đã mấy ngàn vạn năm không được đến đã qua năm đó vị trí này là thanh phong núi xa khóc lớn kinh động đến toàn bộ rõ ràng hoa phong yên t ĩ n h n g ọ n núi lập tức liền sống đứng lên tu sĩ đồng tử đám bọn họ nhao n h a u tới đây bài kiến cao ca cao ca có chút kỳ quái hỏi ngân Giác nói minh n g u y ệ t đâu vẫn còn thủ dương sân ư ngân giác là minh nguyện đắc lực trợ thủ rõ ràng nhất minh nguyện hướng đi nghe được cao ca câu hỏi vợ trả lời Minh Nguyệt cao ca, ca nhữ ngoài, Bảo a hay muốn cùng nhân tộc thương lượng, có thể hay không không đánh cuồng nhất tộc. Biết rõ Minh Nguyệt tộc có thể nhân tộc, tộc đại đem đi sư biết biết, loại lao quen mày ngầm đầu thấy ngọc tần tới đây hỏi việc này ngươi biết không vân tần gật đầu nói ta cũng nghe nói vốn cảm thấy có chút không ổn bất quá tưởng tượng để cho bọn họ hai người đi dò xét thăm dò nhân tộc đối nhân giáo một hệ thái độ cũng liền không có ngăn cản cao ca thở dài đó là một vấn đề xử lý không tốt nhân tộc ngược lại thật sự là sẽ cùng nhân giáo phía dưới bộ phận phe phái xuất hiện mâu thuẫn dùng nhân tộc bản tính một đường vượt qua đầy đi qua cơ bản sẽ không cho phép còn lại chủng tộc tại chính mình trong lãnh địa sinh tồn cách làm như vậy nhưng là so hồng hoang bất kỳ một cái nào chủng tộc đều muốn bá đạo còn lại hồng hoang chủng tộc chính mình đoạt lấy tốt nhất địa giới đối trong lãnh địa có tiểu chủng tộc ở tại một ít cạnh góc mọi ngóc ngách sớp liên tục sơ n gốc đường sông cái gì bình thường cũng không để ý tới nhưng nhân tộc bất đồng trong lãnh địa tất cả địa phương dân tộc đều có thể tìm kiếm nghĩ cách lợi dụng kể từ đó sẽ không có còn lại chủng tộc sinh tồn hoàn cảnh ngọc tân nhẹ nói nói nhân tộc cũng có thể sửa sửa cách làm của mình một mặt xua đổi u giết chóc sớm muộn đem tất cả hồng hoàng chủng tộc đều đi đến mặt đối lập đến lúc đó đối mặt tất cả hồng hoàng chủng tộc chính là đại gia ngươi cũng không cách nào bảo vệ cho hắn đám bọn họ Nhân tộc sinh ra không lâu, đối với tại hồng hoàng tranh đấu giờ mới bắt đầu, rất nhiều thủ đoạn không biết, cái này hơn 10 vạn năm thuận buồn tôn nghĩ thủ chút lâu tộc tại bắt Rất biết ta độc Cái Có Đối với giờ mới xuôi gió ra đấu đầu duy ý Cái kia k h ô nhưng g p ả i đã đ thu phục ợ c rất h i dưới ề u cấp n tộc, c h i ế nhân t r a n tuyệt thứ trùng tộc này đại đánh, tại bộ phận, là những h n là v ậ tộc tại đánh. Nhân vật chính trùng hoặc làm chủ lực bột phá, hoặc hậu lực c làm là giám bột bị sát, ũ như g k ô n gian dài ở vào trong chiến n g thời h dài vào ở đấu. Như nhân tộc như tộc vậy vén tay háo lên mãng làm cũng liền chỉ có vu tộc sơ kỳ là như thế này đã đến hậu kỳ liền vu tộc cũng thu không ít nước phụ thuộc chủng tộc hoặc với tư cách toạ kỵ hoặc là vu tộc thu thập đồ ăn tác dụng vẫn là rất đại nhân tộc bây giờ đối với trên phần lớn là trong tiệu chủng tộc nhân tộc bản thân sinh sôi nảy nở năng lực cùng tu sĩ tốc độ phát triển hoàn toàn có thể thỏa mãn chiến tranh tiêu hao nhân lực thiếu hiện tượng sẽ không có bộc lộ ra đến nhưng nếu như chống lại còn lại đại chủng tộc người ta sinh linh số lượng cũng không kém chiến lược càng là cao siêu còn có thể đem ra sử dụng mấy chục trên trăm nước phụ thuộc chủng tộc cùng tiến lên trận thầm nghĩ muốn đã biết rõ nhân tộc tất nhiên sẽ bị hung hăng giáo hấn một lần cao ca vốn có chỗ phát giác nhưng vẫn cảm thấy nhân tộc chính mình sẽ học tập mình có thể xử lý cũng liền không có làm chuyện quan trọng ngược lại là không thể tưởng được sẽ là chính mình thuộc hạ chủng tộc trước gặp được nhân tộc k u y ế t trương trường phong mang còn có còn lại ư ngọc tần bề b ộ đáp còn có trương hách đại lực thần viên gia tộc nhị mưu thanh mưu gia tộc hùng đại gấu ngựa gia tộc tổng cộng mười hai tiểu chủng tộc cao ca gật gật đầu đem tiểu đồng từ đám bọn họ đều đổi đi tiếp nhận ngân giác đưa tới khăn mặt rửa mặt vừa hướng ngọc tần nói ngươi lưu tâm thoáng một p h á t nếu như nguyện ý đi theo nhân tộc chinh chiến lại để cho nhân tộc phải tất yếu đối xử tử tế đầu nhập vào bọn họ chủng tộc nếu như không muốn ngươi cùng huynh đệ đám bọn họ nói một tiếng có thể cho bọn hắn thân tộc tại hải ngoại tìm hòn đào dung thân bọn họ, họ hàng gần có thể rời qua đến cùng bọn họ cùng một chỗ ở ngọc tần cười nói như thế rất tốt hiện tại n thủ dương sơn trong thật lớn một bộ phận y thật đều là thủ dương sơn lân cận tiểu chủng tộc sinh linh bởi vì có cái này địa lợi nhờ thánh nhân cao ca tới gần đã bị thánh nhân cho giữ lại thế thế đại đại hưởng thụ lấy cái này tiên tiên động phủ vô thượng chỗ tốt hôm nay nhân tỏ quyết trương còn lại tiểu chủng tộc thủ dương sơn sinh linh cũng muốn hưởng thụ cái này lãnh ngộ đây cơ h ộ i không có ai sẽ tự tuyệt có lẽ cả ngày liền ngóng trông ngày hôm nay đến ngóng trông đại ra một câu nói kia cao ca cũng không lo lắng n h â n tộc cùng cổng sư nhất tộc sẽ có cái dạng gì tranh đấu dù sao n h â n tộc cũng sẽ không có hại chịu thiệt bạo nha biết rõ nhân tộc thực lực cùng nội tình cũng sẽ không khiến tộc nhân của hắn lấy chứng t r ọ i đá đánh là không thể nào đánh nhau cao ca mất hứng chính là minh n g u y ệ t tuổi con nhỏ tham dự đến như vậy lục đục với nhau trong sự tình đi cũng không biết là tốt là xấu minh nguyện mặc dù sinh ra mấy ngàn năm nhưng tâm trí cũng liền tại nhân yêu đại chiến về sau mãnh liệt dài quá mấy tuổi đại khái tại một mươi một m ư ơ i hai tuổi bộ dạng vẫn là cái loại này tiểu không thế nào làm việc tiểu hoàng đế giống như một mươi một m ư ơ i hai tuổi mà không phải người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà một mươi một m ư ơ i hai tuổi đánh cái kia về sau tiểu tử này giống như hết sức cam tâm tình nguyện ở vào cái này tuổi mấy trăm vạn năm tới là một chút cũng không có tiến bộ ngược lại là ngân giác chậm rãi lịch có nhiều việc tâm trí bắt đầu chậm c h ạ m tăng trưởng nói không chừng ngày đó liền đuổi theo hắn ngọc t â n nhìn ra đại ra mất hứng nguyên nhân nghĩ đến các loại bạo nha trở về phải hảo hảo cảnh cáo một phen tiểu tử này đại gia người bên cạnh cũng là hắn một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên có thể lợi dụng đối ngọc tần mà nói bạo nha chính là một cái bình thường cấp dưới nhưng minh nguyệt nhưng là tiểu đệ đệ của mình thân sơ có khác vừa xem h i ể u ngay chuyện này nếu như sai rồi khẳng định sẽ bạo nha sai minh nguyệt chính là bị hắn lợi dụng ngây thơ thiếu niên Trường tốt tổng tất tới người quản. kiến, Minh Nguy giới làm đại bái đảo, đều đây quay cả Cao ca cấp về ngươi rốt cuộc xuất quan về sau đường đi hỗn độn trong tu luyện ở đâu quá nguy hiểm thời gian đều bị nó t r n g đi cao ca cười nói ngươi đều thái ớt cảnh giới như thế nào còn như tiểu hài tử giống nhau nói chuyện minh nguyệt giải thích nói thật sự lần trước chúng ta đi lao gia nhị lao gia tam láo gia ở đâu ta đều nhớ kỹ theo tam láo gia chỗ đó đi ra lòng ta chỉ nhảy chín mới hạ hẳn là phi hành chín mười ngày có thể trở lại hồng hoang tính toán chúng ta trên thực tế đi qua một năm sáu tháng có mười lăm cái tháng bị hỗn độn t r n g đi cao ca cười ha ha hỗn độn bất kể lúc nhưng hồng hoang cường đại như thế cũng trái lại ảnh hưởng tới hỗn độn tới gần hồng hoang quy tắc cũng là có thời gian đang trôi qua nhưng bên trong quy tắc chuyển hóa phức tạp vô cùng hiện tại cho minh nguyện r ằ n g hắn cũng nghe không hiểu quay đầu nhìn về phía bảo nha hỏi điên cùng sư tộc cùng nhân tộc sự tình như thế nào có từng đã nói bảo nha mới đợi đến lúc cao ca chú ý về bộn thi lễ nói cùng sư nhất tộc nguyện ý phụ thuộc nhân tộc mỗi lần trăm vạn năm cung cấp một nghìn cái thiên tiên trở lên tu vi tộc nhân gia nhập nhân tộc chinh phạt đại quân là nhân tộc hiệu lực nhưng nhân tộc bên kia nói chuyện này chưa từng tiền lệ cần được nghị sự điện họp thảo luận minh n g u y ệ t tức giận nói tất cả mọi người là bạn tốt tại sao phải đánh nhau ta tìm lý t u y ề n nói lý t u y ề n nói chuyện này không phải hắn định đoạt ta tìm bây giờ thay phiên công việc đại trưởng lão cá chấm đen cá chấm đen nói muốn họp thảo luận thật sự là làm giận họp liên họp ta cũng biết đạo nhất chút ít nhân tộc quy củ liền hỏi hắn lúc nào họp lúc nào có kết quả cá chấm đen cười tủm tìm nói tham gia hội nghị người rất nhiều cũng đều bề bộn nhiều việc muốn nguyên một đám thông c h i thẩm tra đối chiếu mọi người thời gian muốn một năm sau mới có thể cử hành hội nghị bảo ta không nên gốc ừ ừ ta là không đội có thể bạo nha thế nhưng là sẽ lo lắng nhân tộc đại quân cách bọn họ tộc trưởng mà càng ngày càng gần không có được ngưng chiến chiến lệnh đó là muốn trực tiếp đánh đi qua cao ca gật gật đầu hướng bạo nha hỏi học trò của ngươi họa sư cửa cùng cái k i a sáu thiết sư cửa bên trong trưởng giáo cùng trưởng lão nói như thế nào bạo nha thần sắc có chút buồn b ự c nói ra hai người chúng ta môn phái đệ tử đại bộ phận đều là tiến nhập ngọc su điện hạ thuộc trong quân đoàn phân tán ở các nơi một cái cũng không tại tổ đình ta lại để cho hai cái hiện giữ trưởng giáo đi ngay ngóng cũng đều không chiếm được tin tức xác thực đại gia chúng ta cùng sư nhất tộc cũng không muốn cùng nhân tộc l à địch nguyện ý phụ thuộc nhân tộc nguyện phái gia tộc nhân là nhân tộc chinh chiến chỉ câu có thể tiếp tục tại lãnh địa sinh hoạt nhìn qua đại gia thành toàn bạo nha nói xong quỳ xuống lạy nhân tộc thái độ mập mờ lại để cho bạo nha rất là khủng hoảng có thể cứu tộc nhân mình cũng liền chỉ có đại gia cao ca gật đầu nói đứng lên không nên gấp gáp chiến tranh không phải còn không có đánh nhau ư nhân tộc không có đụng phải tình huống như vậy cũng là tình hưu khả nguyên dù sao một khi làm ra quyết định ảnh hưởng là sâu xa nếu như chúng ta đã nhúng tay cái này chiến tranh chắc là sẽ không đã đánh nhau bất quá cần thông chi các ngươi quần sư nhất tộc cuối cùng bất đắc dĩ ta cũng sẽ cho bọn hắn tìm đại đạo đầy đủ bọn hắn nhất tộc người phồn diễn sinh sống bạo nha có chút thở phào một cái đại gia bảo đ ả n g tộc nhân mình không có việc gì nhưng không có cam đoan tộc nhân mình có thể tiếp tục có cái k i a khối lãnh địa lại không khỏi có chút thất vọng minh nguyệt cũng không có nghĩ tới nhiều như vậy cao hưng nói đại gia nói chuyện bạo nha ngươi không cần lo lắng bạo nha thi lệ nói tạ ơn đại gia ta về trước trong tộc cùng trong tộc lao nhân thương lượng một chút sau khi từ biệt hai người bay trở về hồng hoang đại lục đi minh nguyệt cảm giác không thích hợp tựa hồ bảo nha tâm tình vẫn còn có chút xa suốt không hiểu hỏi đại gia ngươi không phải đã đáp ứng nhân tộc không đánh c u ồ n g sư nhất tộc ư vì sao bảo nha vẫn là mất hứng cao ca lắc lắc đầu nói nhân tộc bên kia như thế nào ứng đối ta làm thế nào biết ta đáp ứng bảo nha sẽ cho hắn một cái đại đạo thu xếp tộc nhân minh nguyệt có chút cả kinh nói nhân tộc dám không nghe đại gia mà nói sao cao ca thỏ tay sờ sờ minh n g u y ệ t đầu nói minh nguyện về sau ngươi không nên tham dự những thứ này luận thất bát tao sự tỉnh làm tốt ngươi đại tổng quản là tốt rồi sẽ không có nhiều như vậy phiền não minh nguyệt thần sắc buông lòng xuống trong miệng h ừ h ừ hai tiếng lại có chút ít thẹn thùng mà hết lần này tới lần k h á c đầu ly khai cao ca tìm ra manh mối tay cười nói vậy được rồi ta mặc kệ có việc khiến cho ngọc tần ca ca đi quản cao ca cười nói đ ố i bọn hắn chuyện của người lớn ngươi đ ừ n g quản đều có đại nhân đi quản về sau nhân tộc bên kia ngươi cũng ít đi huynh đệ của ngươi bọn t ỷ muội đã thành lớn lên h ả o h ả o không có việc gì minh n g u y ệ t cao hưng nói được rồi ta cũng không quá ưa thích đi nhân tộc cảm giác cùng bọn họ nói chuyện cũng không được tự nhiên Ta chỉ ưa thích ta ưa chỉ cùng chúng đại i ngư người ta nói lời nói, ế u ngư cũng ưa thích cùng ưa đảo đ ta thích lao Gia, nhị lao Gia, tam lao Gia Gia nhưng ngươi nói chuyện. Cao ca cười ha ha, nói, đi đi, đi đi. Đại Lao Tam Lao Cao ca ha ha, Lao Nhị chuyện. nhất thế thích là ra ồ i lần s u đem Đại ngươi lại ở Sích thật i việc. Minh ê n Nguyệt trắng n làm mặt sắc h là tốt nói chuyện cho lễ vật lớn nhất lúc nãy nhưng đại s í c h thiên cũng không phải là minh nguyện muốn ngốc địa phương chỗ đó một người đều không có liền cái nói chuyện đối tượng đều không có cuộc sống như vậy làm sao có thể qua ừ muốn đi cũng là kim giắt đi Ca h ắ một năm sau đã thăng nghiệm công việc vật điện điện chủ lâm nguyên mang theo nghị sự điện nghị sự kết quả đi tới điếu ngư đạo ngọc tần tại ánh sáng tím cắp tiếp đãi cái này thiết tần môn hậu bối lâm nguyên đại lễ tham viếng nói bái kiến tổ sư ngọc tần gật gật đầu bị thụ lâm nguyên đại lễ nhao nhao đồng tử dâm trà xanh ý bảo lâm nguyên ngồi xuống hỏi chúc mừng ngươi thăng nhiệm công việc vặt điện điện chủ lần này tới đây có chuyện gì vụ lâm nguyên bề b ộ n v ố t cảm nói đều là tổ sư t à i b ồ i lâm nguyên mới có hôm nay ngừng một chút nói đệ tử lần này tới đây là muốn hướng lao tổ thông báo nghị sự điện về nhân tộc cùng điên cùng sư tộc quan hệ hội nghị kết quả hy vọng tổ sư có thể hướng lao tổ thông báo một tiếng đệ tử bỏ đi bài kiến ngọc tần nâng trung trả lên nhẹ nhàng uống một hốc nói nhân tộc có cái gì quyết định ngươi cứ nói đi một lát ta sẽ chuyển cáo đại gia đại gia hôm nay đang về b ộ lấy không dành gặp ngươi lâm nguyên khẽ giật mình cảm giác có chút miệng đắng lơi khô vội hỏi như thế liền làm phiền tổ sư nhân tộc nghị sự điện quyết định tiếp nhận cổng sư nhất tộc đầu nhập vào nhưng cổng sư nhất tộc mỗi lần trăm văn năm cần được cung cấp năm nghìn cái thiên tiên trở lên tu vi cổng sư đi theo nhân tộc chinh chiến cổng sư nhất tộc lãnh địa duy trì không thay đổi ngọc tân nhẹ gật đầu nói đã biết ngươi còn có còn lại sự vụ hư lâm nguyên gặp tổ sư như vậy thái độ càng thêm cảm giác bất an trần chờ nói tổ sư đại sự cần do nghị sự điện hội nghị quyết ra nghị sự điện hội nghị kết quả bất luận kẻ nào cũng không được cải biến đây là lao tổ định ra quy định chúng ta sáu ngọc tần dơ tay lâm nguyên thoại ngữ nói những quy củ này ta cũng có phần tham dự chế định rất rõ ràng không cần giải thích ngươi còn có còn lại sự vụ ư không có trở về đi b ề bộ ngươi a lâm nguyên không cách nào chỉ đành phải nói không có còn lại sự vụ đệ tử xin được cáo lùi trước chương ba trăm ba mươi chín cho lão tổ chỉ ra chỗ sai sai lầm lâm nguyên đạt được đãi ngộ như vậy trong nội tâm khủng hoảng một đường chạy như điên trở lại không động tổ đình trực tiếp tiến vào thay phiên công việc đại trưởng lao cá chấm đen sự vụ phòng cá chấm đen gặp lâm nguyên vẻ mặt h ô i bại trong nội tâm bay lên không rõ dự cảm mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường cười nói lâm đại điện chủ cước trình thật nhanh cái này trong nháy mắt sẽ trở lại lâm nguyên lo l ắ n g nói đại trưởng lão sự tình không quá hay sáu cá chấm đen thỏ tay ngăn lại lâm nguyên nói chuyện nói ta đem lê tiểu lập đại trưởng lão la ngọn núi nhỏ đại trưởng lão các loại cũng gọi đến mọi người cùng nhau nghe ngươi nói bất quá một lát bảy tám cái áo xám đại trưởng lão cùng mấy cái thanh y trưởng lão đều hội tụ đến cá chấm đen sự vụ phòng cùng một chỗ nhìn về phía lâm nguyên lâm nguyên hơi chút bình phục phân loạn nỗi lòng tổ chức tốt ngôn ngữ đem mình cùng ngọc tần tổ sư đối chiến và hai người thần sắc từng cái nói ra nếu như là còn lại người lâm nguyên thân là thái ớt đ ỉ n h phong chỉ một ngón tay hai người nói chuyện thần sắc hình ảnh sẽ hiện ra tại hư không bên trong nhưng đối mặt là mình môn phái tổ sư lại là đại la đạo tôn cho một nghìn cái lá gân h á n cũng không dám lấy ra chút nào hai người gặp mặt hình ảnh hơn mười nhân tộc cao tầng cũng biết đạo lý này chăm chú nghe xong lâm nguyên kể rõ đều nhữ mày cái này hơn mười người đều là nhân tộc cao tầng trong phái cấp tiến bởi vì lý niệm giống nhau cùng cá chấm đen đi được gần ngọc tần đại các chủ chỉ nói đã biết liền lao tổ mặt đều không có nhìn thấy sáu lao tổ đây là tức giận có phải hay không là ngọc tần đại các chủ lén hành vi lao tổ cũng không cảm kích có khả năng l a o tổ tại hỗn độn trong tu luyện hai mươi và năm vừa mới trở về khả năng sự tỉnh còn không có rơi vào tay l a o tổ bên thai minh nguyệt tiểu tiên đồng biết nói cho l a o tổ nghe lao tổ đến tột cùng là có ý tứ gì nghe xong lâm nguyên nói xong thì có mấy người nhẫn mại không ngừng lên tiếng nói ra từ nhậm ngọc xu điện, điện chủ la ngọn núi nhỏ giờ phút này bất quá là trưởng lão điện một người bình thường áo xám trưởng lão nhưng nhiều năm như vậy tích lũy hy vọng rất cao rất nhanh hạ vai cõng còn lại mọi người ngừng lời nói nhìn lại la ngọn núi nhỏ nói chuyện này đi ra này là ngừng khi hắn không có phát sinh chúng ta nên để làm chi không nên rất nhiều suy đoán cá chấm đen bất mặt nói sự tình đã đã xảy ra nếu như không thử ra lão tổ chân thật ý tưởng chúng ta chẳng phải là bạch thao tâm la ngọn núi nhỏ hừ một tiếng nói lão tổ ý tưởng rất rõ ràng nhân tộc tự hành phát triển hắn không làm quá nhiều can thiệp ngươi còn muốn biết gì nữa có tất yếu biết rõ cái gì cá chấm đen kích động nói Nhân đỉnh, khỏi giáo rút khỏi tổ đỉnh, sẽ để sẽ chúng o toàn, loạn hao sao ngoại. tổ đỉnh suy yếu, địa phương phát triển tất tổn thực lực, ta nhân tộc làm sao có thể nhất trí đỉnh địa đồ đối phương an vãng, nội nhân sinh, nhân h suy yếu, lâu dài di làm lực, có c ta đều là nhân giáo nhất m ạ n h còn có thật nhiều tranh chấp còn lại giáo phái đại quy mô tiến vào tổ đ ỉ n h chi lúc tranh chấp số lần nhất định gấp trăm lần gia tăng còn có người nào tâm tư làm việc đều đi cùng cái khác giáo phái đấu đi ở đây có bảy tám người đều gật gật đầu cũng là bởi vì bất mãn lao tổ quyết định này mọi người mới đoàn kết cùng một chỗ hữu ý vô ý đố lại ngăn đem đại lượng còn lại giáo phái người chắn tổ đình chi bên ngoài hơn nữa lý do đầy đủ hợp lệ cũ ai cũng không dám nói là cố ý khó xử lao tổ quyết định này bị phần đông nhân tộc đệ tử mâu thuẫn dẫn đến áp dụng không đi xuống thật sự là vượt q u á rất nhiều người dự kiến lê tiểu lập đứng lên nhìn một đám trưởng lao liếc quay đầu lại nhìn về phía cá chấm đen nói ra ngọn núi nhỏ nói đúng việc này đi ra này là ngừng cũng không cần lại đi thăm dò lao tổ mọi người khỏe tốt làm việc cảm thấy mệt mỏi liền xin lui ra hoặc là đi thủ dương sơn tinh tu nói xong cũng mặc kệ cá chấm đen mở miệng dục vọng phân biệt chậm dãi đi ra sự vụ phòng thở dài lắc đầu r ờ cá chấm đen n khư khư lồng ngực phập phồng hiển nhiên tâm tình kích động nhưng vẫn cô nén các loại một đám ao sáng ly khai mới thật dài thở ra một hơi nhìn thoáng qua còn dư lại mấy cái tâm phúc chậm dãi nói ta chưa từng có đối lao tổ bất kính đối lao tổ sùng kính tri tâm có thể bề ngoài nhận nguyện nhưng sự tình một là một hai là hai không thể nói nhập là một l ã o tổ quanh năm tính tu đối nhân tộc sự t ì n hiểu h rõ nhiều ít hiểu rõ lại là cái đó một bộ phận thông qua cái gì con đường hiểu rõ chúng ta hoàn toàn không biết gì cả nếu như lão tổ đạt được muốn tin tức có độ lệ n h cái kia lão tổ làm ra quyết định thì có sơ hở chúng ta thân là lao tổ kiệt xuất nhất đệ tử vì sao phải không đúng không dám cho lão tổ chỉ ra chỗ sai sai lầm mà lại để cho lão tổ mắc thêm lỗi lầm nữa đến đó một ngày lão tổ ý thức được hắn nguyên lai làm ra sai lầm có phải hay không lại sẽ phát ra cảm thán nuôi không nhiều như vậy tiểu tử không có một cái có cất khí rõ ràng cũng không dám nói nói thật mấy cái thanh ý đều nắm chặt n ắ m đấm tán loạn ánh mắt chậm rãi kiên định đối với cá chấm đen gật gật đầu đại trưởng lao n ó i không sai nhược hóa tổ đình chính là không đúng đích nhất định sẽ dẫn đến nhân tộc phân liệt chính mình mặc dù không thể cải biến lao tổ ý tưởng nhưng có thể cho ý nghĩ này tận lực khó có thể áp dụng là lao tổ che lấp mất cái này sai lầm tương lai lão tổ tỉnh nộ lại nhất định sẽ thưởng thức kiên trì nguyên tắc chính mình lâm nguyên thờ ơ lạnh nhạt túi xuống tầm mắt cảm giác mình cùng cá chấm đen đi được thân cận quá tựa hồ có chỗ khiếm khuyết cân nhắc、6. cao ca theo linh bảo lưới câu trên gỡ xuống một cái dài hơn một trượng tôm bự ném cho núi xa núi xa cầm lấy tôm bự hai c á i n g a o d ơ lên cùng đi tới ngọc tần gật đầu chào hỏi hướng về bên cạnh đống lửa chạy tới hương phấn hô minh nguyệt c a c a lại một chỉ lại một chỉ hôm nay tôm bự tốt đận ngọc tần mỉm cười gặp minh nguyệt đang chuyên tâm nướng tôm bự không ngừng lật qua lật lại một cổ nồng đậm mùi thơm chuyển đến tới đây minh nguyệt cảm thụ đạo ngọc tần ánh mắt ngầm đầu nhìn đến n h u n miệng cười hô ngọc tần các a đợi lát nữa trở đi chúng ta ăn nướng tôm bự ngọc tần ha ha cười nói dẹ sơ cho ta lưu một cái ta một lưu l ớ ngọc nào. lên, vạn n Cao ca thỏ tay hất lên, lưới câu tay bay ra mấy vạn xa, thỏ hất trợ một phù phù mấy lưới i ế chìm đến dưới mặt biển, quay đầu lại nói, như thế nào, khuôn mặt không thoải mặt mặt mái. đến đầu biển, nói, nào, n dưới lại quay g tấn đem lâm nguyên tới đây thông báo sự tình nói một lần nói đại gia nhân tộc tổ đình h i ệ n nhiên có ít người đối với người mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng bí mật gian lận hơn hai mươi vạn năm còn lại giáo phái không có mấy người có thể đi vào tổ đình đối với chúng ta nhân giáo đã có chỗ bất mãn cho rằng đại gia ngươi nói chuyện không tính lời nói cao ca cười nói không sao cả để cho bọn họ đi náo ta nói còn lại giáo phái có thể tiến nhân tộc tổ đình bây giờ không phải là tiến vào mấy cái h ư về phần như thế nào tiến vậy muốn xem thủ đoạn của bọn hắn há có chúng ta đưa đi lên cửa đạo lý hiện tại nhân tộc tổ đình cao tầng không muốn tiếp nhận những thứ này bên ngoài giáo phái đệ tử không phải hiện tượng bình thường ư nếu như bọn hắn vô cùng ta muốn hỏi một chút các ngươi những thứ này t r ư ự n giáo g là như thế nào giáo dục đệ tử ngọc tần có chút im lặng chính mình lo lắng đối đại gia mà nói lại hoàn toàn việc không đáng lo thích thú nói cái k i a sáu đại gia chúng ta sẽ không quản cao ca nằm ở xích đu trên chương i ba trăm bốn mươi thông cáo h â n tộc cao tầng bên trong bất kể như thế nào tranh chấp nhưng một khi đối ngoại ý kiến nhưng là độ cao thống nhất vậy như thế đối đãi đầu nhập vào chủng tộc biện pháp xử lý rất nhanh liền phát đã đến tiền tuyến quan chỉ huy trong tay phục hy ngồi ngay ngắn ở đại doanh thủ tọa phía dưới hơn m ộ ư ơ i người thái ớt kim tiên ngồi nghiêm chỉnh nghe điều hành quan nam sơn truyền đạt tổ đình thông cáo đệ nhất có thể tiếp nhận hạng ba chủng tộc đầu nhập vào hơn m ộ ư ơ i người thái ớt đều chịu k h ẽ giật mình chỉ tiếp thụ hạng ba chủng tộc đầu nhập vào kỹ càng tưởng tượng tuy nhiên cũng gật gật đầu tổ đình lao đầu hài tử đám bọn họ suy tính thật sự là chú đáo ngoại hạng chủng tộc đã có được đại la đạo tôn dù cho đầu nhập vào tới đây nhân tộc cũng không quá yên tâm đại la đạo tôn n h à ngày nào đó phát bao nổi nhân tộc chính mình sẽ chịu không được tổng không có khả năng phái cái đại la đạo tôn mỗi ngày theo d o i h a n à. cho nên ngoại tộc đại la đạo tôn vẫn là đánh chết được rồi bớt lo bớt việc về phần hạng nhất có được tốt ba cái trở lên đại la đạo tôn chắc chắn sẽ không đầu nhập vào nhân tộc cùng nhân tộc ngạnh bính hầu như chính là lựa chọn duy nhất há có đầu nhập vào chi lý về phần đinh cấp thoáng hợp p h á t cao nhất chiến lược chỉ có kim tiên cấp cũng không đáng được nhân tộc thu lưu n h â n tộc kim tiên rất hiếm có đều không thể thu xếp tiếp nhận những thứ này kim tiên đằng sau còn một nhóm lớn từ tôn đồ chiếm thổ địa m à thôi vẫn là cốt đi nếu không liền trở thành n h â n tộc trong miệng mỹ thực nam sơn nhìn chung quanh liếc gặp tất cả mọi người như có điều suy nghĩ hiển nhiên suy nghĩ minh bạch điều này d ụ ý đón lấy cao giọng nói thứ hai đầu nhập vào chủng tộc thái ớt cấp cao thủ và nhiều hơn phân nửa kim tiên phải đi theo nhân tộc chinh chiến tất cả mọi người gật gật đầu nếu như những thứ này chủng tộc cao đoàn chiến l ư ợ c một mực ở lại nhân tộc đại quân phía sau n h â n tộc đại quân nên ăn không ngon ngủ không yên còn đánh cho cải dám đằng sau chuyển vận đồ ăn linh tài vụ xung chiến tổn hại cứu chữa tổn thương bệnh thông đạo tùy thời khả năng bị người cắt đ ư ớ còn có người nào tâm tư đi đánh giặc đệ tam đầu nhập vào c h ủ tộc cần hướng nhân tộc cung phụ một khối lớn nhỏ không ít hơn phạm vi ức giảm phì nhiêu địa giới cụ thể theo như nên c h ủ tộc lãnh địa lớn nhỏ mà định ra không thể ít hơn tia lãnh địa lớn nhỏ một thành hơn mười người thái ớt kim tiên ánh mắt lập tức liền sáng có thể bị tổ định xưng là phì nhiêu địa giới khẳng định đều là thích nghi nhất nhân tộc sinh tồn địa phương nếu như thuộc sở hữu vì chính mình chiến lợi phẩm chẳng phải là có thể cho mình bộ lạc tranh thủ thêm một ít nam sơn nhìn xem phía dưới xuất hiện một tia táo động trong nội tâm hh cười lạnh một tiếng vẫn là quá ngây thơ tổ đình lao đầu hài từ đám bọn họ sao lại há có thể cho các ngươi không làm mà hưởng thứ tư, tổ đình xây dựng phiên thuộc điện chuyên môn phụ trách chiêu hàng ngoại tộc và quản lý ngoại tộc có thể điều động gần đây chiến lữ ư hiệp trợ chỗ cung phụng thổ địa do tổ đình công việc vặt điện phân phối cung phụng chiến l ư ợ c do ngọc su điện điều hành ai mấy chục s o n g sáng ngời có thần con mắt lập tức mở đi x u ố n g dưới bị tổ đình cầm lấy đi thu xếp đúng là một mực ở xếp hàng di chuyển bộ lạc khẳng định không tới phiên bọn hán thứ năm tất cả quân đoàn xây dựng phiên t h u ộ ữ quản lý phân phối đến tất cả quân đoàn ngoại tộc chiến sĩ thứ sáu, ngoại tộc chiến sĩ không được thành xây dựng chế độ huấn luyện và xuất chiến phải cùng nhân tộc chiến sĩ phối hợp tác chiến xuất xuất xuất sáu mấy chục cánh tay giơ lên tất cả thái ớt lữ đang đều muốn cầu lên tiếng nam sơn ngừng lại cười nói tóc vàng mỗi lần đều là ngươi tích cực nhất nói đi có cái gì không hiểu sớm đã tấn chức thái ớt tóc vàng như trước một bộ lẫn vào vui lòng bộ dạng h ì h ì cười nói chúng ta chiến lữ bao nhiêu cái chiến doanh không phải trải qua qua muôn ngàn thử thách mới có hôm nay ăn ý phối hợp mới có cái này vô thượng chiến lực ngươi muốn gia nhập ngoại tộc t i ế đến là một u ố n h đám lữ đang gọi kêu la trách móc nhao nhao đưa ra phản đối ý kiến ngược lại là còn lại thái ớt kim tiên như có điều suy nghĩ không có một cái nào mở miệng phản đối nam sơn đợi lắm nữa đối đãi lữ đang đám bọn họ bình phục tâm tình mới nói điều này có một khẩu thuật đề nghị không có liệt đến chính thức trong mệnh lệnh trong đại doanh rất nhanh yên t ĩ n h trở lại chờ nam sơn nói chuyện tổ đình lao đầu hài từ đám bọn họ đề nghị đem ngoại tộc phân phối đến thám báo săn g i ế t du kích các loại trong tiểu đội đi với tư cách nhân tộc chiến sĩ t ỏ a kỵ xuất chiến huấn luyện tốt phối hợp thỏa đáng có thể gia tăng loại này biên chế ít nhất gấp đôi chiến lược cái này biện pháp tốt chu minh tán thắng nói tại chu minh chiến lữ trong tất cả doanh chiến lược có một không hai toàn bộ quân đoàn nhưng săn rết tiểu đội thám báo tiểu đội các loại cùng còn lại chiến doanh nhưng không có bao nhiều khác biệt chu minh một mực ở nghiên cứu như thế nào để cao tiểu chiến đội tác chiến năng lực lại không tìm được tốt biện pháp dù sao bây giờ tiểu đội tác chiến chiến trận chính là dùng năm đó bọn hắn thiên thanh chiến đội tác chiến chiến trận làm cơ sở phát triển đã so sánh hoàn thiện chẳng qua là tất cả mọi người học được chu minh bọn hắn đám này n g u y ê n sang bản gốc người cũng biểu hiện không xuất ra cái gì ưu thế nếu như có thể có tọa kỵ chu minh lập tức liền nghĩ đến mấy chục loại cùng tọa kỵ phối hợp tác chiến biện pháp thao luyện thuần t h ụ những thứ này tiểu đội chiến lực cũng không phải là tăng trưởng gấp đôi đơn giản như vậy thứ bảy sáu nam sơn một mảnh dài hẹp tuyên đọc tổ đình thông cáo ngồi ở thủ tọa p h ụ hy một câu cũng không có nghe lọn lại nhìn xem án trước ngọc giản mần người đoạn thời gian này phục hy cái này chi quân đoàn nhiệm vụ tác chiến nhẹ nhõm vô cùng làm từng bước vững bước về phía trước có thể đoán được trong vòng ngàn năm cũng không có cái gì địch nhân cường đại có thể cho cái này chi cường đại quân đội chế tạo tí xíu phiền thoái phục hy cơ bản trên đem tác chiến nhiệm vụ đều giao cho điều hành quan nam sơn thời gian của mình đều dùng tại luyện hóa hà đồ lá thư trải vớt bên trong quy tắc càng là nghiên cứu càng là trải vớt linh bảo quy tắc phục hy đối đại đạo lĩnh nộ thì càng nhiều tu vi tăng trưởng lại càng nhanh hiện tại đã rõ ràng vượt qua nam sơn bọn họ tiến vào thiên đất trung kỳ sau giai đoạn nói không chừng ngày nào đó muốn tiến vào thái ấ t hậu kỳ tốc độ cực nhanh đã đã vượt qua nhân tộc c a n nhiều hàng la ngọn núi nhỏ đại điện chủ ừ, hiện tại gọi đại trưởng lão la ngọn núi nhỏ đại trưởng lão lĩnh ngộ huyết nhục c a n luyện q u y ề n sách thân thể c ứ n g hãn có một không hai nhân tộc ở bên ngoài chém g i ế t mấy trăm ngàn năm nghe nói nếm qua vô số hồng hoàng sinh linh huyết nhục liền chân long đều bị hắn nếm qua một cái cũng không biết là thật là giả kết quả chính là chỉ dùng trên dưới một trăm văn năm cái này nhân tộc thiên tài liền tấn thăng đến đại la cảnh giới là nhân tộc tấn chức nhanh nhất điển、hình. đại la ghi chép bảo trì người bị vô số người sùng bái nhưng phục hy còn muốn là quân đoàn quan tâm chỉ định tác chiến kế hoạch chỉ huy tác chiến việc vặt một đồng lớn liền quy luật c h i ề u sâu làm từng bước tu luyện đều rất khó cam đoan có thể tiến độ tu luyện liền vượt qua cái này nhân tộc đệ nhất phục hy cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu nghe nam sơn hướng thuộc hạ từng cái giải thích tổ đình thông cáo cùng trước kia giải thích chiến lệnh không có gì khác nhau phục hy nhìn xem cái kia tổ đình truyền t ố n g tới ngọc g i n lại nghĩ tới thông cáo bản thân ngọc g i n bên trong khắc rõ này thông cáo đạo văn tổ đình phát r a đạo văn thông cáo hoặc là mệnh lệnh cơ bản đều là thái ớt kim tiên chữ khắc vào đồ vật cũng liền chỉ có một phần cái này một phần mệnh lệnh bình thường bảo tồn tại quân đoàn nhất cấp bởi vậy một cái mạng lệnh hoặc thông cáo nhất định phải có người tầng tầng giảng giải thẳng đến thấp nhất tầng thiên tiên chiến sĩ trải qua tấm vẽ miệng thuật lại có chút mệnh lệnh hoặc là thông cáo tiến vào chiến sĩ l ô thai thời điểm sẽ xuất hiện một ít không h i ể u thấu biến hóa hoặc là nhiều hơn một ít gì đó ở bên trong hoặc là thiếu đi một ít gì đó có khi còn có thể tạo thành không tất yếu tổn thất Quân chuyện đều muốn đoàn lần bệnh lệnh, đương đạt mỗi l sự ặ phục lại k ẩ u thuật, thẳng lệ, Nếu thẳng Trường Phát Triển không lệnh, nhưng chứng. như h đến cũng Xiển Giáo độ có p hy trong đại doanh một đám thái ớt kim tiên tại bàn luận việt vông tại xa xôi côn lôn sơn cũng có giúp đỡ thái ớt kim tiên chậm rãi mà nói ngọc hư cung trước quảng thành tử rất là vui mừng một đám sư đệ đều là tư chất tuyệt hảo chi sĩ phát triển rất nhanh căn cơ vững chắc rất còn trẻ thanh hư cũng tiến vào thái ớt cảnh giới ngọc thanh nhất mạch tiền đồ bất khả hà lượng quảng thanh tử nhẹ nhàng run lên ống tay á o thân thể thăng thẳng, thẳng. nhìn về phía phía dưới các sư đệ xiển giáo chúng tiên biết rõ đại sư vinh muốn nói lời nói đều dừng lại nói chuyện với nhau ông ông thanh lập tức ngừng nghỉ nhìn về phía quảng thanh tử quảng thanh tử nói từ hai mươi vạn năm trước cao ca đại sư vinh xác định nhân tộc đối tam giáo đệ tử đối xử như nhau chúng ta xiển giáo môn phái đã không có tài lực hạn chế phát triển nhanh chóng hôm nay đã có môn phái ba trăm ba mươi bốn cái đệ tử vượt qua hai triệu đây đều là các sư đệ vất vả bổ trí sư tôn nghe nói cũng rất là vui mừng dặn do ta nói muốn tiếp tục mở rộng xiển giáo môn phái quy mô tuyển nhận càng nhiều đệ tử câu lưu c t tôn cùng hoàng long cao giọng trả lời khiến cho các sư huynh đệ một mảnh tiếng cười quảng thành tử vui vẻ nói tuất hai vị sư đệ tốt ý tưởng mọi người xem bộ dáng cũng thành trúc tại ngực nếu như nhiệm vụ hoàn thành ta định hướng sư tôn b ẩ m báo ban thưởng các vị sư đệ đầu chọc nam cực nói ra đại sư huynh hiện tại tuyển nhận đệ tử không khó thành lập môn phái cũng có thể được đến nhân tộc tất cả tổ t ử trợ giúp cùng ủng hộ thế nhưng là chúng ta môn hạ đệ tử một mực không cách nào tiến vào nhân tộc tổ đình nhậm trước tất cả mọi người cảm thấy có chút hủy khuất thường trở về p h â n nàn đúng nha xích tinh tử nói ra đại sư huynh môn hạ của ta có một đệ tử thiên túng kỳ tài hơn hai mươi vạn năm liền tiến vào thái ất cảnh giới có thể xin tiến vào tổ đình như trước bị từ chối nhãn phân phối đã đến ngọc su điện hạ trước mặt trong quân đoàn n h â n tộc tổ đình tại chống lại chúng ta đệ tử tiến vào thái ớt chân nhân cũng gật đầu nói môn hạ của ta cũng là như thế nhiều vị đệ tử có mới không được thi triển môn hạ của ta cũng là sáu quảng thành tử giơ tay phàn nàn đích sư đệ đám bọn họ cười nói các ngươi nói tình huống này môn hạ của ta cũng có đây không phải bình thường hiện tượng ư n h â n tộc tổ đình đều là cao ca đại sư huynh môn hạ đệ tử cao ca đại sư huynh đã cho chúng ta đã mở miệng hải tử nhưng phải như thế nào chen vào đi lại cần ta đám bọn họ môn hạ đệ tử chính mình cố gắng không có đi vào chính là cố gắng còn chưa đủ đệ tử còn chưa đủ hàng đầu thực lực còn chưa đủ cường đại cho nên muốn khuyên bảo đệ tử của chúng ta không nên phàn nàn cố gắng tu luyện làm nhiều sự tỉnh làm tốt sự tỉnh làm hữu hích tại nhân tộc sự tỉnh thiên đạo huy hoàng thành tích như thế nào mọi người vừa xem hiểu ngay ai có thể vật che chắn bọn họ tiến lên c h i lộ cao ca đại sư h u n h hắn không chỉ có là quá thanh đầu đồ càng là nhân tộc c h i tổ hắn đương nhiên nguyện ý chính mình đệ tử càng thêm ưu tú lại để cho ưu tú đệ tử dẫn đầu nhân tộc tiến lên linh bảo cười nói ta gần đây nghe nói hiện giữ nhân tộc thay phiên công việc điện đại trưởng lao cá chấm đen tựa hồ có chút thất thế đưa ra mấy hạng pháp lệnh đều bị nghị sự điện cho bác bỏ a xiển giáo chúng tiên đám bọn họ tinh thần chấn động con mắt đều toát ra t ì n h quang đến đáng chết này ra hỏa rốt cục muốn thất thế xuống đại h ư người này xoắn suýt một đám cực đoan phân tử vô cùng nhất phản đối còn lại giáo phái tiến vào nhân tộc tổ đình hắn không dám rõ r ệ t vi phạm cao ca đại sư minh mệnh lệnh sẽ không đoạn tại phía dưới gian lận lấy tiền tuyến căng thẳng nha địa phương tổ từ thiếu người nhà nguyên nhân đem ưu tú x i n giáo đệ tử điều đi quân đội hoặc là đi địa phương tổ từ nhậm trước chính là không để cho tiến tổ đình tiền tuyến căng thẳng an cái rắm hiện tại nhân tộc đại quân mỗi ngày trôi qua thời gian so huấn luyện lúc còn nhẹ lòng trong ngàn năm đối thủ đều là không chịu nổi một kích tiểu t r ù n g tộc địa phương tổ từ thiếu người thiếu cái rắm vô số bộ lạc ưu tú tu sĩ đứng xếp hàng chuẩn bị tiến vào tổ từ có cái kia tổ từ không xuất một cái biên chế ít nhất mấy chục hơn trăm người đi tranh đấu như vậy còn có thể thiếu người nếu như cá chấm đen thất thế số này kế tiếp nhiệm đại trưởng lão nhất định không dám như vậy hiển nhiên khó xử không phải nhân giáo đệ tử thậm chí khả năng còn có điều chiếu cố dù sao không phải ai cũng dám cùng thân là nhân tổ cao ca đại sư m u n h cứng giám đ ỉ n h quảng thanh từ gật đầu nói tin tức này ta cũng nghe đã đến nhìn thoáng qua hưng phấn đích sư đệ đám bọn họ cười nói cá chấm đen thất thế hoặc xuống đài đối với ta có lẽ có ngắn hạn một điểm chỗ tốt nhưng sẽ không quá lớn chúng ta xiển giáo đều muốn thực đáng tại nhân tộc đứng vững g ó p chân vẫn là cần bản thân đủ cứng môn nhân đệ tử đủ không chịu thua kém hăng hái tranh giành hơn nữa theo ta được biết cá chấm đen người ủng hộ cái gì chúng cái này mấy vạn năm cũng không có sai lầm lớn khi hắn dưới sự dẫn dắt n h â n tộc phát triển hài lòng lần này là không thể nào xuống đ à i cho dù là hạ giới hắn vẫn là thay phiên công việc điện đại trưởng lao cường lực cạnh tranh nhân tuyển ai mọi người cũng biết đại sư huynh nói có lý mong đợi n h â n tộc cao tầng đối xiển giáo có chỗ ưu đãi thật sự là có chút vọng tưởng từ hắn nói đại sư huynh ta cảm thấy được chúng ta là không phải đi bãi phỏng thoáng một phát những thứ này n h â n tộc cao tầng nói rõ chi tiết nói chúng ta xiển giáo giáo nghĩa còn có chúng ta đệ tử là dân tộc làm sự tình chúng ta không nên ưu đãi c h quảng n nên bài í thanh được. Vân trung tử vỗ tay nói, từ khen từ hàng sư đệ cùng vân trung tử sư đệ đề nghị rất tốt chúng ta có lẽ tăng lớn cùng n h â n tộc tổ đỉnh cao tầng tu sĩ câu thống chúng ta có thể cùng bọn hãn luận đạo đi Quá t h a ngọc h n Thanh nhất mạch đối thừa, nhất khảo, bộ, đề nghị, nói nói. đình ố i với thửa, nói ra chúng ta tại rời xa môn phái nhân tộc trong bộ lạc có phải hay không cũng có thể phát triển một ít đệ tử đem chúng ta xiển giáo thanh danh truyền bá càng thêm rộng một ít hoặc là đối một ít tiểu bộ lạc tiến hành giúp đỡ truyền thụ một ít tương đối cao sâu công pháp xuống dưới đã có những công pháp này những bộ lạc này sớm muộn có thể phát triển cường đại lên chúng ta thì có rất nhiều tự nhiên minh hữu đại thiện đang ngồi thái ớt kim tiên cùng một chỗ vô tay ta cảm thấy được Các đệ tử quảng vào h n thành cũng chuyện từ mừng dỡ cười không khép miệng từng cái ghi chép xuống sau đó cùng các sư đệ một mảnh dài hẹp thảo luận như thế nào áp dụng id áp dụng muốn đạt tới hiệu quả gì đã có thành tích sau như thế nào ban thường sáu trường hợp như vậy cũng phát sinh ở tiên đạo thực vực bích du cung đa bảo ba hoa trích trẻ đem thiệt giáo tại nhân tộc truyền bá giáo nghĩa thành tích khen một trận như quảng thành tử giống nhau kích thích sư đệ các sư m ộ i tin tưởng cùng hứng thú kích phát ra cùng xiển giáo không kém bao nhiêu sách lược cũng đầy hoài tin tưởng mà từng cái an bài sùm dưới chương ba trăm bốn mươi hai lại dám lửa biệm tống tiền t a t a minh nguyệt sau khi trở về gặp cao ca không có sách dọn nhà sự t ì n h rõ ràng cũng không có cùng cao ca não mỗi ngày cũng sắp vui vẻ vui cười đi theo cao ca đi đi ế u giao long an tô mự cao ca cảm n ộ đại đạo quy tắc thời điểm hắn phải đi sửa sang lại động dấu đem đồng tử đám bọn họ đưa trước đến thu hoạch từng cái phân loại dấu kỹ cảm thấy mỹ mãn mà kiểm kê bảo bối số lượng nếu không liền không c h ế lấy hắn trên xa bốn phía đi dạo trời cao nhập biển không có gì có thể ngăn cản hắn làm dáng hóm mát b ả n g xe minh nguyệt hai con dao long toạc kỵ tuy là dao long thuộc nhưng trưởng thành là chân tiên cùng chân long cũng không kém nhiều cái chán dài ra cơ giác cùng thanh long ngoại hình cùng loại hành vân bố vũ đang vân giá vũ tự không hề lời nói h ạ hai dao long cũng là thú vị tính tình cùng minh nguyện chính là đập mỗi ngày tán loạn nện cái bọt nước đều có thể chơi cả buổi hôm nay minh nguyệt tan xong mang theo cây độc vị đồ nướng tốm bự quay đầu nhìn lại đại gia lại híp mắt đang ngủ vô vô chính mình bụng nhỏ dứt khoát đi hơm mát vàng xe tiêu thực gọi hai dao l o n g ngồi trên chiến xa bay ra ngoài một người hai dao l o n g vô cùng cao hứng vòng vo cả buổi đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ minh nguyệt mắt sắc đột nhiên hô to bên trái có chỉ khiêng lá cờ cá lớn đi qua nhìn xem đại dao long hai dao lòng quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy một cái năm mươi sáu mươi trượng lớn lên cá lớn trên lưng lại khiêng một mặt hai ba mươi t r ư ợ n g màu đen lá cờ du động chi tế đi ngược dòng tung bay ngăm đen tỏa sáng ai ơi bốn con cá này lớn lên có tính cách đi qua nhìn xem đại g i a o long hai g i a o thân thân thể bày xuống ngay ngắn hướng suốt vòng vo cái chín mươi độ n g ặ t dẫn dắt cái này chiến xa cùng minh nguyệt vẽ lên cái đại đường vòng cung phía bên trái bên cạnh bơi đi nhanh lên hắn muốn bỏ chạy minh nguyệt con mắt một mực không có ly khai cái kia mọc ra lá cờ quái ngư cái kia quái ngư giống như cảm thấy minh nguyệt cùng hai dao long ánh mắt lại càng hoảng sợ cá thân n h o á một cái thật dài kiếm hình cá miệng phá vỡ nước biển như thiểm điện bơi đi tốc độ vậy mà nhanh đắc ly phổ ừ ừ đại giao long hai giao long đột nhiên ra tốc như thiểm điện đổi tới giao long có lẽ không phải hải lý tốc độ nhanh nhất sinh linh nhưng nếu như dùng hai giao long chân tiên thú vị còn bơi bất quá một mực không tiên đạo cá con vậy thì tìm cái tiểu hồ chết đối được rồi miễn cho ném đi giao long nhất tộc mặt mũi hai giao long tuy nhiên không có ra chỉ chiến xa huy năng vẫn là rất nhanh liền đổi tới cái kia quái ngư sau l ư n g không xa quái ngư liền thiên tiên cũng không phải bị hai cái chân tiên giao long truy kích trong nội tâm kinh hãi có thể nghĩ t h i t r i ể n ra đổ biển trong tốc độ nhanh nhất một hơi gần ba vạn bên trong tốc độ hướng về phía đông bắc tháo chạy đại giao long hai giao long kiểm tra xong quái ngư tốc độ nhanh nhất sau không hề lo lắng thản nhiên đi theo quái ngư sau lưng thỉnh thoảng tả hữu đột đánh ra trước kích đe dọa quái ngư minh nguyệt nhìn kỹ cái kia quái ngư lớn lên thon dài bẹp hàm trên giống như kiếm vây lưng như lá cờ phiêu dương tả hữu hơi chút đong đưa thân thể liền hướng phi kiếm giống nhau bay đi bắt lấy hắn bơi được nhanh như vậy con cá này thì khẳng định n g o n minh nguyệt rất là hư phấn hướng hai giao long ra lệnh dẹt sơ đại gia o long lên tiếng đột nhiên ra tốc về phía trước đánh tới g i a o chảo vươn về trước chụp về phía cái kia quái ngư đầu quái ngư mạnh mà một tháo chạy lập tức biến mất cái này một cái trước mắt vậy mà bơi ra gần năm vạn ở bên trong hừ chạy không được ồ đây là đâu cái thằng xui xẻo đại gia o long cùng hai g i a o long n ừ n g lại nhìn xem cái kia quái ngư như thiểm điện thoát ra đầy hàng trên thẳng thắp đính tại theo biển sâu bay lên một cái cực lớn động vật biển trên người k hít k h á z z z á u một người hai g i a o long ngay ngắn hướng hốt miệng hơi lạnh cái kia quái ngư h à n trên tiếp cận hai mươi trượng g i i t ngư hai dao long mơ hồ cảm giác cái tia động vật biển khí tức kinh khủng cũng không dám dừng lại quay người hướng về mặt biển bay lên ly khai cái con hướng tia lộ ra có chút táo bạo động vật biển muốn chạy ư động vật biển gầm thét theo hải lý bay nhanh được đưa lên lập tức liền ngăn ở một người hai dao long phía trước nhưng là đầu rồng vòi nước thân sói một thân hỏa hồng lân m ạ n h kéo lấy một cái cực lớn đuôi rồng thể tích cực lớn lộ ra mặt biển thì có mấy trăm ngàn trượng dài hai dao long thần sắc x i ế t chặt che chở minh nguyệt ngay ngắn hướng lui về phía sau hướng minh n g u y ệ t c h u y ể n tâm nói chủ nhân phiền phái lớn đây là trứng mắt minh n g u y ệ t cảm giác đối phương như sâu như biển khí thế trong mày rõ ràng đụng vào một cái đại la động vật biển nhưng là không có quá để ý hỏi trứng mắt là cái đó gia tộc ta chưa từng nghe qua đại g a o long hoảng sợ nói là tổ long c h i tử tổ long minh nguyệt lại càng hoảng sợ đây chính là rất lâu rất lâu trước kia đại thần thông người rất lợi hại như thế nào chọc tới con n ắ n của hắn trên người đã đến thật sự là không may bất quá tổ long đã bị chết không cần sợ hắn minh nguyệt đánh bạo hướng cái kia cực lớn vô cùng c h ứ n g mắt hô c h ứ n g mắt tiền bối chúng ta cũng không có cũng mạo phạm ngươi vì sao ngăn lại đường đi của chúng ta c h ứ n g mắt cực lớn vô cùng đầu rồng vòi nước trên không trung đi lòng vòng túi đầu ngắm lây chỉ có hắn râu rồng giống như lớn nhỏ minh n g u y ệ thừ một tiếng ầm ầm nói tiểu tử ngươi phạm đại sự lại dám công kích ta trừng mắt hử hử thanh âm cực lớn toàn bộ bầu trời đều rầm rầm rung động minh nguyệt che lại l ỗ t a i đợi trong chốc lát đối đãi nổ vang c h ầ m dứt mới giải thích nói chúng ta không có công kích ngươi chúng ta truy một cái lớn cá là cá lớn đụng vào ngươi không liên quan chúng ta sự tình trừng mắt rêu rêu nói ta hoài nghi cá lớn là chịu các ngươi đem ra sử dụng nếu không hắn sao dám ám sát ta ám sát minh nguyệt có chút há hốc mồm vốn tưởng rằng quái ngư hơn tháng m ư ơ i năm hai không trượng dài miệng đính tại động vật biển trên người sẽ rất đau nhức nhưng hôm nay nhìn xem cái này một triệu trượng thân hình cực lớn dày đặc lân phiến cái này hai mươi t r ư ợ n g dài miệng cũng không biết là hay không đinh đến thân thể của h ắ n còn ám sát đây là lửa bịp coi cho ta minh nguyệt lập tức sẽ hiểu cái này t r ừ n g mắt d ụ ý hừ hừ lại dám lựa bịp tống tiền ta ta chán sống minh nguyệt lập tức đem chiến sa huy năng khởi động ra chỉ tại hai d a o thân trên rút ra trường kích chỉ vào t r ừ n g mắt quát người cao to đừng tưởng rằng lớn lên đại cái ta chỉ sợ ngươi muốn lựa bịp tống tiền ta không có cửa đầu cưng hai dao long bị chiến sa huy năng ra thân toàn thân lực lượng bù phía dao long mục tinh quang loẹo loẹ. nhìn xem chừng mắt đã không có chút nào sợ hãi nhẹ nhàng hít khà z z z ngâm kích động chừng mắt ồ một tiếng túi đầu nhìn về phía toàn thân đằng đắng sát khí minh nguyệt đám người chậm rãi đem thân hình thu nhỏ lại đến hơn một t r ư ợ n g cao lớn người nói tiểu tử sự can đảm không sai chứng kiến đại la đạo tôn cũng dám ra tay đến đến ta nhìn ngươi bảo bối này có bao nhiêu lợi hại minh nguyệt mở t r ừ n g hai mắt thanh quát một tiếng trung kích vô cùng lực lượng theo chiến xa dũng m á n h vào song dao lòng trong cơ thể dài hơn một triệu thanh dao lòng vươn người đứng dậy lập tức lướt qua mấy trăm dặm khoảng cách hướng chừng mắt và chạm mà đi trứng mắt có chút nhữ một cái long lông mày cái này hai cái thanh dao long bất quá trần tiên tu vị nhưng cái này va chạm kích chỗ mang theo huy năng vậy mà vượt qua trùng phẩm tiên thiên linh bảo huy năng là ra chỉ trận pháp ư trứng mắt thò tay cực lớn móng nuốt bắn ra một cái trăm trượng lớn nhỏ bong bóng xuất hiện ở s o n g dao long và chạm lộ tuyến trên s o n g dao đầu trước hình thành bén nhọn đục góc đính vào bong bóng bên trong rõ ràng đâm không phá bong bóng một mực đẻ nặng bong bóng bên trong hãm nhưng s o n g dao long nhà chiến xa vô cùng lực lượng giống bị bong bóng hấp thu một đường nội đụng đã bị lực c ả n càng lúc càng lớn cuối cùng không thể không n ừ n g lại rời chừng mắt còn có trăm dặm khoảng cách chừng mắt cười nói tiểu ra hỏa lực đạo không nhỏ nhưng như vậy còn chưa đủ sáu tiếng nói còn không có rơi minh nguyệt khẽ quát một tiếng giơ lên cao cao trong tay trưởng kích bổ xuống xoẹ xẹt chương ba trăm bốn mươi ba dạy ngữ như thế nào làm đầu tốt l ò n g chừng mắt trong lòng tim đập mạnh một cú cực lớn móng n u ố t b ắ n ra c h ắ n t r ư ờ n g kích trước vô hình năng lượng hướng về bốn phía b ắ n ra mặt biển mạnh mà hạ xuống hình thành một cái vạn giảm phạm vi cực lớn l õ n g hình mấy ngàn dặm cao sóng biển bay lên hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi trứng mắt chỉ cảm thấy ngón tay đau xót túi đầu nhìn lại cực lớn móng nuốt đã bị nạo nho nhỏ một khối hợp với móng nuốt một mảnh lân phiến cũng bị lột bỏ non nửa mảnh lân phiến ở dưới cơ bắp không thấy mấy ngàn cân trứng mắt pháp lực một chuyến móng nuốt cùng lân phiến cơ bắp lập tức khôi phục nguyên dạng không có bị minh nguyệt cùng hai cái tiểu d a o long biết được minh nguyệt cùng hai dao long bị cái này cực lớn va chạm năng lượng lạ t u n g bay ra mấy vạn giảm xa thật vất vả mới ngừng lại được ổn định thân hình minh nguyệt vội và nói ta bổ chúng hắn thẳng ư một người hai dao long nhìn về phía trứng mắt chỉ thấy trứng mắt dôi ra nằm con móng đuốt, giữa lẫn nhau xoẹt rổ ẹt xoẹt rổ ẹt v à chạm lấy vẻ mặt t r e o tức nhìn xem ba người như một chậu rét thấu xương nước lạnh r ộ i đầu một người hai dao long lập tức héo một kích toàn lực cũng không đả thương được người ta chỉ một ngón tay cái này không không có cách nào khác đánh cho chạy trốn quan trọng hơn minh nguyệt đem trường kích hướng sau lưng cắm xuống ngồi xuống thỏ tay bắt l ấ y chiến xa bên cạnh lan can hét lớn một tiếng giá đại d a o long hai dao long hóa thành một đạo lưu quang lập tức bay lên hướng về tây nam đầu đi trứng mắt khẽ cười nói tiểu tử đánh cho người bỏ chạy còn có thiên lý ư Thanh â một tại minh Nguyệt Minh hai hai, m cùng long vang lên bên dao người hai dao long chạy à là n n g k i hoàng, thân khí pháp toàn dụng cùng sử sức dốc ra lực lực, liều m n g về phía ra hồng hoang thái ớt kim tiên nhanh nhất kỷ lục mắt thấy cách nay t r ứ n g mắt càng ngày càng xa cái kia t r ừ n g mắt cũng không có đứng dậy đuổi theo minh nguyệt mới thở phào một cái hai dao long vùi đầu dốc sức l i ề u mạng về phía trước như vậy chỉ sợ đại la đạo tôn vẫn là rời đi càng xa càng an toàn dừng lại đại giao long hai giao long nghe đến minh nguyệt hoàng sợ gọi ngẩng đầu nhìn lên phía trước không xa cái kia chừng mắt cười t ủ g tỉm nhìn xem ba người hơn một t r ư ợ n g thân hình cao lớn ngăn lại phía trước mắt thấy muốn đ ụ n g vào ngao ho、oh, oh, ho、oh. ho hai con g i a o long dốc sức liều mạng giảm tốc độ quả vào chiến xa bay lên trời lật nghiêng đi ra ngoài lại lôi kéo lấy hai g i a o long c u ộ n c u ộ n thành một đoàn v a n h a n h liệt liệt quay người một vạn tám ngàn độ sau mới ngừng lại được hai con g i a o long bọc lấy chiến xa chiến xa quy tắc lại chăm chú trói buộc lấy dao long minh nguyệt bị chiến xa móc được lấy một người hai dao long khẽ động cũng không nhúc nhích được sáu con hoảng sợ mắt to nhìn xem c ư ờ i tủm tìm t r ứ n g mắt trong nội tâm như thế nào cũng nghĩ không thông như thế nào đã bay cái này hồi lâu ngược lại là bay trở về hai cái tiểu giao long thực lực thấp kém cho tới bây giờ cũng không biết có không gian gấp không gian chuyển đổi như vậy quy tắc minh nguyện tuy nhiên nghe qua nhưng trong nội tâm chưa từng có để ý đó là đại gia cái này nhất cấp đại nhân vật sử dụng cao cấp đạo pháp cùng hắn nhỏ như vậy đồng tử không có một cái nào pháp bảo quan hệ không m u ố n hôm nay khiến cho hắn cho đánh lên trong nội tâm cái kia sợ nha minh nguyện ngẩng đầu hô lớn đại gia mau tới cứu ta trên đầu của hắn thanh ngọc c h â m hài tử đột nhiên nước gãy một đạo vô hình tin tức men theo trong thiên địa không chỗ nào không có quy tắc lập tức liền lưu truyền ra đi liền chừng mắt cái này đại la kim tiên cũng không có chút nào phong bị tin tức đã biến mất không thấy gì nữa chừng mắt cũng không thèm để ý cười nói tiểu tử chạy không được chúng ta tới tính tính toán toán ngươi vừa rồi dùng trường kích bộ ta còn có đuổi xương cá g i ế t ta sổ sách hai cái tiểu d a o long chẳng những cảm nhận được đại la đạo tôn khí thức thiên tiên sinh vật đẳng cấp cùng cảnh giới huy áp đem hai cái tiểu g a o long cũng sợ lệnh run liền l ờ i nói đều nói không đi ra g i a o đầu dốc sức l i ề u mạng đều muốn giấu ở chiến xa ở trong tránh né t r ừ n g mắt ánh mắt minh n g u y ệ t đã sợ hãi lại đau lòng hai cái toạ kỵ trấn mắt t r ừ n g mắt t r ừ n g mắt run rẩy nói người cao to ngươi ngươi đừng kiêu ngạo ta đại gia đã đến sẽ dạy ngươi như thế nào làm đầu tốt long t r ừ n g mắt khẽ giật mình cười nói đại gia mày đại gia mày là ai làm như thế nào đầu tốt long ta còn muốn hắn dạy đại gia mày là ta thật đúng là cần giáo giáo ngươi như thế nào làm đầu tốt long một thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến trứng mắt kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái nho nhỏ nằm đấm rơi xuống lập tức liền đạt tới đầu rồng vòi nước trứng mắt nổi giận gầm lên một tiếng hữu trào vung lên năm con sắc bén cứng rắn móng nuốt liền bắt đi lên đại gia minh n g u y ệ t đại hỷ cao giọng hô đã cảm thấy thân thể c h ậ t nhẹ bị dao long cùng chiến xa quy tắc dây dựa thân thể dãn ra khó hiểu một người hai dao long bị chuyển rời đến nghìn vạn dặm bên ngoài trên không trung Trắng non nắm đấm không chút do dự nghi ngang nhiên oanh tại trứng mắt móng nuốt trên đông không có chút nào lực đạo tiết ra ngoài bốn chu phong hòa sóng yên tĩnh trứng mắt chỉ cảm thấy móng nuốt đau x toàn bộ phải chân trước một hồi đau nhức thật mà đã nhận lấy một quyền này toàn bộ lực lượng tức giận hư một tiếng trái trước c h ả o chém ra t r ụ c vào cao ca thể diện cái đôi u hất lên nhìn như mềm mại phần đuôi trở nên như linh bảo giống như c ứ n g rắn cắt về phía cao ca phía sau lưng phải sau c h ả o cắt ngang t r ụ c vào cao ca dưới bụng bất kể là móng ướt vẫn là cái đôi u đều toát ra trong suốt hào quang hiện đầy long tộc pháp lực, lực lượng ự c l pháp tắc tùy theo vận hành không hề cùng cao ca so đấu thân thể cao ca như trước một đôi nằm đấm lúc lên lúc xuống kích mở chừng mắt hai móng ướt đi phía trước bước một bước thỏ tay liền từ phía sau lưng đem t r ừ n g mắt cái đuôi bắt lấy run lên hất lên t r ừ n g mắt dùng so minh nguyệt lái xe phi hành nhanh hơn tốc độ nhập vào biển rộng b ọ t nước đều không có bước lên một cái minh nguyệt nhìn xa xa cười ha ha lớn tiếng nói t ố t đại gia quá tuyệt vời đem t r ừ n g mắt người cao to đánh tới lại để cho hắn khi dễ ta vừa dứt lời mặt biển mạnh mà nổ tung một cái cực lớn đích chỗ trống t r ừ n g mắt lại đã bay đi lên mang theo đ ầ y trời b ọ t nước lóe lên liền bay đến cao ca trước người bốn cái mắm ướt một ngụm răng nhọn tăng thêm sắc bén đuôi rồng sáu cái thân thể bộ vị như sáu c h u i uy thế cực lớn vũ khí mưa to gió lớn giống như công hướng cao ca long tộc thân thể cường hãn lực lượng cường đại trứng mắt càng là trong đó người nổi bật vừa rồi dưới sự khinh thường bị cao ca bắt lấy cái đôi ném đi cái mặt to giờ phút này một phen cường công cẩn thận từng ly từng tí toàn thân chăm chú đánh cho cao ca một đôi nắm đấm đều bận không qua nổi thỉnh thoảng cần sử dụng chân tiến hành đón đỡ hừ minh nguyệt quay đầu lại nhìn nhìn cái mông của mình nói dài cái cái đôi vẫn là là rất hữu dụng đại giao long hai giao long trước mắt không muốn phản ứng cái này chủ nhân nào có đạo nhân sinh nhật đạo nhân đều là tiên tiên đạo thể bản cổ đại thần bộ dáng dài cái cái đôi chính là biến hóa không có hoàn toàn cấp thấp sinh linh cùng đạo nhân không nghèo bên cạnh một người hai dao long nhìn xa xa chỉ chốc lát sau liền thấy không rõ đại gia cùng trứng mắt thân ảnh chỉ nghe được rất nhỏ phốc phốc tiếng vang không ngớt không rước ngao lại là một hồi trứng mắt kêu rên trứng mắt dài hơn một trượng thân hình lần nữa bị cao ca một q u y ề n n ệ ngược lại lan lộn u hướng về biển rộng lần này đem mặt biển đập phá cái đại động tóe lên trăm ngàn trượng b ằ n nước bị đánh nhập biển sâu hầu như mê mọi trứng mắt bị nước biển mất kích lập tức khôi phục thanh tỉnh nổi giận gầm lên một tiếng khôi phục một triệu trượng cực lớn chấn thân mạnh mà tại trong biển g ơ lên cái thật lớn long trào như thiểm điện liền vùng đã đến cao ca trước người cao ca hét lớn một tiếng một cái mảnh t i ể u bạch tích năm đâm đánh ra cùng như núi cao móng vuốt đụng vào nhau v o a n h đánh tan năng lượng lập tức liền vọt tới nghìn vạn dặm bên ngoài minh n g u y ệ t cùng hai dao long chỗ đem không có chút nào chuẩn bị ba người lại lật ngược đi ra ngoài bay thẳng đến nước rằm mới ngừng lại được hoảng s ợ nhìn nhau một cái lại bay ra mấy tỷ dặm mới dám quay đầu lại xem náo nhiệt thoải mái chương ba trăm bốn mươi bốn long sinh cự tử cao ca tự p h á p thiên tượng địa thần thông đại thành về sau lần thứ nhất đem mình thân thể biến hóa đến to lớn như thế t â m nhìn hoàn toàn bất đ ộ n g vạn trượng cự nhãn giống như đem thiên địa hết thạy toàn bộ nhìn thấu các loại năng lượng lưu động rơi xuống đ á y mắt hừ cao ca hừ nhẹ một tiếng hai tay nắm tay làm cái hàm lực động tác phạm vi trăm vạn giảm linh khí phát ra bén nhọn gào thét thân mạnh liệt mà đưa vào cao ca trong cơ thể vô cùng vô tận lực lượng tràn ngập toàn thân toàn bộ thiên hạ đều tựa hồ nằm rạp xuống tại dưới lòng bàn chân cao ca không khỏi gào to một tiếng âm thanh trấn đông hải lật lên vạn trượng sóng lớn ầm ầm mà đánh về phía trăm vạn dặm bên ngoài t r ứ n g mắt n g n ngơ, hiển nhiên không thể tưởng được cao ca biến hóa giống như này to lớn hắn một triệu trượng cao thân thể lập tức sẽ không như vậy có ưu thế tái sinh là tổ long c h i tử t r ứ n g mắt là như thế kiêu ngạo sao lại há có thể vì vậy mà lùi bước nổi giận gầm lên một tiếng theo hải lý mạnh mà trôi ra ngọn núi giống như cự trào vung lên lướt qua mấy vạn dặm không gian tạo hướng cao ca cổ cao ca tay trái một cái trực quyền cùng chứng mắt phải chân trước đụng vào nhau mạnh mẽ lực lượng lại để cho cao ca dưới chân lui một bước thân thể thường thường lui về phía sau năm vạn ở bên trong thoải mái cao ca q u á t to một tiếng một cái bày quyền anh trở về như t h i ể m điện lướt qua năm vạn ở bên trong d oanh đã đến chừng mắt phía trước chừng mắt đầu hơi nghiêng thân thể qua phải né qua cao ca cực lớn n ằ m đấm cái đuôi lớn quét qua cắt về phía cao ca phần bụng cao ca chân phải vừa nhấc hung hăng đạp một cái đem chừng mắt cái đuôi xa xa kích hai mở thuận thế về phía trước đầu gối hướng chừng mắt dưới bụng hung ác đụng tới minh nguyệt cùng đại giao long hai dao long đứng ở năm trăm i triệu hơn Giảm, như trước cảm thấy bên người cuồng phong gào thét bên hai nổ vàng không ngừng một người một con rồng hai cái cực lớn vô cùng thân ả n h ở trên không quần quận né tránh né tránh lập tức bay ra mấy ngàn vạn ở bên trong tốc độ cực nhanh lại để cho một người hai dao long không kịp nhìn cao ca cùng chừng mắt đón đánh n g ạ n h bính một hồi cảm giác chậm dãi thích ứng cái này thân thể to lớn bắt đầu để cao ra quyền lực lượng cùng tốc độ di động tầm đó lại càng phát ra nhẹ nhàng này là pháp thể dù sao cũng là lần thứ nhất sử dụng cao ca thu liễm đại bộ phận lực lượng chậm dãi hoạt động thích ứng chừng mắt cái này dùng thân thể gặp mạnh đại la hậu kỳ vừa vặn cho cao ca một cái vô cùng phù hợp rèn luyện cơ hội trừng mắt trước tiên cũng cảm giác được cao ca lực lượng cùng tốc độ biến hóa trong nội tâm âm thầm k ê u khổ cái này bản cổ ruột thịt thân thể lực lượng phương diện quá biến thái so với vu tộc cũng không kịp nhiều lại để cho mình ở lực lượng cơ thể phương diện nhưng là không cách nào chiếm được thượng phong cao ca huy động nằm đấm ném ra đầy trời q u y ề n ảnh đem trừng mắt đánh cho hoa hoa gào thét tốc độ chậm một đường liền lâm vào bị động bị đánh cục diện cao ca một quyền đem trừng mắt đầu rồng vòi nước đập ra xoay tay lại đem trừng mắt hai cái sau trào từng cái đầy ra n u i chân một đâm điểm tại trừng mắt dưới bụng trừng mắt đau hừ một tiếng thân thể của mình cái đôi u bản năng quét qua đều muốn chặn đường cao ca truy kích cao ca thỏ tay một chảo lần nữa bắt lấy t r ừ n g mắt cái đôi u trở lên miết lên lại lộ ra t r ừ n g mắt dưới bụng hung hăng một c ư ớ c rút đi chân cây roi xẹt qua vạn giảm hư không đem nơi này hư không hoàn toàn đánh nát mang theo vô tận lực lượng hoành hướng t r ừ n g mắt t r ừ n g mắt thân thể sắc mặt cũng thay đổi thân thể cố hết sức thay đổi đều muốn tránh đi dưới bụng bốn chảo toàn bộ nên hướng cao ca quật tới khủng bố một chân phốc phốc phốc, phốc. siêu cấp lớn chân dài nện ở chừng mắt bốn chảo trên đem bốn chảo toàn bộ đẻ xuống hung hăng mạ hình tại chừng mắt trên thân thể Ngao. Trưng rên tiếng, một triệu trượng thân hình O ho ho. mắt một một triệu chực a o lớn giống n bị đ á gãy, điệp thành đôi nửa, bay điệp đôi minh phía thành doanh nửa, về ư chực chực minh nguyệt đại mã kim đao ngồi ở trên chiến xa móc ra một chút trái cây nhai được khoan khoái dễ chịu chật chật có tiếng cũng không biết mà tán thưởng trái cây mỹ vị vẫn là tán thưởng hai cái cực lớn sinh linh đánh nhau được đ ặ t sắc t r ứ n g mắt một triệu trượng thân hình nện ở hải lý lập tức đem b i ể n rộng ném ra một cái trăm vạn rậm lớn nhỏ lóng động l ó n động b ụ n phía hình thành một vòng mấy trăm vạn trượng cao nước tường hướng về bốn phía rung manh lao tới cao ca vừa xài bước ra đi vào trừng mắt rơi xuống nước chỗ gặp trừng mắt tại quần quận sóng biển trong thống khổ dãy r u ộ n cười nói hôm nay ngươi biết làm như thế nào một cái tốt long đi à nha trừng mắt long nhãn trừng mắt cao ca đều muốn nói vài lời ngoan thoại cực lớn vô cùng thống khổ lại để cho hắn cảm thấy suy yếu hậm hực nhắm lại cực lớn miệng rồng mạnh liệt pháp lực tuân ra d à i bù lấy thân hình thương t ổ t chỗ cao ca cười ha ha vừa muốn t h ò tay đột nhiên ngừng lại hư một tiếng chậm d ã i đứng thẳng thân đưa mắt nhìn quanh nói ra đều xuất hiện đi tám cái cực lớn vô cùng thân hình chậm dãi theo bốn phía hiện ra. vô cùng vô tận lực lượng tại lưu chuyển ước vạn giảm hư không chấn động phát ra kinh khủng tiếng nổ vang minh nguyệt có chút mở to miệng trong miệng trái cây đánh rơi trên đũ quần lại một cử động nhỏ cũng không dám hai cái dao l o n g ôm ở cùng một chỗ đóng chặt dao l o n g mắt toàn thân run run d y dốc sức l i ề u mạng hướng chiến xa bên cạnh rửa vào mẫu lửa đỏ l o n g lân một mảnh đón lấy một mảnh chậm rãi theo minh nguyệt chiến xa bên cạnh về phía trước di động mấy vạn trượng giải tươi đẹp ướt át dâu tóc như hỏa diễm giống như nhẹ phẩy chiến xa che đậy minh nguyệt cùng đại dao lăng hai dao lăng ánh mắt minh nguyệt chậ cao thấp tả hữu đều nhìn không tới bên cạnh vô cùng vô tận lực lượng tại lưu chuyển bàn bao lấy minh n g u y ệ t cùng hai giao long đem bọn họ áp chế được một cử động nhỏ cũng không dám cái này chỉ c ử thú là lúc nào đi vào bên cạnh mình minh n g u y ệ t trong mắt nhẹ nhàng chuyển động đều muốn há miệng la lên lại để cho đại gia tới cứu mình con mắt nhìn về phía đại gia phương hướng liền thấy được đại gia bên người xuất hiện bốn năm chỉ một triệu trượng khủng bố c ử thú những thứ này người cao to muốn vây công đại gia minh n g u y ệ t lập tức liền quên khủng hoảng trong cơ thể tuân g a cực lớn pháp lực cùng chiến xa kết nối cùng một chỗ q bất bất bên người cự thú nghe đến tiếng vang cực lớn màu đỏ sư đầu quay đầu lại nhìn minh nguyệt liếp ánh mắt lộ ra mỉm cười che bầu trời che mà cái đuôi đột nhiên bao lấy minh nguyệt cùng hai giúp i a o long nhẹ nhàng hất lên minh nguyện chiến xa huy năng trả lại không kịp thi triển liền cảm thấy trời đất quay cuồng quay người một trăm n g h n tám n g h n độ đã thân ở mười tỷ ở bên trong có hơn minh nguyệt giận dữ toàn thân pháp lực thi triển muốn thôi phát triển xa bay trở về bên thai chợt nghe đến cao ca nói ra minh nguyệt đi xa một ít xem đại gia ta giáo hấn những thứ này người cao to minh nguyệt vui vẻ đại gia tin tưởng tràn đầy vậy sẽ không thua có thể yên tâm xem náo nhiệt một chuyến giao đầu lại bay ra mười tỷ ở bên trong dừng lại xem náo nhiệt cao ca gặp toan nghe không có thương hại minh nguyệt tùy thời chuẩn bị rết ra cao ca kiếm cùng không gian kiếm lại bay trở về nguyên thần không gian đảo mắt một vòng cười nói các ngươi chín không phải đã đi ra long tộc ư như thế nào long tộc càng làm các ngươi mời đi ra toàn thân vàng lóng ánh tù nghiêu đầu rồng thú thân trang nghiêm xinh đẹp trào phong con ít miệng long thân bồ lao giống nhau huyền quy bá hạ hổ thân đuôi rồng bệnh ngạ dưới chân tường vân nhiều đoá bạch long phụ hí đầu rồng cá thân ly vẫn tăng thêm mình sư t ử đuôi rồng toàn nghề cùng theo hải lý chậm rãi bay lên sải thân đầu rồng trứng mắt long sinh cựu tử toàn bộ đến đông đủ mấy ngàn vạn năm trước cao ca tại tam tộc đại chiến lúc chỉ xa xa bái kiến tù n g h i u đôi cái này chỉ hoàng kim long khắc sâu ấn tượng còn lại tổ long bát hải tử lại chương ỉ nghe danh, thấy tử kỳ kiểu la lúc là đó đã đại ba trăm bốn mươi lăm cựu long đùa dẫn châu túng như ánh vàng rực rỡ thân rồng ở trên không chậm rãi xoay quanh cực lớn đầu rồng vòi nước đối với cao ca ầm ầm nói ra cao ca đạo hữu chuyển nhà đông hải cùng long tộc là hàng xóm chúng ta vậy mà hoàn toàn không biết chưa từng đến thăm bái phỏng thật sự thất lễ vài ngày trước nghe ta cái kia chất nhi ngao quảng nói lên mới biết được cao ca đạo hữu lúc này lại vừa vặn chúng ta huynh đệ đoàn tụ Nói lên cao ca đạo hữu, đều hưu, n g ư ỡ n n g mộ đại d a h đã lâu, tù h h thú í c c ngưu một mừng làm một vội động, ta dết, chô của việc Nhà nhị, đến đây. đấu đi đầu vàng sao láo vui dễ b ớ c không m ố nghiêm ặ mặt p liền cùng đạo trang mà nói hưu nói vượn đại khái đã minh bạch sự tình lý do ngao quảng sau khi trở về hẳn là hướng long tộc kể rõ mình và nhân tộc sự t ì n h long tộc như lên mở, ra đông hải sau đụng phải cái thứ nhất hồng hoang đại tộc chỉ sợ sẽ là nhân tộc long tộc tự tin giờ phút này thực lực nếu so với nhân tộc mạnh mẽ nhưng nhân tộc sau lưng còn có một cao ca tức thì thắng bại khó liệu cao ca đến tột u cùng mạnh bao nhiêu liền biến thành long tộc phái cấp tiến muốn biết nhất chuyện vì vậy tổ long bàng hệ cựu tử đã bị mời ra núi đến nghị kỹ cao ca tỷ lệ cựu tử cảnh giới cao thâm thực lực hùng hậu bị long tộc ỉ làm đế bài một trong cựu tử tệ tụ hầu như chính là long tộc cao nhất vũ lực húng chi cựu tử trên danh nghĩa thoát ly long tộc dù cho có chỗ sơ xuất long tộc cũng có thể thoát khỏi quan hệ lợi hại quan hệ tại cao ca trong nội tâm trợt l o ạ lên cao ca trong nội tâm đối long tộc lại coi thường liếp mấy ngàn vạn năm vây khốn cư lông hải hiển nhiên đã đem long tộc cao tầng lòng dạ qua đi được không sai biệt lắm bất kể là phái cấp tiến vẫn là phái bảo thủ kia làm việc đều thiên về ổn trọng cẩn thận từng ly từng tí không có chút nào tinh thần p h â n chấn cũng không phải nói ổn trọng không được nhân tộc làm việc giống nhau ổn trọng mỗi lần khuyết trương đều tính toán ngàn vạn thế nhưng thực chất bên trong tinh thần p h â n chấn vẻ này không sợ khí khái tại toàn bộ nhân tộc trên người hiện ra không bỏ sót như thế nào cũng vật che chắn không ngừng như long tộc như vậy sợ đầu sợ đôi thăm dò dân tộc phải không mảnh một chú ý hoặc là liền tận nhẫn xúc tích lực lượng hoặc là liền cuồng bạo một kích sử dụng r a hoàn toàn thực lực một lần hành động phá tan đối thủ cao ca khép cười một tiếng thanh âm thanh thúy tại cựu tử vang lên bên thai trong đó chế nhạo hương vị mượn phần cao giọng nói ra cao ca nghe qua cựu tử đại danh hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền thấy cái mình thích là thèm ra tay có chút nặng mong rằng t r ừ n g mắt đạo hưu thứ lỗi nghe nói cựu tử tu tập cựu long đùa dỡn c h â u đại trận uy năng vô h ạ cảnh giới cao xa hôm nay cao ca cuộc vọng nhưng là mặt g à y muốn linh giáo một hai bốn tú như cực lớn long mắt lộ ra ra một tia nhẹ nhõm khiêm tốn nói cựu long đùa dỡn châu bất quá là phụ thần năm đó gặp huynh đệ chúng ta tuổi nhỏ ban cho chúng ta chơi đùa tu luyện c h i trợn so không được huyền môn quá thanh lưỡng nghi hơi bùi lại trợn bất quá cao ca đạo hưu đã có hứng thú huynh đệ chúng ta tự nhiên liều mình tương b ồ i tú như thanh n â m dễ nghe e m hay nói tới đem cựu tử vây công cao ca một người nói được phong khinh vân đ ạ m gió nhẹ mây bay còn lại bát hải tử không nói một lời nghĩ đến cũng không cảm thấy đây là một việc có thể diện sự tình cao ca cười ha ha chấn động toàn thân cốt cách bạo vang kích thích tám mươi cấp vòi rồng hướng về bốn phía thổi đi quắp vậy đến đây đi trong lời nói tràn đầy tự tin chín đại la hậu kỳ lại là lực lượng cường hạng thế hệ vừa vặn dùng để thí luyện chính mình pháp thiên tượng địa thần thông vừa rồi cùng chừng mắt đánh nhau bất quá là vừa vặn hoạt động mở tay ra chân hiện tại cảm giác theo chô không có tốt thật sự là ngủ gật đụng với gối đầu cựu tử thân thể khổng lồ bắt đầu chậm chạp di động mang theo đầy trời mây mù che đậy mười tỷ ở bên trong phạm vi không trung tường vân tường t r ợ n mây lửa liệu liệu cái không gian này bị đặc biệt đám mây tràn ngập sắc thái rực rỡ xinh đẹp dị thường quả thật có vài phần cho tiểu hài nhi chơi đùa tu luyện bộ dáng cao ca thần thức cùng linh giác mở rộng ra do xét cái này cựu long đùa dỡn c h â u đại trận chi tiết cảnh giác trong trận quy tắc biến ảo lực lượng di động hơn mười vạn dặm trước bộ lao đột nhiên hiện ra thân hình cực lớn vô cùng miệng rộng đối với cao ca mở ra a cực lớn thanh âm hoàn toàn thống trị cái này trăm vạn dặm không gian tiếng gầm một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng theo thân thể một mực ăn mòn đến nguyên thần hầu như lập tức liền t ứ c đoạt cao ca ngũ quan cảm ứng chậm trọng c ứ n g cao ca biến sắc không thể tưởng được luồng thứ nhất đúng là sóng âm vũ khí tiến công vô cùng lực lượng lập tức tràn ngập bên người ngăn cách sóng âm ăn mòn nhưng trong chớp nhóm này đã đuôi bốn phía tình huống đã mất đi cảm ứng một cái cực lớn đuôi rồng lặng yên không một tiếng động mà cắt tới đây lập tức liền đạt tới cao c a thân thể bên trái cao ca mất đi lập tức cảm ứng đã biết không hay thỏ tay vô đuôi rồng cũng không truy cầu đả thương địch thủ vừa x à i bước ra muốn ly khai tại chỗ bị người đoạt đi lập tức cảm ứng đón lấy không biết có bao nhiêu như lôi đ ỉ n h đã kích hàng lâm tránh đi mũi nhọn chính là lựa chọn tốt nhất nhưng cựu long đùa dỡn trâu lại trận nếu như liền cao ca đều nghe qua kỳ danh nhất định bất phàm cao ca chỉ khé động chung quanh liền vươn năm sáu cái thật lớn vô cùng lòng trạo h ông hằng hướng về cao ca trộm tới phong bế cao ca tất cả đường đi cao ca hừ một tiếng cũng không hề di động hai tay mở ra liên kích sáu quyền lực lượng khổng lồ đập nện mà ra cứng rắn tiếp cựu tử lần thứ nhất đánh hội đồng hợp k ích từng cái cũng không so chừng mắt trinh l ệ n h đây là sáu quyền phản hồi cho cao ca cảm giác càng nhiều nữa cự trảo đôi rồng theo đám mây trong xuất hiện không ngất không dứt, c á i này cựu tử vừa lên tay liền khiến cho r a hạng nặng thực lực năm đó cao ca giết trên bất chu sơn trên đ ỉ n h không cắt dưa chém dao giống như chém giết yêu tộc đại la cựu tử đều tại xa xa lẳng lặng với xem biết rõ cao ca lực lượng vô cùng linh bảo p h ầ n đông đạo pháp tinh thâm đã tấn thăng làm hồng hoang cực hạn đại thần thông người không phải là bọn hắn bất kỳ một cái nào có thể so sánh với đặc biệt là cao ca sử dụng ra linh bảo số lượng và đẳng cấp đã lại để cho cựu tử hâm mộ lại để cho kia các loại kiến kỵ thực lực như vậy khống chế như vậy linh bảo cho dù bọn họ chín cùng tiến lên cũng không có chút nào thủ thắng cơ hội bởi vậy cựu tử áp dụng toàn lực số lượng đấu pháp tất cả mọi người một cái linh bảo không để đi ra ngươi huyền môn tam đại đầu đổ, thánh nhân, đệ tử, nhân tộc lão tổ cũng không mặt mũi móc ra linh bảo a ngươi thế nhưng là bản cổ chính tông đích chuyển thân thể cường hãn lực lượng cường đại có thể so với tổ vu đây là toàn bộ hồng hoang đại thần thông người cũng biết chúng ta cùng với ngươi so bị lực lượng so thân thể ngươi cái này bản cổ chính tông sẽ không không biết xấu hổ mặt không dám tỉ thì à. tù n i ư u mang theo tám cái huynh đệ đánh chính là chính là cái này chủ ý dùng chính mình mạnh nhất chống lại cao ca đệ nhị cường n i ư u đổ lấy được một ít ưu thế chiến thắng cái này hồng hoang thực lực tăng trưởng nhanh nhất trẻ tuổi nhất đại thần thông người vô số cự trào đôi rồng đánh tới cao ca dứt khoát đứng lại gót chân hai tay hai chân hóa thân ngàn vạn từng quên một chân chân đá ra cứng rắn tiếp cựu tử mỗi một lần tiến công với tư cách tổ long c h i tử tu luyện vô số ước năm tiến vào đại la hậu kỳ cái này mỗi lần một chảo mỗi lần một đôi u công kích uy năng không thể so với một kiện t r u n g phẩm tiên tiên linh bảo t r a n l ệ n h dù sao thân thể của bọn hắn là trong hồng hoang nổi danh cường hãn bọn họ nanh v ố t cốt cách chính là tốt nhất tài liệu luyện khí một trong cao ca luyện chế rất nhiều linh bảo tài liệu chính chính là long phượng kỳ lân cốt cách nanh vớt lên phiến bộ lông các loại những thứ này sản tự tiên tiên tam tộc trên người linh bảo cơ tài cùng trời sinh đất nuôi tiên thiên linh tài mỗi người một vẻ đều thuộc về tốt nhất tài liệu lượt khí cũng đều đều một tài khó cầu đương nhiên cái này không kể cả thổ hào cao ca trời cao ba thước cao ca động dấu các loại tiên thiên linh thú di hải các loại thiên tài địa bảo rất hiếm có sáu ừ lời nói không tiền khoáng hậu cũng không quá đáng dù sao cao ca hảo huynh đệ cao tùng năm đó ở yêu tộc thiên đ ỉ n h hung hăng mà đào đế tuấn nhà góp tường mấy trăm v ạ n năm toàn bộ đều đưa đến cao ca nơi đây đã đến chương ba trăm bốn mươi sáu cao ca biểu hiện ra ngoài chiến lực minh nguyện tại trên chiến xa có chút đứng ngồi không yên mấy trăm ức dặm bên ngoài trắng xóa một mảnh thỉnh thoảng lưu chuyển lên đặc biệt đám mây nhưng bóng người một cái c ũ n g không không biết đại gia đến tột cùng cùng người đánh cho như thế nào ăn không ăn t h ì t t i đây đều là mấy thứ gì đó linh thú như thế nào đột nhiên liền cùng đi tìm ta phiền thoái minh nguyệt đột nhiên hướng đại giao long hai giao long hỏi đại giao long liếc mắt chủ nhân mặt mũi ngươi thật lớn chín đại la hậu kỳ tới tìm ngươi một cái thái ớt sơ kỳ phiền thoái nghĩ đến thật sự là đẹp bọn họ là tổ long cựu tử có lẽ vừa vặn ở chỗ này liên hoan bị chúng ta đụ phải minh nguyệt chừng to mắt ngạc nhiên nói g i n g sinh rồng phượng sinh phượng như thế nào tổ long sinh ra bà bảo có hổ thân mình sư tử hoàng mạch kỳ quái như thế đại giao long mắt nhìn đồng t ử cách gan mặc nhà mình chủ nhân đánh chết cũng không dám nói long tính h a o dâm chỉ cần là con mái hắn đều có hứng thú đến trên một phát hơn nữa tổ long lớn như vậy thần thông giả là lân giáp loại đỉnh phong tồn tại rất được tất cả lân giáp loại sùng bái cũng không thấy được đây có gì không ổn rất nhiều chủng tộc giống cái còn lấy đây là ngạo đâu đây là so sánh kỳ quái có lẽ là tổ long đạo lữ tương đối nhiều nguyên nhân minh nguyệt lắc đầu vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đạo lữ hắn biết rõ Cùng nhân tộc nhân nam nữ đại ồ n bọn không sai biệt lắm, nhưng này cũng sinh ra đến quan g gì biệt bảo bảo kỳ kỳ hệ. sai ra Ai, quái quái t lắm, có đều ta, ta nếu như n h k ô giao muốn ăn c á k i chống đỡ lá cờ quái ngư, cũng không làm ra nhiều chuyện không nhiều như ngư, g đỡ Đại lá làm quái tiểu i ra a vậy. long đã đối việc này có chỗ hoài nghi nhắc tới tổ long cựu tử là trùng hợp xuất hiện ở nơi đây thật sự là đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng chỉ có một khả năng người ta là chở ở chỗ này đương nhiên không có khả năng các loại nhà mình đồng tử chủ nhân bọn hắn các loại đúng là đại gia cao ca chỉ là như vậy vừa nói bất quá là bạch lại để cho chủ nhân lo lắng lập tức nói có lẽ cũng không liên quan chuyện của chúng ta bọn hắn lớn như vậy thần thông giả gặp mặt không đều muốn luận đạo luận bàn ư có lẽ đây là một loại lực lượng pháp tác luận bàn phương thức chúng ta cảnh giới quá thấp xem không quá minh bạch hai dao long vụng trộm nhìn nhà mình đại ca liếp n g ư ờ i đây cũng biên được đi ra quả nhiên không hổ là đại ca đại dao long phủi đệ đ ệ liếp tiểu tử người còn n ộ n đâu nhiều học tập lấy một chút làm dao long chính là muốn có cái này tùy cơ ứng biến bản lĩnh minh nguyệt mặc dù cảm thấy nơi này do có chút miết cưỡng có thể tổng so nhà mình gây họa êm hay thở dài chúng ta là không phải trở về đem đại dùng t gia hai giao long tiếp lời nói đại gia bảo chúng ta đi xa một chút nhất định là có năm chắc đánh bại những thứ này người cao to năm đó đại gia mới đại la sơ kỳ sẽ giết hơn mười hai mươi đại la hậu kỳ hiện tại đại gia đã đại la hậu kỳ lại đến một trăm cũng không đủ lớn ra giết minh nguyệt tưởng tượng như thế đại gia chiến lược mạnh thánh nhân phía dưới tuyệt không địch thủ mấy cái đại la hậu kỳ mà thôi chính là đại la đ ỉ n h phong đại gia cũng có thể một tám m ư ờ i hơn nữa còn có đại lao gia nhị lao gia tam láo gia tại cho bọn hắn một trăm cái lá gan cũng không dám đối đại gia như thế nào suy nghĩ minh bạch yên lòng móc ra mấy viên trái cây ném cho hai dao long khoa t r ư n g nói vẫn là hai dao long nhắc nhở đối với chúng ta ăn trái cây chậm rãi các loại đại gia chơi mệt mỏi trở về đi cao ca giờ phút này cũng tuyệt đối không có chơi còn đánh cho vô cùng chăm chú quần trường móng tay t ù y trỏ vai dựa vào cổ tay chặt chân cây roi thân thể là bất luận cái cái gì bộ vị đều cao ca cho rằng vũ khí sử dụng dần dần cùng c ử u tử chiến đã thành cân đối trạng thái có công có thủ thay đổi một mặt bị động bị đánh cục diện cao ca không có long tộc sắc bén như vậy nanh luốt cũng không có bốn lượn g tự nhiên thật dài cái đôi nhưng ở pháp lực rèn thể quyển sách mấy ngàn vạn năm rèn l u y ệ n hạ cao ca thân thể là bất luận cái cái gì một bộ phận cũng không so với long tộc nanh luốt chính lệch tia linh khí h à n g lượng lực lượng mạnh càng là vượt xa long tộc chính là so với tổ vu cũng muốn có chỗ đã vượt qua nếu như nói cựu tử nanh ruốt là trung phẩm tiên thiên linh bảo huy năng cái k i a cao ca quyền cước thì triển đi ra chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo huy năng mỗi lần cùng cựu tử nanh ruốt va chạm cũng có thể cảm giác được đối phương đau nhức ý quyền cước vận hành cực nhanh đã vượt xa cựu tử vận hành tốc độ hai tay hai chân xuất kích tần suất cùng cựu tử ba mươi sáu cái móng luốt chín cái đôi u tổng cộng phát ra tần suất công kích muốn làm về phần cựu long đùa dỡn c h â u cái này đại trận chỉ vận hành bữa cơm công phu bên trong hết thể quy luật tại cao ca cái này trận pháp đại ra trong mắt liền không hề bí mật đáng nói trận pháp không sai nhưng so với hà lạc đại trận xa xa không bằng so với lưỡng nghi đại trận càng là kém hai cái đẳng cấp nếu muốn phá t r ậ n cơ hồ là tiện tay có thể là chỉ là vì tiếp tục thí luyện chính mình pháp thiên tượng địa thần t h ô n g giữ lại không n ú c nhích mà thôi tú n h ư càng đánh đáy lòng hàn ý càng nặng thân thể chấn động càng là kịch liệt toàn thân khó chịu ngay từ đầu mượn nhờ trận pháp tiểu huynh đệ thay phiên phát ra công kích cơ hồ là vây quanh cao cả ca đánh lại để cho tay hắn bề bộn chân loạn chút nào rút không ra tay đến phạt kích có thể theo thời gian trôi qua cao ca xuất kích tốc độ càng lúc càng nhanh chậm rãi đ ổ i kịp trận pháp vận hành tốc độ hắn đã có thể tại ngăn chở huynh đệ mình tiến công về sau thừa cơ đánh trả mà lại đánh trả tốc độ càng lúc càng nhanh đánh trả lực đạo càng ngày càng nặng đã đến giờ phút này tú như hầu như cảm giác không thấy mình là đang cùng huynh đệ vây công đối phương cảm giác chính là đang cùng đối phương một vs một solo nói cách khác cao ca vận hành tốc độ đã chín lần cho bọn hắn tú như tư và không sai quá sợ hãi cựu tử thêm cựu long đùa dỡn c h â u đại trận cũng không phải là chín một gia tăng đơn giản như vậy ít nhất cũng là chín thừa lúc hai uy thế trở lên nếu không cũng liền không cần hao tâm tổn trí cố sức thao luyện trật pháp như vậy giờ phút này cao ca biểu hiện ra ngoài chiến lược đã là huynh đệ bọn họ thực lực mười tám lần sau tú như một bên thao tác trận pháp điều tiết các huynh đệ tiến công tần suất cùng lực lượng một bên hướng t r ừ n g mắt truyền âm hỏi vừa rồi ngươi cùng hắn solo cũng là như vậy độ mạnh yếu cùng tốc độ phản hồi ư t r ừ n g mắt theo tiến công trong bước ra đi ra thần s á c thận trọng nói không có vừa rồi l ự c đạo tùy lớn tốc độ mặc dù nhanh cũng không có hôm nay khủng bố như vậy cái này cao ca không phải chúng ta có thể dùng lực đại ca thừa dịp bây giờ còn muốn một chút ưu thế chấm dứt trận này cho khơi hải tú như có chút tiến thối duy cốc dùng cục diện như vậy chấm dứt huynh đệ mình thể diện là bảo vệ có thể trong l o n g tộc cái kia chút ít kích động tộc nhân chỉ sợ cũng, cũng tìm được sai lầm tin tức có lẽ bọn hắn sẽ cảm thấy huynh đệ mình có thể địch ở cao ca thậm chí tăng thêm một cái hai cái tộc nhân còn có thể đem cao ca chân áp chi kia cầm lên bờ phái cấp tiến thế lực nhất định tăng nhiều dù cho ngao quản g thay đổi thái độ khả năng chuyển hướng ổn trọng phái cũng không tế tại sự t ì n h mà huynh đệ mình ý kiến luôn luôn không là trong tộc cái kia chút ít cái gọi là chính tông đích chuyển chỗ tiếp nhận trừ phi muốn huynh đệ mình xuất lực thời điểm huynh đệ mình nếu như thất bại sẽ phải lại để cho cái kia chút ít ý nghĩ nóng lên phát nhiệt tộc nhân thanh t ỉ n h một ít thời gian qua đi cảnh vật thay đổi hiện tại đã không phải là long tộc xưng bá hồng hoang thời đại huyền môn thế lực ngày càng bành trướng người tu đạo ngày nhiều rất nhiều đại thần thông đều tại hướng huyền môn lấy lòng long tộc nếu như lúc này chống lại huyền môn đại biểu cao ca giống như cùng huyền môn là địch thực lực chênh lệch như thế cách xa làm sao có thể bảo toàn long tộc chỉ sợ gia tộc vong loại diệt liền trong khi không xa t r ừ n g mắt vội la lên đại ca sớm làm hạ quyết định mới từ cao ca trong công kích thoát thân bá hạ quát nhị ca làm sao có thể thoát thân đánh chính là thua liền thua có gì đáng sợ chương ba trăm bốn mươi bảy đại gia coi trọng nhất ngươi thủ dương sơn đông bắc phục hy đại doanh nam sơn vén lên doanh trướng đi đến đối đang tại vùi đầu xử lý quân vụ phục hy nói quân đ ă n g tổ đình phiên thuộc điện người đến ngươi cho ra cửa đi ném đón phục hy cầm trong tay ngọc g i ả n bông ngẩng đầu lên nói a là vị nào nhìn ngươi cái này sắc mặt là người quen cũ nam sơn cười nói cũng không chính là người quen biết cũ là vân quang phục hy đứng lên cười ha ha hảo tiểu từ sáu bước nhanh ra ngoài bay lên không trung hướng về tây phương nên đón nam sơn bể bụi đi theo xa xa chỉ thấy vân quang đắp mây bay bay tới thật xa liền cười ha h a cao giọng nói ra phục hy đại ca đã lâu không gặp ai n h a đại ca cảnh giới lại tăng lên nhưng làm chúng ta những thứ này lao h u y n h đệ cho bỏ xuống phục hy đem ở vân quang cánh tay thò tay đập sợ vân quang vai cười nói tiểu tử ngươi bất quá là ba năm không gặp như thế nào chạy đến tổ đình đi n h ầ m trước tại phương bắc không phải đáng đánh t ố t tư năm đó hơn m ư ơ i tri ưu tú hợp đạo chiến đội cùng một chỗ hẹn nhau xa trường là nhân tộc khai cương k u ế c h thổ mấy trăm ngàn năm chém giết vân quang cũng thăng n h i ệ m quân đảng quân đoàn chiến tích hài lòng không muốn nhưng là cái thứ nhất theo chiến trường triệt hạ đã đến vân quang cười nói ở nơi nào đều là làm việc trước kia trực tiếp công kích hiện tại cho các ngươi cống hiến sức lực nhân tộc ở đâu cần ta ta phải đi ở đâu nói hay lắm phục hy dùng sức đập sợ vân quang cánh tay nhìn nhìn vân quang đằng sau ba người nói ra ba vị này lạ mặt rất vân quang còn không mau giới thiệu một chút vân quang quay đầu lại nói cắt vừa rồi rất cao hứng thất lễ phục hy đại ca đây là tiểu bạch đạo hữu bạo nha đạo hữu hắc vũ đạo hữu ba vị đạo hữu cái này là phục hy c u â n đăng tiểu bạch bạo nha cùng hắc vũ hướng vân quang gật gật đầu cùng một chỗ hướng phục hy thi lễ nói ra b á i kiến phục hy c u â n đăng phục hy gặp ba người đều khí thế nội liễm trên người khí tức không chút nào tiết trong lúc mơ hồ đã có vô cùng lực lượng đi theo h i ệ n nhiên cảnh giới so với chính mình đám người cao hơn thực lực cường đại rất nhiều dù cho không đại la chỉ sợ cũng t r ê n h lệch không xa bề bụn đáp lễ nói b á i kiến ba vị đạo hữu ba vị đường xa mà đến phục hy nên tiếp chậm trễ thất lễ bên cạnh vân quang một hồi cưới khẽ phục hy gặp ba người cũng khỏe miệng mỉm cười quay đầu đối vân q u a n g nói vân quang vì sao bật cười thế nhưng là ta nói sai cái gì ba vị đạo hữu đây là nam sơn huynh đệ của ta tạm đảm nhiệm điều hành quan tiểu bạch ba người lại cùng nam sơn trào vân quang cười nói phục hy đại ca ngươi mới là đường xa mà đến người ta ba vị đạo hữu mới là sống nơi đây phục hy vốn là có đoán trước nghe vậy cười ha ha nói vậy thì thật là tốt phục hy đang muốn ở chung quanh đi dạo muốn phiền toái ba vị tương ngồi mời tới trước ta doanh chướng uống chén trà xanh hơi chút nghỉ ngơi mọi người cùng một chỗ b a xuống tiến vào phục hy lều lớn mọi người phân loại ngồi xuống có người hầu dâng trà xanh hàn huyên một phen trà qua ba chén nhỏ vân quang nghiêm mặt nói phục hy quân đang ta đ i ề u nhiệm phiên thuộc địa phương đông c á t chuyện thứ nhất chính là hiệp trợ phục hy quân đoàn t h ủ lý thủ dương sơn chung quanh mười hai chủng tộc đầu nhập vào sự vụ tiểu bạch ba vị lạc hữu chính là mười hai chủng tộc đại biểu đem cùng đi chúng ta cùng một chỗ xử lý cái này sự vụ phục hy gật gật đầu cười nói như thế phiền thoái ba vị hắc vũ cười nói phục hy quân đang khắc khí chúng ta mười hai gia tộc cùng thủ dương sơn nhân tộc liền nhau đã cộng đồng sinh sống mấy trăm vạn cũng là thái thanh đạo thống cung phụng quá thanh thánh nhân cùng cao ca đạo tôn nhân tộc cố ý t r i n h phạt thiên hạ chúng ta cũng nguyện ý che trở tại nhân tộc phía dưới là nhân tộc đại nghiệp ra một phần lực vân quang tiếp lời nói mọi người không cần như vậy là nhạc đều là người một nhà phục hy đại ca tiểu bạch đạo hữu là khiếu nguyệt cửa tổ sư bạo nha đạo hữu là hỏa sư cửa tổ sư hắc vũ đạo hữu là thiên âm cửa tổ sư cũng không phải ngoại nhân phục hy cùng nam sơn cả kinh vội vàng đứng lên một lần nữa thi lễ nghiêm mặt nói không muốn là mấy vị tổ sư giá lâm phục hy nam sơn thất lễ k h i ế nguyệt cửa hòa sư cửa thiên âm cửa ba cái mặc dù không phải hạng nhất đại phái nhưng ở ngoại hạng t r o n g cũng ở vào thượng du nhân tộc môn phái hơn trăm vạn có thể xếp vào giáp đất bính đinh tứ cấp cũng không quá đáng chỉ có vạn phái ngoại hạng đã là hết sức cao thứ hạng hạng nhất ba trăm sáu mươi phái ngoại hạng bảy trăm hai mươi phái cái này ba m ô n phái đều ở vào nhân tộc môn phái năm trăm tên bên trong mấy trăm vạn năm là nhân tộc nuôi dưỡng mấy dùng ngàn vạn mà tính tu sĩ đệ tử trải rộng nhân tộc lãnh địa các nơi thực lực không thể khinh thưởng quan trọng nhất là cái này ba môn phái sáng lập ra môn phái tổ sư cùng phục hy xuất thân thiết tần môn tổ sư giống nhau mấy ngàn vạn năm qua một mực hầu hạ lao tổ đều là lao tổ cao ca bên người người đối nhân tộc có hết sức cân tình hắc vũ cười nói phục hy quân đang không cần đa lễ thủ dương sơn phụ cận toàn bộ sinh linh đều cùng nhân tộc đối với thiện lần này nhân tộc tổ đình đem chúng ta những thứ này chủng tộc đều an bài phụ thuộc vào ngươi quân đoàn cánh chim hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế những thứ này sinh linh phục hy nghiêm mặt nói tổ đình đã như vậy an bài phục hy tất nhiên làm toàn mệnh đã nhập quân ta đoàn chính là quân ta đoàn huynh đệ không có cao thấp sang hèn chi phân mọi người đối xử như nhau ngang hàng ở chung cùng chung h o a n ạ n cùng chung mối thủ tiểu bạch quặn cũ vẽ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười dẫn đầu nói tốt đại gia coi trọng nhất ngươi quả nhiên có đại khí độ hát vũ đem các tộc danh sách cho phục hy quân đang hát vũ đem một kiện ngọc giản đưa cho phục hy giải thích nói chúng ta mười hai gia tộc tộc nhân m ớ i dùng hàng tỷ theo như nhân tộc tổ đỉnh quy định ngoại trừ tại đại gia bên người hầu hạ còn có hai mươi ba vị trí thái ớt ba trăm năm mươi hai vị trí kim tiên đem đi theo quân con, con dòng chính trinh phục hy tiếp nhận ngọc giản thân thức một chút quách ì n h ra đà gật gật đầu đưa cho n a m sơn cười nói như thế rất tốt đã có những huynh đệ này gia nhập chúng ta quân đoàn thực lực tăng mạnh nha với tư cách thái ất trung kỳ cao thủ phục hy như vậy quét qua đã thấy gió ngọc giản bên trong chữ khắc vào đồ vật tin tức cái này m ộ ư ơ i hai gia tộc theo thứ tự là gấu cho gia tộc thanh ngư gia tộc bạch lang gia tộc điêu gia tộc hoàng hổ tộc sừng nhọn mã gia tộc đại lực viên tộc điên cồn u g sư tộc tiến chim cắt gia tộc lông dài tự tộc hoa báo tộc thanh gia o tộc hai mươi ba vị trí thái ất ba trăm năm mươi hai vị trí kim tiên hầu như khiến cho quân đoàn cực hạn chiến lực tăng lên gấp đôi Quan trong ọ n nhất là, những thứ này sinh linh cùng nhân chung gian nhân tính, sống tương lai, huấn luyện, chiến đấu cũng dễ dàng dung gian. g giảm thứ thời hợp, thời đấu tộc biết tộc tập bất t là, lâu, lai, dài sâu sắc mải cuộc ở rua dễ rõ quân đoàn n h â n tộc nghe nói những thứ này chủng tộc đều là thái thanh đạo thống hầu hạ lao tổ cũng sẽ càng muốn tiếp thu đem sâu sắc giảm bất bài xích hiện tượng tổ đình thật sự là cho mình quân đoàn an bài một phần công việc béo bở nha nam sơn kết quả ngọc giản lại đem l ự c chú ý đặt ở tiểu bạch lời nói mới rồi lời nói trong vội vàng hỏi tiểu bạch tổ sư người nói lao tổ coi trọng nhất chúng ta cũng đang lao tổ biết rõ chúng ta quân đang thanh danh tiểu bạch gật đầu nói chúng ta những thứ này chủng tộc đều có người đang đại gia bên người hầu hạ mọi người chưa kịp an bài đến nơi nào chọn lựa quân đoàn là đại gia giải quyết dứt khoát an bài tại phục hy quân đang giới trướng đại gia nói phục hy quân đang có đại trí tuệ đại khí độ đi theo phục hy quân đang sẽ không bị thua thiệt nam sơn không kìm được vui mừng nhìn xem phục hy vui vẻ liên tục phục hy đứng lên hướng về thủ dương sơn thi lê nói tạ lao tổ khích lệ phục hy xấu hổ không dám nhận tiểu bạch lắc đầu nói phục hy quân đang đến trước Đại gia để đăng. gia mang ta cho câu cho con một phục hy, hy, hy t tư cùng t h nam sơn có chút trận tròn mắt huynh đệ bọn họ phối hợp mấy trăm ngàn năm cũng biết đôi phương trí hướng chính là vì nhân tộc khai cương khuếch thổ chương ó t ể giờ p h ba trăm bốn mươi tám mỗi người ngang hàng tiểu bạch gặp hai người ngần người cười nói không nóng nảy ngươi từ từ suy nghĩ nghĩ kỹ Cùng các cho chức ngươi bên trong trưởng láo nói một tiếng, bọn hắn tự nhiên sẽ tại tổ đỉnh ngươi tranh tại một tự tổ thủ tốt láo sẽ vị. phục hy cùng nam sơn mặc dù còn không có suy nghĩ cẩn thận lão tổ trong lời nói ý tứ tình hình kinh tế cũng không dám chần chờ tạ ơn lão tổ đề điểm tiểu bạch móc ra một cái hạt trâu đưa cho phục hy nói ra nhiều người như vậy thoáng cái gia nhập ngươi quân đoàn tổ đ ỉ n h vật chất điều phối có thể sẽ có chỗ đến chế, đây là các huynh đệ gom góp đi ra một ít vật chất cho ngươi bù r ắ n một hai bốn phục hy đại h ỉ vội tiết tới thần thức quét qua vui vẻ ra mặt đem hạt trâu đưa cho nam sơn Đối tiểu、Bạch、Thi、Lê、nói, Bạch cảm ơn chư lệ ơn vân ị tổ sư. Lĩnh q u bên ngoài, hậu cần hậu đồ quang â n nu vô cùng nhất làm người vô làm đ u đầu, h ư vậy bù n hâm i chi, lao tổ người bên cạnh sản xuất, nhất định là tiên tiên tài liệu, đi. ề u xuất, càng cạnh cấp chủ bị vật chất, chất cao là là Hùng bên sản nhất định đỉnh lượng trên nhưng tốt. tổ tổ vật lao so bị v n Quang h â mộ nhìn xem nam sơn nói nam sơn thứ tốt có phải hay không muốn xuất ra đến mọi người chia sẻ nam sơn trong tay hạt châu lập tức biến mất không thấy gì nữa ha ha cười cười nói đó là ta lập tức đi an bài cho ngân đ ế m thử chúng ta quân đoàn ngự phụ nổi danh t h ị nướng xoay người rời đi được không thấy bóng dáng vân quang thỏ tay chĩa chĩa bóng lưng của hắn không biết nên không nên tiếng mắng chập chọn mạch ra ta một thái ớt kim tiên sẽ để ý ngươi cái gì kia thịt nơ ư n lư vân quang cùng tiểu bạch mấy người cùng phục hy các loại mười cái thái ớt doanh đ à n g vây quanh thủ dương sơn dạo qua một vòng đem mười hai chủng tộc thủ lĩnh cùng trưởng lão đều giới thiệu cho phục hy đám người coi như là cho các tộc đầu nhập vào nhân tộc làm thư xác nhận nam sơn mang theo người hầu bắt đầu tiếp thu các tộc cung cấp xuất trình cao thủ các tộc cung phụng cho nhân tộc lãnh địa lại do vân quang tiếp thu như thế nào sử dụng nhưng là do tổ đình tiến hành phân phối tiểu bạch các loại gặp sự tình s o n g đưa ra cáo từ phục hy cùng vân quang tống suất ba nghìn dặm tiểu bạch giơ tay nói hai vị cũng đều là người bận rộn như vậy dừng lại phục hy còn đang các con liền nhờ cậy ngươi rồi phục hy cười nói chúng ta nhân tộc cùng các tộc ở trung hải hòa có tất cả đọc được tiểu bạch tổ sư có thể yên tâm cũng mời điếu ngư đảo chư vị tổ sư yên tâm có phục hy một miếng ăn nhất định không thể thiếu các linh đệ tiểu bạch gật gật đầu cái này thánh nhân ca ca dù cho chuyển thế là người như trước có hy hoàng khí độ nghe đại gia ý tứ tựa hồ muốn đem hắn lâm dậy đến đứng đầu nhân tộc nhưng là có thể đem nữ hoa t h á n h nhân cũng một mực buộc chặt tại nhân tộc trên chiến xa lập tức thành khẩn nói phục hy quân đang đại gia nói như vậy tuyệt sẽ không bắn tên không đích ngươi cần suy nghĩ thật kỹ phục hy gật đầu nói cái này tự nhiên ta sẽ đem lão tổ mà nói để trong lòng đầu kỹ càng phỏng đoán đưa đến tiểu b ạ c h bạo nha cùng hát vũ phục hy trở lại đại doanh mọi việc phức tạp vùi đầu xử lý một năm mới cơ bản an bài tốt các tộc phụ thuộc cao thủ tiếp được vài năm chính là làm từng bước huấn luyện phối hợp phục hy thanh tịnh sau khi xuống tới càng làm chính mình vùi vào hà đồ lạc thư luyện hóa bên trong đang lúc trong liền kỹ càng phỏng đoán đạo văn viết quy luật nghiên cứu yêu văn ăn khớp quan hệ về phần lao tổ lời nhắn nhủ quay về tổ đình chi sự t ì n h tạm thời còn không khả năng một là không nghĩ minh bạch trở về làm gì thứ hai đâu c h ú n g tộc mới gia nhập phải có mới chiến pháp nguyên bộ cũng cần trên chiến trường không ngừng mài rũa điều chỉnh những thứ này đều là cần có thời gian còn có chính là hiện tại hắn bất quá là thái ớt chu kỳ trở lại tổ đình rất giỏi tại tất cả đại điện cấp dưới làm các chủ bất quá là chuyện này vụ quan đối nhân tộc sự vụ không có chút nào quyền lên tiếng phúc hy cảm thấy ít nhất phải đợi đến lúc chính mình tiến vào thái ớt đ ỉ n h phong có thể đảm nhiệm một điện chi chủ thời điểm mới là chính mình quay về tổ đ ỉ n h thời điểm trước đây chính mình nhưng là muốn đem thủ dương sơn chi đông thẳng đến đông hải địa giới toàn bộ đánh xuống bằng trận chiến này c ô n g phản hồi tổ đ ỉ n h ai cũng không thể nói lời hong tiếng ve tiểu bạch ba người đã từ biệt phúc hy cũng không có đi thủ dương sơn một đường hướng đông khống chế lấy đám mây linh bảo bay về phía điếu ngư đ ả o tiểu bạch nhìn bạo nha liếc nói bạo nha đoạn đường này ngươi trầm mặc ít nói nhưng là vì sao bạo nha cười khổ nói ta lần này nhưng là tự cho là thông minh làm v i ệ c n ố c ta chăm chú nghĩ nghĩ đầu ta nao đơn giản về sau gặp được sự tình gì tìm khắp ngọc tần các chủ làm chủ tốt rồi có lẽ t i ể u cũng không phạm sai lầm tiểu bạch cùng hắc vũ ha ha cười cười nói chớ tự trách ngươi cũng là quan tâm sẽ bị loạn đại gia sẽ không trách tội của ngươi bạo nha lắc đầu nói đây là đại gia rộng lượng đối với chúng ta tốt nhưng sai rồi liền sai rồi ta về sau nhà liền chăm chú thao luyện lực sĩ viện tiểu tử còn lại mọi việc mặc kệ miễn cho gây đại gia quan tâm tiểu bạch cùng hắc vũ đều gật gật đầu cái này bảo nha mặc dù tâm tư đơn giản cái này kiến thức nhưng là tốt bảo vệ chặt b u ồ n phận t i ể u cũng không từng có sai rồi hắc vũ lược qua cái đề tài này hỏi nhân tộc hiện tại tất cả điện lẫn nhau ngăn được cái này phục hy trở lại tổ đình lại có thể thế nào thi triển bảo nha với hai nhìn về phía tiểu bạch tiểu bạch so với hắn cùng hắc vũ đều càng tiếp cận đại gia lại cùng đại gia bên người minh n g u y ệ t giao hảo đối đại gia tâm tư nhưng là biết đạo nhất hai có thể nói là ngoại trừ mấy cái đại la đạo tôn bên ngoài đại gia nể trọng nhất thái ớt kim tiền một trong tiểu bạch nghĩ, nghĩ nói nhân tộc theo lánh địa mở rộng tất ổ khổng đình vì trực tiếp quản lý các nơi, càng ngày càng khổng lồ, làm việc hiệu việc trực tiếp các u lý lộ, làm s lại cả à ngày càng n Lãnh địa trong rất nhiều bộ lạc, thực lực cũng phổng lớn lên đứng lên, bọn hắn đối với chính mình đạt được cùng còn lại nhỏ yếu bộ lạc giống nhau đái ngộ bất mãn. g yếu lạc, thực lực được lạc c kém. lại địa đối đạt đái rất bất Tất với bộ bộ trong môn phái cao tầng theo chính mình bồi dưỡng ra được đệ tử càng ngày càng nhiều thực lực càng ngày càng mạnh cũng có lòng đang nhân tộc sự vụ t r o n g phát ra càng nhiều nữa thanh âm cũng bất mãn hôm nay quyền lực cơ cấu thiết t r í có thể nói nhân tộc phát triển bất quá mấy trăm vạn năm đã có, có nhiều vấn đề cần phải có đại trí tuệ người đi giải quyết hắc vũ gật gật đầu Những tình huống này hắn、so、hai người biết rõ hơn, nói, hai biết so rõ đại gia hướng vào Phục Hy vào đối i nhân tộc h nhẹ gật có ò n chưa i lời nói,、Bảo、Nha đ thể i nói n đại gia đối n h là, là thiền tinh kỳ n lo làm thật tốt được rồi lại không cần nhân tộc công phụng công pháp đạo pháp càng làm mở rộng tùy tiện nhân tộc học đối nhân tộc chuyện tốt trong hồng hoang không còn có thứ hai chủng tộc lao tổ có thể làm được phần này lên có thể nhân tộc vẫn có rất nhiều người chưa đủ lần này thậm chí còn có người âm thầm tổ chức mâu thuẫn đại gia an bài cái này nhân tộc có phải hay không xảy ra vấn đề h á c vũ mấy ngàn vạn năm qua một mực chủ trì tin tức thu thập kiến thức nhưng là trong ba người rộng nhất đích suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy được à cái này cùng đại gia tại nhân tộc dạy bảo mỗi người ngang hàng có quan hệ còn lại chủng tộc nào có ngang hàng chi lý Lao tự ổ tay cầm toàn tộc sắt trong tay quyền hành, nói một là một, thế t xanh hai là hai, phía ai quyền quyền cầm con cháu hậu bối, ai dám hành, là là nói nói hậu hệ dưới bối, cãi lời.、Tự、đại la thoáng một phát thái ất kim tiên chân tiên thiên tiên giai cấp sâm nghiêm hậu bối tầng dưới chót tu sĩ không hề địa vị đ n g nói không dám chút nào phản kháng tiền bối nếu không bị đánh chết cũng là đáng đ ờ i có thể đại gia dạy bảo bất đồng theo nhân tộc m ộ t sinh ra đời đã nói tất cả mọi người là hào hải tử mỗi người ngang hàng không chỉ nói đánh giết chính là quá trách cũng chưa từng từng có cứ thế mãi tự nhiên là mỗi người cũng không có chỗ sợ hãi tuy lớn nhà đều kính trọng láo giả cao tu vị người nhưng thực chất bên t r o n g cũng không sợ tự nhiên sẽ tại sự vụ trong đưa ra rất nhiều yêu cầu cũng là yêu cầu ngang hàng một loại biểu hiện tiểu bạch cao mày nói đây không phải lòng tham không đ ấ y sao cao thấp tôn ti vẫn là cần nếu không bất loạn chụp và hư đúng rồi bạo nha cũng hiểu được không đúng sao có thể đối với ngươi tốt ngươi ngược lại yêu cầu càng ngày càng nhiều như vậy không biết đủ h ắ c vũ lắc đầu nói cao thấp tôn ti vẫn phải có chính là sáu người này lâu sáu bị đại gia tiêu càng được sáu càng thêm không sợ hãi b ọ chương n kính thiên kính mà kính thánh mà s lao tổ, c ba trăm bốn mươi chín nhân tộc đối hồng hoang vạn gia tộc cơ bản thái độ ba người trở lại điếu ngư đ ả o đến tử dương các chỗ tìm ngọc tần đem mười hai chủng tộc phụ thuộc nhân tộc kết quả xử lý hồi báo cho một lần ngọc tần sớm biết như vậy sẽ là kết quả này nhẹ gật đầu đối bạo nha nói ngươi trở về được vừa vặn hai ngày nữa cùng ta đi một chuyến long tộc nơi đó có chút ít không biết trời cao đất rộng tiểu cá t r ạ c c ầ ba ba. như thế nào quay đầu ngọc tần lại cùng long tộc có liên lạc nghe khẩu khí này giống như quan hệ cũng không tệ lắm bộ dạng bạo nha vội trả lời là đến lúc đó mời đến ta một tiếng là tốt rồi ngọc tần xem bọn hắn thần thái kinh ngạc cười giải thích nói đại gia vốn là cùng thanh long ngao quảng tình bạn cố chi đoạn thời gian trước lại cùng tổ l o n g cựu tử không đánh nhau thì không quen biết phân phó ta hai ngày nữa cho long tộc quay về một lần lễ trong long tộc có chút tiểu tử niên g h kỷ không đại tu vi không cao lòng dạ lại khó lường ngươi cùng thông tí tu vị niên kỷ cùng bọn họ không kém bao nhiêu vừa vạn luận bàn một chút cao ca tại đông hải t a y không đập bể cựu long đua dỡn châu đại trận đem chín con rồng hải tử đánh cho rán rán phục phục không có một điểm nóng n ả y không có qua mấy ngày hai cái lao long ngay tại ngao quảng dẫn tiến hạ bái thấy cao ca ngọc tần thân là tử dương các các chủ phụ trách quản lý điếu ngư đ ả o sự vụ tự nhiên được tham dự ngọc tần bất quá đại la sơ kỳ trên người thuần chủng kỳ lần k h í tức tự nhiên không thể gạt được đã tiến vào đại la hậu kỳ lão long cùng n g o quảng hai cái lao long phẫn nộ thiếu chút nữa liền hướng ngọc tần động thủ bị cao ca một ánh mắt đã chấn áp xuống dưới hai cái lao long mới thanh tỉnh lại đều là tiên tiên tam tộc giữa lẫn nhau yêu nhau đối với dết mấy trăm vạn năm đối với đối phương chủng tộc đều vô cùng dải hơi chút dò xét liền nhìn ra ngọc tần niên kỷ quá nhỏ bất quá mấy ngàn vạn tuổi tác căn bản là không có tham dự qua tam tộc đại chiến nhưng tu vị cũng đã tiến vào đại la sơ kỳ sau giai đoạn tư chất chuyện tốt tiến độ cực nhanh đã đem long tộc tất cả đại tân sinh thiên tài đều sò、so、không bằng hiện tại những học sinh mới này thay tầm mắt rất cao xem long tộc lão long đây cũng không phải là vậy cũng không phải lén trách là lão hủ không chịu nổi một lòng đều muốn khôi phục tổ tiên vinh quang cả ngày kêu la đánh lên hồng hoang đi dám cùng bọn hắn đối nghịch chính là sương sụ long long tộc lão long bị những thứ này tiểu tử tức giận đến bạo lá gan rồi lại không cách nào rồi nảy ra mời ngọc tần hướng long tộc đi một chuyến đề nghị chính là muốn đi đả kích một phen long tộc đại tân sinh để cho bọn họ biết rõ hồng hoang thực đang thiên tài là thế nào tốt ngọc tần tự nhiên cam tâm tình nguyện hắn đã sớm lén lút bắt mấy cái tuổi trẻ lòng tộc cho đại gia làm toa kỵ vốn đang có chỗ lo lắng long tộc cao tầng cái nhìn nhưng bây giờ là có thể yên tâm húng chi với tư cách kỳ lân có thể quang minh tránh đại dạy huấn long gia tộc tiểu tử là bực nào khoai ý sự tình tự nhiên miệng đầy nhận lời ngao quảng tự nhiên cũng tán thành từ hắn nhìn thấy cao ca sau liền bỏ đi long tộc lên bờ ý niệm trong đầu hơn nữa chuyển đổi được triệt đề đã thành cố hết sức phản đối chiến tranh chủ hòa phái cũng là bởi vì hắn chuyển biến khiến cho long tộc cao tầng nghĩ kỵ hy vọng biết là cái gì lại để cho một cái hiếu chiến trong sinh thay đứng đầu trở nên lùi b ư ớ c không tiến tin tưởng đều không có mới có lần này cựu tử vây công cao ca kết quả tự nhiên là rung động tổ long cựu tử cũng là đại la hậu kỳ so về long tộc còn sống vài đầu lão long thiếu chút nữa cũng có hạn đã có thể cựu long cùng lên hơn nữa trận pháp gia trì cũng không làm gì được người ta tay không vài đầu không có cam l ò n g ủng hộ tuổi trẻ long tộc chủ chiến phái lão long lúc này bế quan tu luyện không hỏi t ụ c sự long tộc cao tầng trong chủ hòa phái chiếm cứ tuyệt đối thượng p h ò n g mới có hai cái lao long đối cao ca bái p h ò n g dù sao trong long tộc bất kể là chủ chiến phái vẫn là chủ hòa phái đều là đều muốn lên bờ trở lại hồng h o a n g đông hải thiên về góc mặc dù không thể nói càn cối nhưng so với nhiều màu nhiều sắc hồng h o a n g đại lục thua kém mấy cái đẳng cấp nhưng là có hải tộc trong mặc dù cao thủ không ít nhưng đại bộ phận nhưng là ngu hội không chịu nổi làm sao có thể so hồng h o a n g đại lục địa linh nhân kiệt thiên tài xuất hiện lớp lớp tất cả lĩnh làm dáng chẳng qua là chủ chiến phái phương thức la zết bằng được ít nhất chiếm cứ hồng hoàng một khối lãnh địa trở thành hồng hoàng đại tộc lại dọc theo hồng h o a n g thủy hệ không ngừng t ầ m thấu cuối cùng đạt tới khống chế hồng h o a n g thủy hệ mục đích mà chủ hòa phái lại cảm giác mình tự mình ra trận mạo hiểm quá lớn long tộc đã gánh chịu không được lớn như vậy mạo hiểm bọn hắn muốn cùng hồng h o a n g đại tộc hoặc là thiên đình hợp tác đem hồng h o a n g vạn gia tộc đối long tộc c áp lực chuyển rời đến hợp tác đồng bọn trên người sau đó an tâm kinh doanh hồng h o a n g thủy hệ vì thế không t i ế c trả giá một ít một cái giá lớn cao ca tự nhiên hoan nghênh long tộc đầu nhập vào long tộc đầu nhập vào nhân tộc tự nhiên so đầu nhập vào thiên đình sẽ có càng nhiều nữa ưu đãi đối nhân tộc mà nói nhiều cường lực nước phụ thuộc là thiên đại hảo sự Trinh chiến hồng hoang năm chắc lại lớn bại phận chẳng qua là giờ phút này long tộc cũng không phải muốn đầu nhập vào nhân tộc mà là muốn đầu nhập vào cao ca đầu nhập vào huyền môn bọn hắn cho rằng nhân tộc cũng không quá đáng là cao ca nước phụ thuộc một t r ó n g bọn hắn cùng đầu phục cao ca long tộc giống nhau thực lực vẫn còn so sánh bất quá long tộc có thể tại cao ca trước mặt long tộc tự nhận là địa vị có lẽ so nhân tộc cao hơn cao ca đối long tộc loại ý nghĩ này lòng dạ biết rõ lại nhất thời đang lúc không tốt giải thích dù sao chỉ cần đầu nhập vào tới đây đến tiếp sau như thế nào rất có thao tác không gian theo thời gian trôi qua n h â n tộc lãnh địa mở rộng n h â n tộc thực lực tăng trưởng mạnh mẽ không được bao lâu sẽ vượt qua long tộc đến lúc đó long tộc chống lại n h â n tộc sẽ không có ngạo khí như vậy bị n h â n tộc thuyết phục bất quá là vấn đề thời gian mà thôi mà cao ca đối nhân tộc nhưng là tràn đầy tin tưởng muốn nói chơi tâm nhãn n h â n tộc tiểu lão đầu hài tử đám bọn họ có thể đem những thứ này người cao to khiến cho liền tổ long là ai đều đã quên đều muốn cùng n h â n tộc địa vị ngang nhau thật sự là có chút nhớ nhung đương nhiên bây giờ n h â n tộc cũng không có cái gì long đồ đ ằ n g xói đồ đảng sùng bái theo tổ đình đến bộ lạc theo đại la đến tiểu nhi mỗi cái tâm cao khí ngạo sói vị kém chút ít chỉ có thể đ ổ nướng còn phải nhiều hơn đ ổ gia vị nếu không khó có thể n u ố t xuống long hoa chạy nước miếng nghe nói l à ăn nhiều hàng ăn hết một cái trực tiếp liền dài quá một cái tiểu cảnh giới chờ ta trưởng thành cũng muốn làm cho một cái đến ha ha hương vị khẳng định không sai cái này là hiện tại nhân tộc đối hồng hoang vạn gia tộc cơ bản thái độ ngoại trừ có ít người hình viên hầu loại sinh linh k h ô n g ă n còn lại chủng tộc sinh linh rất dĩ nhiên là bị nhân tộc cân nhắc thành có thể tăng trưởng bao nhiêu lực khí tăng tiến nhiều ít pháp lực đề cao nhiều ít cảnh giới v ề p h ầ n nói sùng bái vậy là không có liền lao tổ thánh sư cũng chỉ là tôn kính cho tới bây giờ sẽ không có sùng bái như vậy một sự việc hồng hoang đại bộ phận chủng tộc đối cái này cách làm cũng không ghét tất cả mọi người là làm như vậy chiếm kiếm mã tùy theo nhất định là ăn kia thịt khác nhau ngay tại ở nhân tộc đặc biệt thích ăn còn lại chủng tộc rất giỏi nướng thịt nướng nấu nấu s u ố t rất nhiều tự xưng là nga n g ngược uy vũ hoàn sinh ăn cứng rắn ngai môn u chính là tròng x ư ơ n g mùi máu tươi nhưng nhân tộc đem ăn trở thành một loại hưởng thụ một loại dáng vóc tiểu t ụ luyện công thái độ một loại tư tưởng cảnh giới chúng tộc gì sinh linh thịt nên trưng cái gì linh thú thịt nên nướng cái nào bộ vị thịt có thể xào lăn có lẽ thêm mấy thứ gì đó đổ gia vị có thật nhiều người đang nghiên cứu tu luyện ngoài cho thân bằng hảo hữu bộc lộ tài năng thổi một chút chính mình n ế m qua cái gì cái gì thịt đã thành rất nhiều người khoe khoang mình có thể lực phương thức một trong cao ca không biết tình huống này là tốt là xấu cái này ăn hàng n uy thế đã vượt xa hắn kiếp trước chỗ hiểu rõ huyết n ụ c ăn luyện quyển sách đã bị nhân tộc nhà nhà chỗ biết rõ hơn nữa gia nhập vô số tu trình lý giải coi như gia chuyển bí k i p nhiều đời truyền thừa chương ba trăm năm mươi cho tám trăm hài đồng diễn giải ngọc tấn mang theo thông tí cùng bảo nha muốn đi bạo truy long tộc thái ớt kim tiên cao ca nhất thời vô sự lại cá ướp muối xuống dưới mỗi ngày ăn hết ngủ ngủ ăn lao thiên gia đều nhìn không được an bài thanh nham tìm được bờ biển đến đại gia các minh đệ thân thuộc tổng cộng hơn ba vạn người cũng đã tại thanh linh châu bên trong sắp xếp xong xuôi theo nhân tộc tất cả trong môn phái lấy ra tám trăm cái tư chất tuyệt hảo đồng nam đồng nữ cũng thu xếp tại thanh linh châu tiểu hài nhi đám bọn họ tâm tình đều rất ổn định đại gia ngươi nên cho bọn hắn nói một chút đạo khiến cao á i này nhân ca tiểu hải h h còn cảm ó thấy điếu ngư đ ả o trong dân tộc có ít phân phối chọn lựa một ít nhân tộc khô nhi tiến đến chính mình bồi dưỡng về sau phái người đi ra ngoài h â n tộc lãnh địa làm việc sử dụng nhân tộc sẽ thuận tiện rất nhiều điếu ngư đ ả o hiện có mấy trăm tu sĩ mỗi người đều tại nhân tộc có được môn phái hơn nữa đều là đại phái đệ tử hơn mấy trăm ngàn vạn thân là tổ sư bọn h ắ n ý bảo phía dưới tìm cô nhi đến bên người hầu hạ quả thực không nên quá đơn giản thời gian vài ngày tám trăm cái tư chất tuyệt hảo đồng nam đồng nữ đã bị nhận được điếu ngư đ ả o đưa vào thanh linh châu tất cả môn phái cho tổ sư xử lý việc này bình thường đều là ẩn cư không xuất r a đại trưởng lão thực tế chọn lựa đệ tử t r ư ở n g giáo hoặc là trưởng lão còn tưởng rằng là hầu hạ đại trưởng lão không chút nào biết những đứa bé này mà đã bị nhận được điếu ngư đạo tin tức nếu như chuyển đi chỉ sợ n h â n tộc tổ đình bên kiên nên có ý kiến n h â n tộc đệ tử hàng tỷ triệu thiên tài vô số đi hầu hạ lao tổ sao có thể chỉ ở mấy trăm trong môn phái đơn giản chọn lựa đâu khẳng định được toàn bộ n h â n tộc kỹ càng chọn một lượn đem tốt nhất hạt giống đưa đến điếu ngư đảo mới cam tâm hướng lao tổ bên người tặng người vẫn là n h â n tộc tổ đình muốn làm nhất sự tình chẳng qua là nguyên、like, lai lão tổ đáp ứng ưu tú nhất n h â n tộc đệ tử có hạn chọn lựa tiến vào nhân giáo nhưng về sau mở ra ngộ đạo lộ vấn đề này sẽ không nhắc lại dân tộc không xuất thủ dương sơn bảo lưu lại thủ dương sơn dân tộc tổ đình sau Nhân t ộ cao tổ、đỉnh、thì có hơn 10 thái ớt đỉnh đỉnh hơn phong, xin có i ớt g nhập nhân giáo, bị、cao、ca o Ca tộc cũng cái an kia thu tại Thủ tổ tu trên nhận nhân đỉnh luyện, quản dụng, Dương Sơn sử bài giới lý mang phạm vi đ ị giới. đ á theo i ế c c Lao Tổ ư Dương Sơn ở lại. Những tu sĩ này, như trước không có thể gần tới gần Lao tổ bên người a Lao Cao Ca mang có có tiếc trở Thủ tu thể tới Tổ thật t ở về những không hầu hạ, h Sơn này, gần gần bên nuối. sĩ lại, là minh nguyện cùng thanh nham đi vào thanh linh châu bây giờ thanh linh châu so với hồng hoang đại địa nhưng là hoàn toàn bất đ ộ n g ngàn tỷ ở bên trong địa giới như trước tiên thiên linh khí tràn ngập tiên thiên linh t h ú tùy ý có thể thấy được linh thực khắp nơi xinh đẹp dị thường nguyên lai、like、mở ra cho nhân tộc tinh anh kim tiên thí luyện thông đạo từ lâu đóng cửa n h â n tộc ở phía sau thiên linh tức giận hoàn cảnh tu luyện đã không thích hợp tại thanh linh châu thí luyện rồi chỉ có thái ớt đ ỉ n h phong đều muốn trùng kích đại la cảnh giới mới có thể tìm kiếm tiên thiên động tiên chuyển đổi trên người linh lực thuộc tính sửa dài tiên thiên để có thể càng thêm thuận lợi trùng kích đại la bình cảnh giờ phút này thanh linh châu giá thu khắp nơi có linh trí chí, cũng chính là vừa di chuyển tiến đến ở tại đại lục b i ê n giới cao ca gật gật đầu những đứa bé này từ nhỏ cùng các tộc kết giao về sau trưởng thành đối các loại sinh linh tiêu cũng không có cực đoan thái độ tối thiểu nhất có thể không kỳ thị không ngược đãi muốn tại cao ca bên người không thể cùng tại nhân tộc giống nhau theo nhân tộc trên chiến trường liên tiếp thắng lợi hiện tại nhân tộc đã bắt đầu xuất hiện đại nhân tộc chủ nghĩa manh mối vô số thanh niên thiếu niên cảm thấy nhân tộc chính là d ư ớ i đời này rất tôn quý chủng tộc còn lại chủng tộc chỉ xứng với tư cách nhân tộc món ăn trong mỹ thực không xứng chiếm hữu hồng hoang đại địa nếu không tất cả đại thần thông người sẽ liên hợp lại áp chế dân tộc thánh nhân sẽ vứt bỏ nhân tộc mà đi hồng hoang thiên địa sẽ căm hận nhân tộc nhân tộc vong tộc diệt chủng đảng ở trước mắt cho nên cao ca người bên cạnh không thể có như vậy cực đoan thế giới quan đối hồng hoang các tộc phải có cơ bản tôn trọng cái này là cao ca an bài những thứ này cô nhi cùng các tộc liền nhau ở lại mục đích hiện tại xem ra hiệu quả vẫn là không sai hơn mười người điếu ngư đạo kim tiên tu sĩ đang chiếu cố những thứ này đồng nam đồng nữ cái này tu đạo đệ nhất k hóa tự lợi đến cao ca đến trên cao ca xếp bằng ở không trung chiếc miệng nổ bắt đầu cho tám trăm hài đồng diễn giải đạo âm từng trận đạo vận liên tục tường vân nhiều đóa thiên địa đều lại tất cả sinh linh đều đắm chìm tại vô tận đạo ý bên trong tám trăm cái hài đồng n h a u n h a u dừng lại chơi đùa ngồi đứng đấy làm làm sấp lấy đều tính lặn lại t ỉ n h t ỉ n h mê mê tầm đó sinh linh bản năng thúc đẩy bọn hắn trầm tinh xuống dưới lẳng lặng lắng nghe dụng tâm thể ngộ minh n g u y ệ t linh trí sau khi mở ra vẫn là lần đầu tiên nghe đại gia diễn giải mặc dù lần này nói được đều là nhất tầng dưới chót tu luyện trụ cột nhưng minh n g u y ệ t chính mình sở tu luyện những cơ sở này đều là cao ca làm phép lúc chỗ ban cho có thể nói là cao ca lúc đầu tu luyện kết quả giờ phút này cao ca tiến vào đại la hậu kỳ đối đạo lý giải xâm nhập rất nhiều nói ra đại đạo lại có chỗ bất đồng sâu sắc ngắn gọn trực chỉ hạch tâm minh nguyện từng cái thẩm tra đối chiếu chính mình sở tu chậm rãi điều、chỉnh. trên người chậm rãi đi theo tràn ngập ra thâm thúy đạo nghĩa cao ca có chút vui mừng tâm thần k h ẽ động vô số tiên thiên linh khí ngưng tụ mà đến vùi đầu vào minh nguyện trong cơ thể bị vô ý thức minh nguyện hấp thu tiêu hóa thanh linh châu là cao ca hoàn toàn luyện hóa linh bảo cao ca đối thanh linh châu bên trong hết thể vật chất cùng năng lượng có thể tùy ý t u y ê n truyền dù cho rất nhỏ cải biến thanh linh châu quy tắc cũng không phải rất khó khăn sự tình cũng liền so thánh nhân đối với chính mình đạo tràng k h ô n g chế kém một chút một cái cấp bậm mà thôi thanh nham cũng ngồi yên lặng lắng nghe nhiều lần xác minh chính mình sở học đối lập chính mình sở tu luyện cùng cao ca tồn tại sa biệt kỹ càng cân nhắc nào sai biệt là hợp lý nào sai biệt là lý giải sai lầm dẫn đến xét thấy những đứa bé này mà đám bọn họ tuổi còn nhỏ quá cao ca phen này diễn giải bất quá ba năm liền ngừng lại nhưng tám trăm cái bọn đã có chút ít thiếu nam thiếu nữ bộ dáng ba năm thời gian mỗi thời mỗi khắc bị tiên thiên linh khí giặt giữa thể cơ hồ khiến từng tiểu hài nhi đều thoát thai h o à n cốt thân thể hoàn toàn thích t ứ n g tiên thiên hoàn cảnh trong thân thể pháp lực mặc dù không có chút nào nhưng t h â n thể tố chất lại lớn biên độ đề cao lực lượng tốc độ nhanh nhẹn cũng có biến hóa cực lớn chủ yếu nhất là mỗi cái đều cảm giác sảng khoái tinh th ý n g h ị thanh minh tâm tính nhẹ nhàng đúng là tốt nhất học đạo cơ sở quá thanh tiên pháp trụ cột đã tại đây ba năm diễn giải t r ò n trong lúc bất chi bất giác quán thâu tại tám trăm cái hài đồng trong tâm linh chỉ cần hơi thêm n ố t xúc những thứ này hài đồng có thể tiến vào tu đạo cánh cửa ba vạn còn lại chủng tộc sinh linh cũng lắng nghe cao ca diễn giải đều có đọc được biết là dính tám trăm cái hài đồng quang đôi tám trăm cái hài đồng trong lòng còn có cảm kích càng nhiều sinh linh trong nội tâm hạ quyết tâm sau này muốn càng thường thường tới đây hỗ trợ chăm sóc những thứ này hài đồng các loại mọi người tỉnh táo lại bãi tạ lao tổ thời điểm cao ca đã mang theo đi mang minh nguyệt theo tới tiểu có h u qua núi.、Mấy、ngàn vạn năm qua đi, tiểu Mấy ca chút càng thán năm đó vì tiểu chu núi thế nhưng là nhọc lòng bất chu sơn trên thảm thực vật đại bộ phận tiểu chu sơn đ â u có chuẩn bị phần chỉ là bởi vì độ cao thể tích vấn đề tiểu chu núi diện tích bề mặt nhỏ đi rất nhiều tăng thêm quanh mình mười tỷ ở bên trong phạm vi mới miễn cưỡng đem bất chu sơn giống g i e xuống không chút nào khoa trường nói rất nhiều linh thực đều là hồng hoang chỉ có một khi không cẩn thận giết chết làm hư một cây toàn bộ hồng hoang cũng liền tuyệt chủng cao ca động giấu trong một bộ phận chính là thanh linh châu sản xuất những thứ này đều là minh n g u y ệ t đang xử lý cho nên minh n g u y ệ t so cao ca đối thanh linh châu còn quen thuộc quen thuộc tại tiểu chu trên đỉnh núi nhân g i a n giới cho cao ca tìm ra cái bản gióc tráng ngon minh n g u y ệ t đắc ý c ư ờ i nói đại gia ngươi đã mấy trăm vạn năm không có tiến đến thanh linh châu hiện tại nơi đây rất nhiều bảo bối tốt tại còn lại địa phương có thể khó gặp đã đến cao ca gật đầu khen minh nguyện nha ngươi đem những thứ này giống hảo hảo quản lý tốt nhất có thể nhiều nuôi trồng một ít đi ra làm tốt lắm thế nhưng là có công lớn đức minh nguyệt vui vẻ nói thật sự có công đức cũng là đại gia cho không có đại gia gieo xuống cái này vô số bà bối nào có ta quản lý phần công đức đều là đại gia cao ca cười ha ha tới đây nhiều năm như vậy minh n g u y ệ t tâm tính mặc dù tiến triển m ộ t ít nhưng như cũ thuần phát đáng yêu mua có một chút tư tâm tư dục cũng không hưởng công nhiều năm như vậy dạy bảo 351, đề cao quân đoàn ca h i ế n lược. c o ca tại vì nhân giáo tương lai bồi dưỡng nhân tộc lực lượng ngao quảng tại vì long tộc một lần nữa tiến vào hồng hoang mà bút đầu phục hy cũng vì tương lai của mình chỉ huy đại quân một đường hướng đông đánh tới đại quân quần quận về phía trước phục hy đứng ở trên chiến xa vui vẻ nói đối thủ không được vừa vặn cho chúng ta diễn luyện mới chiến trận thử tay nghề nam sơn cười nói lần này có lẽ không cần xuất động chủ lực chiến doanh thám báo doanh du kích doanh phối hợp mấy cái săn giết tiểu đội có lẽ có thể thu thập hết cái này tiểu t r ủ n g tộc phục hy gật gật đầu nói phối hợp toa kỵ thám báo doanh cùng du kích doanh chiến l ư ợ c lộn mấy vòng nhiều đánh mấy trận nhìn xem nếu như một mực như vậy ổn định có thể thích hợp giảm bớt chủ lực chiến doanh số lượng tăng cường thám báo doanh cùng du kích doanh biên chế xa xa từng con một d ư ơ n g cánh tầm hơn mười t r ư ợ n g h ắ c điêu hướng về h ắ c ngạch con nhím nhất tộc phòng tuyến mãnh liệt bổ nhà o qua h ắ c ngạch con nhím phòng tuyến trên vô số gai lập tức lên khống mục tiêu chuẩn xác hướng về bay nhanh hạ xuống h ắ c điêu mà đi đây vốn là cầm loại kiêng kỵ nhất công kích có thể giờ phút này h ắ c điêu đám bọn họ không sợ hãi gấp phốc hạ xuống nguyên một đám tấm chắn xuất hiện ở h ắ c điêu đám bọn chúng trước người đem tất cả đâm tới gai ngăn trở h ắ c điêu cánh chim vừa thu lại lập tức gia tốc cực lớn vô cùng điếu trạo kịp trách né không kịp hát ngạch con nhím trên người vung lên mà qua có chặt đứt đón lấy hai cánh mở ra lên không mà đi xinh đẹp phục hy nhìn xem hắc điêu sau lưng xuất hiện lần nữa tông chắn bảo vệ hắc điêu phía sau lưng xuất kích hắc điêu đội du kích vậy mà không một thương vong mấy trăm chỉ năm sáu trượng cao lớn bạch lang trên lưng trở đi nhân tộc tu sĩ tại giữa rừng núi nhanh chóng n ả y động như thiểm điện tiếp cận hắc ngạch con nhím phòng tuyến mấy trăm chi phi kiếm càng không tới đem đang chuẩn bị công kích con nhím đám bọn họ giết trở tay không kịp tử thương mấy chủ con nhím đám bọn họ vội vàng tranh né hoặc tế lên đơn sơ phòng ngự linh bảo bạch lang đã bay nào tới cực lớn t vô, vô số gai càng không tới bạch lang trên lưng nhân tộc tu sĩ tế lên tầm trắng bảo vệ bạch lang mấy trăm chỉ bạch lang lập tức quay người bay nhanh rút lui khỏi đã đi ra con nhím đả kích phạm vi một hai ba mươi sáu ba mươi tám chỉ bạch lang vết thương nhẹ hai mươi sáu cá nhân vết thương nhẹ t ố t đều rút về đã đến giết chết con nhím ba trăm hai mươi sáu chỉ sát thương bốn trăm sáu mươi hai chỉ đoạn này phòng tuyến phế non lửa cùng sư đội đi lên có lẽ có thể đánh tan này con nhím phòng tuyến gần trăm cái thái ớt kim tiên cùng một chỗ đứng ở phục hy cùng nam sơn sau lưng nhìn xem mới nhân tộc chiến đội xuất kích nhân tộc tu sĩ phối hợp đặc biệt tọa kỵ sau chiến lược trên diện rộng tăng cường chiến tổn hại lại cấp tốc giảm xuống lại để cho nhân tộc các quan chỉ huy cùng cung cấp tọa kỵ các tộc trưởng lão đại là thỏa mãn phục hy cười ha ha nói xem trọng thời cơ chiến đấu có cơ hội tất cả đội đều xuất kích thử một lần chúng ta hôm nay không cầu tốc thắng lại để cho tất cả mọi người thực chiến diễn luyện một lần sau lưng các quan chỉ huy đều cười ha ha xuất c h i n h lâu như vậy cho dù lần này thoải mái nhất đánh cho cái này cả buổi rõ ràng chỉ có vết thương nhẹ một cái chiến tổn hại đều không có báo lên phục hy nhìn nhìn xứng đặc biệt tọa kỵ mấy cái thám báo doanh du kích doanh như vậy chiến lực đã không thể so với chủ lực chiến doanh kém mấu chốt là bọn hắn hành động mau lẹ công kích mạnh mẽ một kích t ư ớ đi chiến tổn hại cực nhỏ mà chủ lực chiến doanh muốn đạt tới như vậy chiến tích chỉ có thận trọng từng bước chịu đựng được đối phương công kích từ xa tiếp xúc gần gũi đối phương mới có thể thi triển nhân tộc chiến doanh một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cuồng bạo công kích trong đó chiến tổn hại nhưng là rất khó dự tính tổng thể mà nói so còn lại quân đoàn muốn nhẹ nhưng là xa so ra kém giờ phút này rất nhỏ đây vẫn chỉ là mười hai t i ể u chủng tộc cung cấp tới toa kỵ chỗ mang đến chiến tích liền làm nhân tộc chiến lực bay v ọ t một cái bậc thang nếu như là còn lại hồng hoang đại tộc cái kia chút ít cường đại linh thú cùng nhân tộc phối hợp có thể hay không có càng thêm đại tăng lên đâu nhân tộc trinh chiến mấy trăm ngàn năm thực lực một mực ở không ngừng bành trướng quân đoàn số lượng không ngừng gia tăng thậm chí tất cả quân đoàn chiến l ư ợ c cũng từng năm bay lên có thể nói là phát triển không ngừng hình thức tốt chỉ có bọn hắn những quan chỉ huy này rõ ràng bọn họ thuộc hạ tại đây hơn mười vạn năm ở bên trong đã đổi qua ít nhất một mảnh vụn nói cách khác tự đông trinh bắt đầu phục hy cái này quân đoàn chiến tổn hại đã vượt qua một triệu đây là nhân tộc trong chiến tổn hại tỷ lệ nhỏ nhất có chút quân đoàn đã thay đổi thay thế hai ba lần mấy trăm vạn tiên tiên ngã xuống trên chiến trường Một cái mới thiên địa, tại cái địa, phục hy trước mắt bị à y ra. Nhân t chí, chính mình người can đảm ý tưởng lại càng hoảng sợ mạnh ma lắc đầu chuyện như vậy quá xa tạm thời vẫn không thể cân nhắc nhưng là tiếp tục gia tăng quân đoàn t o a n kỵ để cao quân đoàn chiến lược nhưng là có thể bắt đầu chuẩn bị tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt nhưng đối với phục hy quân đoàn mà nói như vậy quy mô doanh đ ă n g nhất cấp chỉ huy là được rồi thậm chí không cần lữ con dòng chính tay chỉ cần mấy cái thái ớt săn giết tiểu đội cảnh giác đối phương thái ớt cao thủ kết quả đã không có bất luận cái gì biến hóa phục hy đang tự hỏi như thế nào tăng cường chính mình quân đoàn thực lực có thể tại xa xôi không động tổ đình đã có người đối phục hy quân đoàn thực lực cảm thấy bất mãn đại trưởng lão phục hy quân đoàn vốn có thái ớt ba mươi tám tên kim tiên năm trăm sáu mươi ba tên giờ phút này gia tăng hai mươi ba vị trí thái ớt ba trăm năm mươi hai vị trí kim tiên hơn mười vạn thiên tiên trở lên tu sĩ thực lực so còn lại quân đoàn cao hơn gần gấp đôi không phù hợp cân đối sách lược n h à một bộ thanh y lưu vân trịnh trọng đối thay phiên công việc đại trưởng lão cá chấm đen đạo cá chấm đen ánh mắt l ó e lên nhìn lưu vân liếc cái này lao đầu xuất thân dụ cường đại ngoại hạng môn phái vân làm cửa hiện tại giới luật điện nhậm chức các chủ làm việc rất thủ quy củ là lao tổ cùng nhiệt người ủng hộ bên người cũng theo sau một nhóm người trong khoảng thời gian này mơ hồ đang tìm phiền phức của mình lưu vân trường lão đây là nghị sự điện làm ra quyết định chúng ta thay phiên công việc điện chẳng qua là chấp hành mà thôi cá chấm đen mỉm cười nói r ố i trá ra hỏa lưu vân rất không quen nhìn tên hôn đàn này lời nói được so với ai khác đều tốt nghe cả ngày đầu độc người trẻ tuổi đi theo hắn k i n h suất giống như giới đời này liền hắn nhất nhân tộc ý định giống nhau còn lại nhân tộc trưởng lão đều là ngồi không ăn bám phế vợ lời tuy nói như vậy nhưng nghị sự điện nghị quyết cũng không có thể đều rời đi lão tổ dạy vào nhà lưu vân vô cùng đau đớn đạo một cái quân đoàn hơn trăm vạn người vốn là một cổ cường đại vô cùng thế lực vong tộc diệt chúng không hề lời nói hạ hôm nay lại lại thêm mạnh mẽ gấp đôi vạn nhất có chỗ bất chắc như thế nào được đại trưởng lão ngươi không phải lần nữa hô hào muốn tăng cường tổ đình uy nghiêm tăng cường tổ đình thực lực ư vì sao đối như vậy có thất khống mạo hiểm sự tình lại nhìn tới không thấy đâu cá chấm đen nâng trung trà lên tay dừng một chút cười nói lưu vân t r ư ở n g lão nói rất đúng chỉ là chúng ta thay phiên công việc điện nhưng là không thể trực tiếp đối kháng nghị sự điện nghị quyết cái này không hợp quy củ không bằng lưu vân t r ư ở n g lão tại nghị sự điện đưa ra dị nghị ta sẽ tại biểu quyết thời điểm ủng hộ lưu vân lắc đầu có chút thất vọng đều là trong miệng nói hay l ắ n nghe một khi có khả năng xuất hiện uy hiếp địa vị hắn sự vụ kiên quyết không ra mặt cá chấm đen nhìn xem lưu mây trôi vụ vụ rời đi khoe miệng có chút về lên phải suy yếu tổ đình thực lực xem các ngươi những thứ này khốn khiếp như thế nào suy yếu có các ngươi cái này lao đầu hải tử hối hận thời điểm Trường cốt. Phục hi vô tư vô tưởng, tâm thần bất thận dắt thư tắc, trải vốt cái này cực phẩm tiên tiên xương sóng động, cẩn dẫn lộn sổn này gặm khó Phục hy hà phẩm cổ lạc cái cực quy vô vô đồ l hoàn toàn cũng không phải là nguyên lai hà đồ lạc thư chỗ cô h ư u huy năng quy tắc rất lớn bộ phận là bị nữ hoa thánh nhân trực tiếp nhét vào đến chỉ cần dùng t â m cắt tỉa những thứ này quy tắc ba nghìn đại đạo cũng liền hiện thị rõ đáy mắt đại la cảnh giới có thể đụng tay đến cái này một n g h n năm là phục hy mấy trăm ngàn năm trinh chiến kiếp sống trong rất thư thái vui sướng nhất ngàn năm từ khi nếm đến tiếp thu ngoại tộc đầu nhập vào ngân ngọn phục hy quân đoàn liền một phát không thể vắn hồi gặp được chủng tộc mới cái thứ nhất chiến lược mục tiêu chính là đem cái này chủng tộc, Bức Hàng, đem cái này chủng tộc cao thủ nhét vào đến nhân tộc trên, trên xa hộ tống nhân tộc cùng một chỗ t r í n h chiến bởi vậy cái này ngàn năm qua địa bàn không có chiếm h ạ n h i ề u ít phục hy quân đoàn nhân số lại bành trướng không chỉ một lần thiên tiên cấp trở lên quân sĩ đã vượt qua hai triệu kim tiên cấp cao thủ gần hai nghìn thái ớt cảnh giới cao thủ cũng vượt qua một trăm chiến lược mạnh vượt qua nhân tộc tùy ý hai cái quân đoàn c h i cùng phục hy vốn là chờ ngọc su điện hoặc là tổ đình trực tiếp can thiệp đem mình quân đoàn mở ra để tránh xuất hiện quân lực mất nhất định hiện tượng có thể đợi trái đợi phải chẳng những không thấy điểm hủy đi mệnh lệnh cái này hậu cần đồ quân u vậy mà dựa theo trên mình báo số liệu thật mà bổ sung đi qua phục hy sai người trở về sau khi nghe ngóng mới biết được ngọc su điện là chuẩn bị dùng chính mình c h i quân đoàn cầm đầu tại phụ dùng mặt khác hai tri quân đoàn tụ tập ba tri quân đoàn chi lực cứng rắn gặm phương đông t r i n h phạt cuộc chiến lớn nhất chướng ngại hỏa ương tộc gặp ngọc su điện cùng tổ đình như thế coi trọng phục hy tự nhiên không dám p h ấ t lờ bốn phía điều tra hỏa ương tộc tin tức hỏa ương tộc là trong hồng hoàng lão bài đại tộc mặc dù chưa tính là trong hồng hoàng cường đại nhất một đám không xếp vào yêu tộc thiên đình trong danh sách ba trăm sáu mươi cái đại tộc danh sách nhưng thực lực cũng t r a n lệnh không quá、lớn. năm trăm tên ở trong nhất định có nó một phần cũng bởi vậy không bị yêu tộc hợp nhất tăng thêm chỗ thiên đông góc cũng không bị vu tộc trọng điểm đã kích thực lực vậy mà cơ bản giữ xuống đã đến hôm nay vạn gia tộc cạnh tranh thời đại đã có được năm tên đại la lão tổ gần hai trăm tên thái ớt kim tiên hơn năm ngàn tên kim tiên thiên tiên trở lên tu sĩ vượt qua bốn triệu là hồng hoang phía đông biên giới khu vực bá chủ thuộc hạ vậy mà cũng có hơn mười cái chủng tộc cung cấp tia đem ra sử dụng chỗ khống chế lãnh địa tiếp cận dân tộc lãnh địa một phần ba lớn nhỏ có thể nói chỉ cần đem lửa này ưng tộc đánh năm sấp lần này đông trinh cuộc chiến coi như là hoàn mỹ thu quan tăng thêm hỏa ương tộc nước phụ thuộc chủng tộc lãnh địa còn có còn lại t r o n g t r ư ờ n g mà hàng chủng tộc cung phụng lãnh địa nhân tộc lãnh địa ít nhất có thể mở rộng gấp đôi phục hy quân doanh tại rời xa hỏa ương tộc bên ngoài đồn chu xuống đến một lần chỉnh đốn tu trình thứ hai chờ đợi tổ đình mệnh lệnh cùng với phối hợp tác chiến quân đoàn đã đến theo thám tử xuất động vô số hỏa ương tộc tin tức hội tụ mà đến hỏa ương tộc lãnh địa núi đồi dòng sông phân bố bộ tộc lực lượng phân bố chậm g i hiện ra phục hy quân đoàn trước mắt với tư cách quân đội phục hy phía dưới quan tâm nhất thật dài rời khỏi một hơi phục hy chậm rãi theo trong khi tu luyện thức tỉnh tới đây như vậy chiến sự chính giữa nghỉ ngơi tất cả mọi người không dám tiến vào chiều sâu trong khi tu luyện chiến sự tùy thời khả năng xốc lại tất cả mọi người là thoáng tu luyện di bụ thoáng một phát pháp lực trị liệu thoáng một phát xuất hiện tổn thương tùy thời chuẩn bị xuất trinh quân đang hôm nay quân tình giới thiệu không sai biệt lắm bắt đầu mời quân đang đúng hạn dự họp gần đây điều nhiệm phục hy quân đoàn công việc vật quan thanh phong tại ngoài trướng nhắc nhở thanh phong lúc này bất quá là kim tiên t u vị nhưng nội vụ xử lý năng lực siêu quẩn là sớm đã bị công việc vật điện chú ý đại tân sinh thiên tài phục hy theo công việc vật điện nhận được tin tức lần này đông trinh chấm dứt cái này nội vụ thiên tài sẽ điều nhiệm công việc vật điện nhân tộc tinh thông chiến tranh chém giết thiên tài vô số nhưng ở nội vụ xử lý trên thiên tài đối lập nhau t h u ít đi rất nhiều từng cái đều bị tổ đỉnh tất cả điện gắt gao nhìn thẳng hận không thể toàn bộ l â y trở về nhưng tất cả đại quân đoàn sự vụ xử lý cũng khó phân lộn xộn cũng gấp cần những thiên tài này quản lý chiến tranh thời đại những thiên tài này ngược lại là ưu tiên cung ứng tất cả quân đoàn sử dụng thanh phong chính là phục hy cầu ra ra cáo nãi n ã i sai người cho lấy được một khi tiền nhiệm đem toàn bộ quân đoàn sử sự, sự hiệu suất đề cao ba thành tự phục hy phía dưới lập tức cũng cảm giác nguyên lai、like、có thể rút ra nhiều thời gian như vậy đến tu luyện phục hy theo doanh chướng đi ra nhìn xem tuổi trẻ thanh phong cười nói như thế nào tối hôm qua lại xử lý quân vụ đến nửa đêm thanh phong cười nói một lần cuối cùng vừa mới bắt đầu sự vụ lộn xộn một ít làm theo lập được quy củ sự vụ liền dễ dàng xử lý sau này ngoại trừ kịch liệt quân vụ đều không cần tại buổi tối xử lý phục hy giơ ngón tay cái lên khen nam sơn nói có lý thanh phong ngươi một người đỉnh chúng ta quân đoàn ba thành chiến lược theo ngươi tới về sau chúng ta tất cả chiến lữ chiến doanh tốc độ phản ứng nhanh ba thành không nớt hậu cần đồ quân nhu đan dược cái ăn cung ứng kịp thời sung túc các minh đệ xuất chính lúc hoàn toàn không cần lo lắng hậu cần vấn đề để cao ba thành chiến lực đều nói thiếu đi thanh phong k h o á t k h o á tay ngượng ngùng nói quân đang ngươi đừng lại khen ta sẽ kiêu ngạo phục hy cười ha ha cùng thanh phong cùng đi đến quân vụ nghị sự đại doanh rất nhiều lữ đăng và thái ớt cao thủ tụ tập dưới một mái nhà đều tới nghe lấy t h á m báo lư trong khoảng thời gian này quân tình báo cáo t h á m báo lữ đang cùng phong gặp phục hy đã đến ngồi xuống đứng dậy hướng mọi người gật đầu ý bảo một vòng thỏ tay một điểm trực tiếp bắt đầu bài giảng một cái họa ưng tộc chiến sĩ hình tượng xuất hiện ở lều lớn ở trong đầu chim ưng ưng rực ư n g c h à o màu đỏ lông vũ cùng bình thường ứng khác nhau ở chỗ thân thể càng thêm cường tráng phát đ ạ t bộ ngực hai bên dài quá hai cái chân trước cùng người tay cùng loại chỉ có bốn chỉ cồn phong nói h ỏ a ưng tộc người thân cao phổ biến tại năm trượng tà hữu cánh dương hai mươi trượng toàn thân đỏ chuét hoặc hạt hồng không sợ hỏa không sợ nước tốc độ bay đi nhanh ưng mỏ ưng c h à o h uy thế có thể so với c h ú n g phẩm pháp bảo theo cảnh giới tăng lên chủ yếu nhất là tất cả h ỏ a ưng đều thiện sạng h ỏ a ưng trước người xuất hiện một chút linh cung hòa ưng một bên bay lượn một bên dẫn cùng bắn tên đủ loại màu sắc hình dạng tiến thuật xuất hiện ở hỏa ương cung hạ bán thẳng đến sâu bản hàng loạt bản các loại bán pháp lực lượng mũi tên tốc độ mũi tên truy tung mũi tên bạo liệt mũi tên hàn băng tiễn bố đọc tiễn đặc biệt uy năng tiễn pháp đem trong danh o chướng nhân tộc tu sĩ chấn động xương sở xương sở h ỏ a ương thân hình chấn động bay xa hội hợp vô số hỏa ương thân ảnh vô số mũi tên đuôi lông vũ kỉnh xạ mà đến gần đến giờ trên đầu bộ phận mũi tên lông vũ ẩm ẩm nổ oanh kích tại trên tầm t r ắ n bộ phận mũi tên đuôi lông vũ như con cá giống như hốn lượn du động tìm kiếm phòng ngự lỗ thủng càng nhiều mũi tên lông vũ ầm ầm nện ở trên tầm chắn đem từng dãy tầm chắn nện ngược lại thái ớt kim tiên đám bọn họ biến sắc như vậy m ố i tiên trận thật đúng mới n g h e lần đầu những thứ này hỏa ưng một chút linh cung nơi tay tựa như khống chế lấy phi kiếm chiến truy đặc biệt đạo pháp bình thường như thế thiên phú khó trách có thể hùng bá cực đông phục hy c a o mày nói viễn chiến lợi hại như thế cận chiến như thế nào chương ba trăm năm mươi ba bơi săn chém giết theo nhân tộc đại quân không ngừng tại hỏa ương tộc bên ngoài tụ hợp hỏa ương tộc đại quân cũng xuất hiện lãnh địa bên ngoài cách thức vạn dặm cùng nhân tộc đại quân xa xa xa r n g co nhân tộc song phương bơi săn tiểu ngũ bắt đầu ở trong chiến trường từng đôi chém giết đây là bơi săn lữ chiến tổn hại lớn nhất thời điểm tại song phương hàng tỷ ánh mắt chú ý h ạ n cùng đối phương tinh anh tiểu đội bỏ mạng chém giết một phương diện muốn tận lực che giấu chính mình lúc nãy có chút chiến pháp một phương diện khác muốn bước ra đối phương tất cả chém giết kỹ năng giết chết đối phương tự nhiên dương dương đắc ý uy danh truyền bá tại một triệu trong đại quân nhưng bị đối phương giết chết cũng là chuyện thường xảy ra nhân tộc đơn đ ả độc đấu tại hồng hoang trong chủng tộc cũng không chiếm ưu thế thẳng đến cho bơi săn lữ phối hợp t h o kỵ về sau nhân tộc mới tại đây tốt chém giết trên chiếm hết t h ư ơ n hết t tọa kỵ tại hồng hoang cũng không ít gặp nhưng bình thường sẽ xuất hiện tại đẳng cấp cao tu sĩ trên người như thái ớt kim tiên có rất ít thiên tiên cấp tu sĩ sử dụng tọa kỵ bởi vì tọa kỵ tu vị bình thường so chủ nhân thấp cho dù là hợp đạo cảnh tọa kỵ tốc độ phi hành cũng so thiên tiên chậm rất nhiều chiến lược cũng kém thật xa như vậy tọa kỵ không có chút nào ý nghĩa có thể nhân tộc đại quân bất đồng tất cả thiên tiên quân sĩ tọa hạ đều là thiên tiên cấp tọa kỵ cái này một cộng một chiến lược có thể xa xa không chỉ tương đương hai cây đuốc ương tộc bơi săn tiểu đội rét được đánh tơi bời tử thương vô cùng nghi hỏa ương tộc tiền tuyến tu sĩ tâm tình biệt khuất vô cùng mắt thấy tại chính mình tộc nhân bị nhân tộc từng cái giết chết nhưng không có biện pháp gì vẫn không thể chỉ trích đối phương ăn gian lấy nhiều đánh ít dù sao người ta có được tọa kỵ là người nhà b ộ n sự nhưng trên thực tế năm cái hỏa ương tộc chống lại chính là mười cái nhân tộc một phương tu sĩ hỏa ương tộc sắc bén đánh xa bị nhân tộc đại lá chắn phòng ngự a sùng dưới mất đi hiệu quả cận chiến càng là khổ bức hai đánh một du đấu khi ân r u n còn có thể nhiều còn sống một hồi lẫn nhau trùng kích thời điểm hỏa ương tộc hầu như đều là lập tức đã bị giết、chết. không có chút nào ngoại lệ tóc vàng vẻ mặt may mắn nói nếu như không có tọa kỵ chúng ta bơi săn lữ hôm nay đã thất bại thẳng hại phục hy các loại đều gật gật đầu không có chút nào thắng lợi vui sướng lựa này hương tộc tốc độ bay nhanh am hiểu đánh xa chẳng những là nhân tộc bơi săn tiểu ngũ chính là chủ chiến doanh đối mặt cũng có thể có thể tổn thất vô cùng nghiêm trọng chủ lực chiến doanh tuy nói công thủ đều chuẩn bị nhưng đánh xa khoảng cách so với h ỏ a hương tộc muốn ngắn một chút ý vị này nếu như họa ư ơ n g tộc chiến doanh chiến thuật diễn luyện thật tốt có thể một mực ở nhân tộc chủ lực chiến doanh phạm vi công kích bên ngoài công kích nhân tộc chiến doanh tướng một mực ở vào bị động bị đánh cục diện nam sơn trầm giọng nói chỉ có bán phân phối loài chim bay loại tọa kỵ chiến l i n doanh có thể cùng đối phương bằng được tốc độ do đó lấy được ưu thế nhưng này bộ phận chỉ có một thành tả hữu còn lại bán phân phối tẩu thú loại tọa kỵ chiến l i n doanh tốc độ như trước theo không kịp Chu、Minh、các loài chủ lực chiến chặt, suy tư giải quyết chi đạo. Phong thủy chuyển, cho tới nay, chủ lực chiến Minh không hai hàng nhữ Phong thủy lưu lưu đều suy quyết luân lưu mày loài nói tiếng giải tới đang nào, lông nay, đạo. tư toàn bộ chủ lực chiến lữ đều lâm vào hạ phòng ngược lại là bơi săn lữ t h a m báo lự những thứ này phụ trợ chiến lữ lấy được ưu thế áp đảo lại để cho t i ê u ngạo chiến, lực chiến lữ c c h i ế lữ đang đám bọn họ trên mặt không ánh sáng bất quá giờ phút này cũng bất chấp cái gì mất đi ra mặt chủ yếu nhất là tìm ra đối ứng biện pháp đến phục hy nói ra tại tất cả trong doanh rút mấy đội đi ra ngoài thay thế bơi săn lữ tiểu đội thử một lần nam sơn minh bạch phục hy ý tứ trong nội tâm t h ở d à i nói t ố t ta đây liền ăn bài bốn mươi cưới hổ báo sư sói tiểu ngũ vọt vào chiến trường chỉ trong chốc lát đối p h ư ơ như g cũng c ạ y ra hỏa khỏi 200 ơ n g thế u đều nhịp công kích từ xa hiển nhiên không có khả năng sắp tới mới diễn luyện nhất định là trải qua qua muôn ngàn thử thách trải qua thực chiến mới có thể chính xác và đem không tốt công kích khoảng cách như vậy trong chốc lát hỏa hương tộc đã thăm dò ra nhân tộc quân trận đánh xa lớn nhất hữu hiệu khoảng cách hai mươi lăm vạn đến hai mươi tám vạn giảm tầm đó hỏa hương tộc tại ba trăm ngàn bên ngoài công kích hầu như chính là lao nhân tộc mũi kiếm m à qua lại hết lần này tới lần khác lại để cho nhân tộc quân trận dương mắt nhìn phi kiếm trong tay chứa đầy pháp lực lại không phát ra được bốn mươi tiểu ngũ tê gia đại la chán khiến ở cái này liên tiếp x ạ kích đều nhịp hàng ngũ biến đổi như hình lưới tàng ra từng tiểu ngũ cùng còn lại quân ngũ cách xa nhau năm vạn ở bên trong hình thành một cái trăm vạn g i m dài rộng chiến mạng lưới hướng về bên trái chậm rãi mạng lưới đi Tóc các c vàng loại lữ hỏa hương tiểu, tiểu đội bay đến nhân tộc quân trận bên trái hai trăm linh mũi tên lại từ ba trăm ngàn bên ngoài càng không tới lấy là nhân tộc rất tả liệt chính giữa năm cái quân ngũ năm cái quân ngũ khiêng mười cái đại lá chắn mạnh mà sau co lại chiến mạng lưới dẫn dắt như đầu roi giống như gấp vùng đằng sau ba mươi quân ngũ xa hơn vượt qua vừa rồi phi hành tốc độ lập tức lại càng đã qua bên trái nhất mười cái quân ngũ cùng hỏa hương tiểu đội khoảng cách cấp tốc gần hơn h ỏ a hương tiểu đội hiển nhiên lại càng hoảng sợ cái này nhân tộc cây roi mạng lưới vung vẩy quá nhanh lập tức lướt qua mấy trăm ngàn ở bên trong phô thiên cái địa theo cao thấp tả hữu vây bắt mà đến h ỏ a hương tiểu đội cũng nghiêm trình huấn luyện đầy trời mũi tên đuôi lông vũ kích xạ mà ra cả chi chi ế n đội quay người bỏ chạy hai mươi nhân tộc quân ngũ lập tức tiếp cận hòa hương chiến đội hai mươi vạn dạng không tới cấp thứ hỏa hưng chiến đội bọc hậu mười con hòa hưng mấy trăm chỉ nhẹ mũi tên cấp tốc phong tới, chặn đường nhân tộc phi kiếm. phi kiếm bốn lượn du động phi mũi tên cũng tùy theo điều chỉnh phương hướng lập tức liền đụng vào nhau hơn tám mươi thanh phi kiếm bị nhẹ mũi tên va chạm nguyên thần tập trung vị trí bị hoành tán đã mất đi công kích mục tiêu chỉ phải bay trở về một ư ơ i ba thanh phi kiếm lướt qua nhẹ mũi tên chặn đường mạng lưới đột kích đến hỏa ương bên người cấp thứ hạ xuống mười con hỏa ương hai cánh mánh liệt áp thân thể co rút lại lập tức cấp tốc bay vọt thân thể chuyển động ương c h ả o đối với lâm thể phi kiếm bắn ra thanh phi kiếm chém vào năm thanh phi kiếm có chém v t h h p h ế m có c h u y ể n tránh được ương trào đặc đặc đạn kích, gọt đã đoạn hỏa ưng ưng chảo. mặt khác ba thanh phi kiếm cũng tránh đi hỏa ương lương trảo hỏa ương chân trước dội ra cây tên cấp thứ phi kiếm phi kiếm dán cây tên vượt qua cắt đứt ba con hỏa ương cánh tay phải cùng phải cánh mười đôi bát vết thương nhẹ năm cái quân vân vân mười cái phòng ngự hậu vệ bị hai trăm chỉ hỏa ương một vòng bắn trụm mỗi người cơ h ộ i là lập tức đã nhận lấy hai mươi mũi tên hộ thuẫn gần như toàn bộ hủy người cũng bị thụ không nhỏ nội thương năm con hỏa ương đã đoạn lương trảo ba con mất đi cánh tay phải cánh phải song phương tổn thất hầu như ngang bằng phục hy các loại tiếp tục xem hai cái tiểu đội cùng hai trăm chỉ hỏa ương dây dưa Thần s ắ chương đều tương đối i n g h ba trăm ú c chiến như tổn、hại. quân đoàn hại, vậy t đã mấy trăm ngàn năm mươi nha. t bốn chiến trường xoắn giết như trước mỗi ngày đang tiến hành đây là trước khi đại chiến thêm nhiệt dù cho chiến tổn hại lớn hơn nữa cũng muốn bảo trì nếu như một phương cũng không dám ra ngoài đánh cũng liền mất dũng khí nhất định trên phạm vi lớn ảnh hưởng lớn quân sĩ khí mà bây giờ loại này thế lực ngang nhau chém giết tình cảnh có thể nhất kích thích song phương chiến đấu dục vọng dù cho đau lòng chiến tổn hại phục hy cũng cắn răng phái ra chiến đội tổ đình t r i n h phạt lệnh theo đại hán cùng tiểu hòa cùng một chỗ đã đến phục hy đại hỷ đem ở đại hán cánh tay cao giọng nói ra thật sự là niềm vui ngoài ý muốn nha lại là cùng hai vị cùng một chỗ trinh chiến nhân sinh điều thú vị không ngoài như vậy đại hán cùng tiểu hòa hai cái quân đoàn một cái tại bắc một cái tại nam cũng đều đánh ra h uy danh hiền hách tại nhân tộc thanh danh vang sáng cũng không so phục hy tranh l ệ n h bị tổ đỉnh cùng một chỗ điều tới điều này cũng cho thấy tổ đỉnh mỗi lửa ưng tộc coi trọng trình độ đại hán cười ha ha nói ra ta cùng tiểu hòa nhiều lần đã từng nói qua hy vọng lần nữa cùng phục hy đại ca kể vai chiến đấu một câu tròng hai người đều bị điều tới rốt cục có thể lần nữa lãnh hội phục hy đại ca nước chảy mây trôi giống như tác chiến chỉ huy phục hy cười khổ nói trước chớ khai thưởng lần này xương cốt thực cứng rắn đi trở về cùng một chỗ cộng lại cộng lại như thế nào đem cái này xương cứng g ầ m xuống a đại hán cùng tiểu h ỏ a hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua liền phục hy đều cảm thấy khó giải quyết đối thủ lần này thật không cùng người thường khó trách tổ đỉnh canh chừng đầu đang hưng ba cái cường lực quân đoàn cùng một chỗ đ i ề u tới theo t r i n h phạt lệnh đến còn có vương manh cầm đầu tám cái áo xám đại trưởng lão bất quá những thứ này lão đầu hải tử ghét bỏ quân doanh nhà mỹ nguyên một đám ẩn ở trên không để phòng hỏa ương tộc năm cái đại la phục hy mang theo đại hán cùng tiểu hòa hướng chính mình doanh trướng đi đến tiểu hòa nghe đến nghị sự trong đại doanh tranh luận âm thanh cười nói phục hy đại ca là ở định g i a tác chiến kế hoạch thư chúng ta đi n g h e một chút đến cùng đối thủ như thế nào lợi hại phục hy cũng không sĩ diện c á i láo chỉ một ngón tay hai điểm linh quang bay đến đại hán cùng tiểu h ỏ a trước người hai người đầu ngón tay vừa chạm vào h ấ p thu phục hy chuyển đến hỏa ương tộc tình hình chiến tranh hai người đồng đều nhúng mày thật đúng là x ư ơ n g cứng nha tốc độ nhanh lực công kích mạnh mẽ quân trận thao luyện thành thạo cùng phục hy chủ lực chiến doanh rõ ràng đánh ra ngang hàng chiến tổn hại thật sự là khó lường đối thủ mấy người cùng một chỗ tiến vào nghị sự đại doanh bên trong có hơn mười cái điều hành sĩ quan phụ tá cùng hơn mười cái thái ớt lữ đang đang tại cùng nhau nghiên cứu như thế nào đối phó hỏa ương tộc quân trận hỏa ương tộc quân trận ưu thế lớn nhất chính là tốc độ nhanh đánh xa cường hãn chúng ta bước đầu tiên chính là muốn hạn chế tốc độ của bọn hắn bố ẩn lôi hạn chế đối phương công kích trước chỉnh tề chiều sâu hỏa ương tộc cung tiễn đánh xa lợi hại nhất đặc điểm chính là công kích chỉnh tề đồng dạng mấy ngàn hơn vạn linh bảo cấp mũi tên l n g vũ cùng một thời gian công kích một điểm thái ớt kim tiên cũng gánh không được nhưng nếu như phá bảo hắn chỉnh tề chiều sâu mọi người ngươi một lời ta một câu nao thể nhau đưa ra giải thích của mình đại bộ phận này đây linh bảo vũ khí công kích và hạn chế đối phương nhân tộc được nhờ sự giúp đỡ cao ca bác học luyện ký chi đạo cực kỳ phổ cập có thể nói là mỗi người đều học qua luyện ký đương nhiên thành tựu có cao thấp kết quả tự nhiên sai lệch quá nhiều cũng bởi vì n h â n tộc ngay từ đầu thân thể điều kiện xa so ra kém hồng hoang còn lại t r ủ n g tộc thậm chí so ra kém trong hồng hoang g i ã thú bởi vậy mượn nhờ công cụ uy năng tư tưởng theo ngây thơ thời kỳ liền xâm nhập nhân tộc trong xương thủy điều này cũng đưa đến nhân tộc đã trở thành toàn bộ hồng hoang thích nhất luyện khí t r ủ n g tộc các loại linh khí phát bảo số lượng nhiều tiểu d á n g chi toàn bộ công hiệu chi phức tạp có một không hai hồng hoang hồng hoang trong trời đất hầu như có được vô cùng vô tận tài liệu luyện khí nhưng hồng hoang các tộc bị quản chế tại luyện khí chi đạo đối với mình nhưng tài liệu cố gắng không nghiêm trọng lắm Rất đại hán cùng tiểu hòa tĩnh tĩnh tọa ở bên cạnh nghe đồng đều âm thầm gật gật đầu từng đề nghị cũng không phải tùy tiện sách một khi đưa ra mọi người như vậy đề nghị xâm nhập nghiên cứu thảo luận đem cái này đề nghị ưu điểm đ à o cố gắng hết sức sau đó mới tra tìm cái đề nghị này khuyết điểm tránh cho khiến cho chiến tổn hại loại này tốt đẹp chính là thảo luận phương thức chẳng những tại nhân tộc tất cả quân đoàn lưu hành tại nhân tộc tổ đình tổ từ các bộ lạc tất cả môn phái đều lưu hành nhân tộc tất cả đại sự nghị quyết cơ bản đều là sử dụng loại phương thức này thảo luận đi ra cứ nghe tại thời kỳ viễn cổ lão tổ vì để cho mười cái bộ lạc thủ lĩnh kích phát trí tuệ đem vấn đề cân nhắc đầy đủ hết mà truyền thụ dư mười cái bộ lạc thủ lĩnh chẳng qua là thời gian quá mức đã lâu m ư ờ i cái viễn c ổ bộ lạc thủ lĩnh đã mất đi quá lâu đã không thể khảo sát đương nhiên lao tổ vẫn còn thế nhưng không có cái kia hồ đồ trứng sẽ ở bãi kiến lao tổ lúc chứng thực nhàm chán như vậy vấn đề hồ đồ như vậy chứng cũng không có khả năng đi đến lao tổ trước mặt thảo luận một phen linh bảo mồi lửa ưng tộc tốc độ cùng chỉnh t ề chiều sâu hạn chế chủ trì điều hành sĩ quan phụ tá cho tất cả thảo luận người dân một ly trà trà vận ngưng kết thật lâu không tiêu tan mọi người đều mặt lộ vẻ mỉm cười cẩn thận từng ly từng tí nâng trúng trà lên nhẹ nhàng hấp thu ngưng kết tại miệm chén đạo vật đem cháo bột uống một hơi cạn sạch ngộ đạo trà phục hy cùng đại hán tiểu hòa không có tham gia chiến thuật thảo luận tự nhiên không có trà uống điều hành sĩ quan phụ tá chỉ có thể tỏ vẻ hay n ấ y phối hợp uống xong chính mình ngộ đạo trà bắt đầu chủ trì đợt thứ hai thảo luận ngoại trừ linh bảo tác dụng còn có thể sử dụng công trận theo chiến pháp theo không gian hạn mức cao nhất chế tốc độ của đối phương sáu có thể sử dụng siêu cấp trường xa trận tiếp chiến sau bụng rắn bên trong hãm hai bên bất động cây bước gương tộc chiến doanh dẫn vào trong trận cuối cùng hai bên vây kín sáu đề nghị sử dụng xong nghiêng tuyến chiến trận một hồi tiến lên sau một lúc lui hình thành giao nhau sáu sử dụng siêu đại rộng thùng tình h chiến trận xếp đặt phóng hỏa hương tộc vào trận đúng giờ xoay tròn chiến trận xoắn giết trong trận sáu sáu phục hy cùng đại hán cùng tiểu hòa đi ra đại hán cười nói phục hy đại ca ngươi cái này phòng điều hành nhân tài đông đúc tất cả lữ đang càng là kinh nghiệm phong phú n g h e bọn hắn một giảng cảm giác lựa này hương tộc cũng không phải rất khó khăn đánh bất quá là tốn nhiều chút ít tinh thần tốn nhiều chút thời gian mà thôi tiểu hòa cười nói hai chúng ta chỉ quân đoàn còn không có cùng hòa hương tộc tiếp xúc ta trở về liền phái mấy cái chiến doanh tới đây cũng tự nghiệm thấy thoáng một phát cái này chiến trường bầu không khí Thu thập một ít thực thế, ta kinh nghiệm thực chiến. Phục Hy như xem cười nói, lẽ ra đại ố i với chúng ta chuẩn bị còn kém. Chúng ta có thời gian thế, cũng có thể nhiều hỏi tiến phương chúng chuẩn chúng thế, thể ưu còn cũng công, so có có ta ta bị dò kém, l để c hán o phía dưới huynh chắc. h dưới Đại nắm đệ tâm lý nắm chắc. Đại hán hai người gật gật đầu đi theo phục hy tiến vào hắn doanh trướng người hầu dâng trà xanh trái cây lui ra ngoài ba người còn chưa kịp nâng trung trà lên nam sơn liền chạy tới vào cửa c ư ờ i nói đại hán quân đăng tiểu hòa quân đăng các ngươi đến một lần hỏa h ư n g tộc thì có khó khăn tiểu sơ đâu nàng không có đánh đầu tới đây nàng cái kia đại thiết truy vừa khơ múa cái gì hỏa ương tộc gì ương hỏa đại ề u được đời. đ xong hán cười ha ha nói tiểu sở trong khoảng thời gian này đang bế quan nếu không hôm nay làm sao có thể ít nàng một phần nam sơn khẽ giật mình tán thắn nói tiểu sở mội mội muốn trùng kích trung kỳ tiến độ tu luyện thật sự là n h a n h nha có thể bế quan tu luyện nói do trụ cột đã hoàn toàn đầm quy tắc lĩnh n g ộ hoàn toàn chỉ còn lại có cuối cùng lâm môn một ước d ự a theo sở môn và tổ đỉnh đối tiểu sở coi trọng nếu như không phải tu vô có thể dài tiến không thể tiến tuyệt đối sẽ không cho phép tiểu sở trùng kích thái ớt trung kỳ tiểu hòa cười nói tiểu sở mọi mọi tu luyện khắc khổ trụ cột vững chắc so với chúng ta đi trước một bước là bình thường không là thường chính là phục hy đại ca quân vụ phức tạp chiến sự không ngừng vậy mà bất chi bất giác liền tiến vào trung kỳ nam sơn nhìn thoáng qua nhà mình c o n đang nghiêm mặt nói chúng ta là người bất hòa cái này yêu n g h i ệ t so phục hy mở t r ư ờ n g hai mắt làm bộ dục vọng đánh nam sơn chương ba trăm năm mươi lăm nhân tộc không một giống như trà qua ba chén nhỏ phục hy nói lên lần này t r i n h phạt chiến lược hòa hưng tộc chỗ cực đông chúng ta phía trước chính là một cái nam bắc hướng dạng núi lớn nam bắc tám ngàn ước giảm Thứ vật 30 triệu trong, ở bên cái ũ n đang g b này địa giới phía nam có trên dưới một trăm linh ức dặm sơn mạch cùng phía nam cách xa nhau phương bắc mặc dù băng thẳng đã có, có vài sông lớn chạy qua mấy ngàn vạn ở bên trong đều là đường sông đầm lầy hồ nước cũng không thích hợp ở lại đông bắc chính đông đông nam đều là biển điện r đại hán cười nói lửa này ưng tộc lãnh địa cơ bản liền cùng hồng hoang đại địa cắt p h ú c hy nói sở dĩ phải bị tổ đình ngọc su điện chọn chúng như vậy địa lý là tuyệt hảo phía sau lãnh địa tiểu hòa nhẹ nhàng cười cười nói lửa này ưng nhất tộc có lẽ không có còn lại ngoại viện p h ú c hy cùng đại hán đều gật gật đầu độc bám ộ t phương lâu rồi tự nhiên không đem còn lại chủng tộc nhìn ở trong mắt có ngoại viện liên minh tỷ lệ nhỏ nhất đại hán hỏi phục hy đại ca chuẩn bị đánh như thế nào nam sơn chỉ một ngón tay Toàn bộ đại hán i tam g cùng tiểu hỏa tiểu hòa gật r n gật i Phục h tay đầu đại quân không thể so với cá nhân hoặc tiểu đội vì bảo trì chiến lược hành quân tốc độ trưởng vật chất tiêu hao nhiều một khi đường lui bị đoạn quân tâm tất mất cường thịnh trở lại chiến lược cũng phát huy không đi ra bởi vậy phải đem nơi đây tất cả đại trận toàn bộ nhổ nam sơn thở dài đây là mài nước công phu được từng điểm từng điểm mài t r i n h phạt lệnh cũng không có quy định chiến tranh kỳ hạn h i ệ n nhiên tổ đ ỉ n h cũng biết tình huống lại để cho ba cái quân đoàn tự do phát huy đại hán nhìn xem sơn mạch bên trong vô số điểm đỏ một đạo linh quang hiện lên tinh thần chấn động nói cái này không phải là tốt nhất hạn chế hỏa ương quân trận tốc độ biện pháp ư phục hy mạnh mà t r ừ n g lớn mắt vội la lên đại hán nói như thế nào nam sơn cùng tiểu hỏa cũng tinh thần đại chấn đại hán thân là quân đang bất kể là bản thân thực lực kinh nghiệm chiến đấu vẫn là chiến tranh chỉ huy trí tuệ đều là nhân tộc trong cực hạn tồn tại tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích đại hán t h ò tay điểm một chút sơn mạch bên trong vô số trận pháp cười nói những thứ này trận pháp cũng không thể di động ba người lập tức sẽ hiểu vỗ tay cười to vây điểm đánh viện binh n h â n tộc quân trận lực công kích so hỏa ương tộc càng cường đại hơn chính là tốc độ so người ta chậm chỉ cần đi vào tiếp chiến trạng thái n h â n tộc có thể chiếm cứ thượng phong vùng núi này trận pháp vô số hỏa ương tộc cũng liền chia vô số vừa vặn cho dân tộc lấy nhiều đánh ít cơ hội vây quanh một cái đại trận dồn sức đánh chỉ cần hỏa ương tộc tới cứu viện binh liền cho n h â n tộc vây công cơ hội phạm vi lớn tính cơ động cũng liền đánh mất nếu như không cứu viện vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem n h â n tộc đem cái này nguyên một đám phòng ngự đại trận nổ thiết trí những thứ này đại trận bổn ý liền hoàn toàn đánh mất nam sơn còn có chút không thể tin được nghi ngờ nói hỏa ương tộc như thế nào lưu lại lớn như vậy chỗ thiếu hụt đâu tiểu hỏa nghĩ nghĩ nói cái này chỗ thiếu hụt tại trong mắt chúng ta là chỗ thiếu hụt có lẽ tại hỏa ương tộc hoặc là tại từng cùng hỏa ương tộc làm qua chiến còn lại chủng tộc trong mắt cũng không phải là chỗ thiếu hụt p h ú c hy cùng đại hán gật gật đầu n h â n tộc một đường đông đến tan vỡ chủng tộc mấy trăm quan ngàn càng đánh càng mạnh cũng không có thực đang đụng phải cùng n h â n tộc giống nhau cường đại chiến lược chủng tộc hỏa ương tộc chính là cái thứ nhất chiến lược kém một chút vây quanh đại trận ngươi cũng nệ không ra t i ể u lợi đến hỏa ương tộc nội ứng ngoại hợp đem ngươi thu thập sạch sẽ quân lực chưa đủ ngươi vây quanh đại trận cũng không có đầy đủ binh lực đi vây công đến giúp hỏa ương tộc chiến trận đụng phải cứng như vậy xương cốt đại trận phối hợp du đãng tại bốn phía hỏa ương tộc quân trận bình thường chủng tộc thật đúng là cầm nó một chút biện pháp cũng không có nhưng dân tộc không tầm、thường. nam sơn hướng đại hán cùng tiểu hòa ý chào một cái quay người bước nhanh ra ngoài cái đề nghị này đối nhân tộc đại quân giai đoạn thứ nhất chiến sự thật sự quá trọng yếu được đi đầu chế định hiếu chiến thuật chiến pháp phục hy g ơ lên chén t r à hướng đại hán kính nói đại hán huynh đệ thật sự là tâm tư nhanh nhẹn thứ nhất là cho chúng ta giải quyết xong vấn đề lớn trận chiến này như thành đại hán huynh đệ làm cư công đầu đại hán cười ha ha bưng chén lên lắc đầu nói phục hy đại ca k h á c h khí biện pháp này mọi người sớm muộn có thể nghĩ ra được ta bất quá là trùng hợp mà thôi tiểu hòa khẽ cười nói trùng hợp cũng đụng đến kịp thời đại hán không cần k i ê m tốn ba người cười ha ha uống chân trà phục hy nói đáng tiếp tại trong quân không thể uống rượu nếu không được cùng đại hán phải x â y một cuộc s a xa, xa nghị sự đại doanh truyền đến một hồi hoan hô hồ, hiển nhiên cũng nghe được cái đề nghị này tham dự thảo luận điều hành quan cùng lữ đang đám bọn họ đã có cụ thể chiến trường điều kiện xếp đặt thiết kế n à y sinh chiến thuật chiến pháp càng thêm thuận buồn xuôi gió ba người nhìn nhau cười cười phục hy tiếp tục nói tiểu hỏa hỏa diễn quân đoàn theo phía nam phát động công kích ta đoán chừng sẽ là trước hết nhất đột phá sơn mạnh phòng tuyến đột phá sau tại núi trước đệ lại bất động chờ đợi ta cùng đại hán đại truy quân đoàn phúc hy tại như trước bảo tồn tại hỏa ương tộc lãnh địa trong chân dung vẽ lên một đạo đường v ò n g cung đem phía tây sơn mạch cùng vùng phía nam sơn mạch liền mà bắt đầu đối đại ta cùng đại hán đánh xuyên qua sơn mạch tiến vào bình nguyên k h ú sau chúng ta chỉnh thể chiến tuyến nam rời theo nam hướng bắt đánh như là cuốn mảnh vải giống nhau cây b ư ớ c ứng nhất tộc hướng phương bắc bước tới đại hán cùng tiểu hỏa gật gật đầu đối phó hỏa ương tộc như vậy đại tộc cho hắn một con đường chạy chiến đấu đứng lên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều nếu không người ta h ạ gia tộc ở trên nguyên một đám tiểu ương diều hâu đều cho ngươi đến tự bạo nhân tộc cái này chiến tổn hại khả năng vấn đề cao mạnh chiến tranh thời gian cũng muốn thật lớn kéo dài lại để cho hỏa ư n g tộc già trẻ chạy trốn hỏa ưng cũng nhất định muốn rút một ít thanh cường tráng đi bảo hộ như vậy vô hình liền phân tán hỏa ư n g tộc binh lực thực đang có thể vọt tới nhân tộc chiến trận trước c h é m g i ế t ít nhất phải ít đi một lượng thành tan vỡ hỏa ư n g tộc sau cái này còn lại hỏa ư n g tộc già trẻ cùng một lượng thành thanh cường tráng đây còn không phải là tùy tiện nhân tộc trà sắt tròn trà sắt dẹp một cái quân đoàn có thể trấn áp dừng một chút phục hy nói ngoại trừ hỏa ư n g tộc còn lại chủng tộc đều có thể dùng tiếp thu bọn họ đầu nhập vào đại hán cùng tiểu hòa đã sớm gặp được phục hy quân doanh ở bên trong vô số ngoại tộc sinh linh có với tư cách tọa kỵ tồn tại có liền đơn thuần cùng nhân tộc phối hợp tác chiến theo vừa rồi phục hy truyền đến hình ảnh xem nhân tộc đã có tọa kỵ về sau bơi săn lữ cùng thám báo lữ chiến lược trên diện rộng bay lên chủ lực chiến doanh đã có còn lại chủng tộc hoặc đánh xa hoặc cận thân phòng ngự chiến lược cũng nhận được bất đồng trình độ tăng trưởng đại hán trần c h ờ nói phục hy đại ca những thứ này ngoại tộc quân sĩ trung thành vấn đề sáu phục hy cười nói bạn lữ của bọn hán già trẻ toàn tộc sinh linh đều tại ta đám bọn họ trong tay có thể có mấy cái dám phản kháng đương nhiên quan trọng nhất là đối với bọn hắn bảo trì cơ bản tôn trọng đối xử như nhau không kỳ thị không k h i dễ bọn hắn đại hán cùng tiểu hòa nhìn nhau một cái nói cái kia mời phục hy đại ca sai mấy đội có kinh nghiệm chiến đội cho chúng ta huynh đệ giảng giải làm mẫu một phen tiểu hòa cười nói mỗi lần tới phục hy đại ca nơi đây đều có thể học tập đến mới chiến pháp chiến thuật phục hy đại ca mời ngươi một ly phục hy cười nói học được tốt chỉ có không ngừng học tập mới chiến pháp chúng ta nhân tộc mới có thể càng ngày càng lớn mạnh chúng ta đã ở không ngừng học tập lần này chúng ta phái đi con n g ư i chương ũ n g p ả i đem c ư ờ i ba trăm năm mươi sáu phải gọi đại gia mặt trời dùng vô thượng nguy năng đem vô tận ánh sáng trói l ọ i phong tiến thanh linh châu cho thanh linh châu đưa đi quan g cùng nhiệt nóng mặt trời lên thắng hàng thời gian đại đạo như bóng với hình thúc giục lấy thanh linh châu bên trong hết thẻ sự vật anh dũng về phía trước cao ca đem cái chết đi mục nát cự mục dễ cây toàn bộ phá hủy nhét vào đi vô số cắt đá bùn đất đem thân núi thượng bộ lung lay sắp đổ đại thạch trèo trong ở dẫn dắt tán loạn linh khí ngưng tụ cùng một chỗ khơi thông này g á n đoạn thân núi tiểu linh mạch hơi dọ xét bốn phía một cái hoàn cảnh móc ra một cây đan dương quả cây non cẩn thận r e o trồng dưới đi đổ vào linh thủy thiết cái đơn giản trận pháp bảo vệ chờ linh quả thoáng lớn lên bộ dễ tự nhiên sẽ rút ra bên cạnh linh mạch bên trong linh khí ngàn năm tả hữu có thể kết xuất chín khối đan dương quả đại gia cao ca n g n g đầu chỉ thấy minh nguyệt mang theo hai nam hai nữ bay tới bãi kiến lao tổ bốn cái thanh niên thần sắc đều có chút kích động đứng ở hư không đối với vén lên ống tay hào ống quần trên tay trên bản chân đầy tất cả đều là bùn cao ca ngay ngắn hướng xoay người thi lễ minh nguyện đã bay xuống là khỏa thân thân núi lôi kéo mấy cái dây leo che khuất trong miệng cao hưng nói đại gia bốn người bọn họ là nhóm này bé gái trong xác định và đánh giá ưu tú nhất an bài đi theo đại gia bên người nghe dùng hì hì ngọc tần ca ca nói bọn họ đều là nghe ta cao ca cười nói hạ hoa đều là hào tiểu tử tên cứ gọi là gì bốn cái thanh niên nhìn mình lão đại quen tay quen thuộc chân giúp đỡ lao tổ làm việc chính mình lại không biết làm gì tốt chính tâm ở bên trong đạp đạp bất an về bụn bay xuống đứng ở minh nguyện bên người nghe vậy về bụn trả lời quay về lão tổ ta là liễu hồng quay về lão tổ ta là trăm đêm quay về lão tổ ta là nước quân quay về lão tổ ta là vân sinh minh n g u y ệ t bất mãn nói các ngươi không nên gọi lão tổ đi theo đại gia bên người chính là tam thanh m ô n nhân phải gọi đại gia gọi thánh nhân l ã o gia còn có nhị l ã o gia tam l ã o gia bốn người bề bộn thi lê nói là đại gia minh n g u y ệ t xem bọn hắn cẩn thận chặt chẽ bộ dáng có chút không hài lòng lắm nói ra các ngươi không nên quá khẩn trương đại gia rất tốt đã làm sai chuyện cũng sẽ không chửi mắng các ngươi cao ca cười cười nói bốn người vội vàng gật đầu đáp ứng bay đi một chút dò xét liêu hồng nói xem đại gia vừa rồi cách làm đem chỗ này chắc dám chắc còn muốn loại trên linh dược linh quả cái gì ta ở chỗ này thanh lý cỏ dại ra đẳng vân sinh đi tìm bùn đất trăm đêm đi tìm chút ít đá vụn nước quân người dẫn dắt bên cạnh này linh mạch trải vớt một cái tiểu thông đạo tới đây ba người gật gật đầu chuẩn bị cho tốt đất đá rất nhanh đem đ ạ i thạch phía dưới trống d ô n g toàn bộ bế tắc tốt thanh lý một mảnh đất trống đi ra linh mạch cũng dẫn dắt tốt liễu hồng có học minh n g u y ệ t bộ dáng chuẩn bị mấy cây ra đẳng nhốt chặt cái này một khối nho nhỏ đất trống minh n g u y ệ t đưa tới nước trong cho cao ca rửa giấy sạch sẽ tay chân hai người từ không trung chậm rãi đã đi tới cao ca khảo thi nói các ngươi đều nói nói cái này hoàn cảnh loại cái gì linh dược hoặc là linh quả tốt nhất bốn người quay đầu dò xét một phen cùng kêu lên nói băng linh quả huyền ấm quả huyền ấm quả hàn nguyện quả cao ca gật gật đầu quay đầu lại hỏi minh nguyện còn ngươi Cảm cái thấy loại cái gì bốn t h ấ t m i người t c n mang hoạt ư là ta, liền một hội ca gật gật tại thần xác trở nên nhẹ nhõm rất nhiều đều gật đầu đồng ý minh nguyệt móc ra bảy khối ngưng băng cây cỏ hạt cỏ liếc một cái b ộ n phía tiện h tay vứt bỏ hạt cỏ thành thất tinh trận rơi xuống bùn đất lật qua lật lại vùi lấp ở hạt cỏ minh n g u y ệ t với tay một đoàn linh tuyển nước bay tới phân biệt cho hạt cỏ rót lướt nước liễu hồng chuẩn bị mấy cái g i ã đằng như linh xà giống như v ạ n mẹo hình thành một cái giản dị trận pháp che đậy gieo trồng bảy khối ngưng băng cây cỏ mặt đất liễu hồng bọn bốn người thấy rõ ràng trận pháp này mặc dù giản dị bố trí cũng tiện tay làm nhưng phương vị chi tinh chuẩn hiệu quả chuyện tốt không thể so với mấy người sử dụng thượng đẳng linh tài bố trí trận pháp tới tranh lệ minh nguyện tiên đồng thật là lớn cao thủ nhà minh nguyện bố trí xong chứng kiến bốn người kính nghề ánh mắt đắc ý nói các ngươi chỉ cần nhiều luyện tập cũng có thể làm được một bước này tốt rồi lao ra hôm nay phải đi về ngọc tần c a ca bên kia thúc giục mấy lần cao ca gật gật đầu bất chi bất giác tại thanh linh châu ở một vạn năm lâu những thứ này tiểu tử đều dài hơn đại thành người gần nửa mấy đã đến luyện thần hóa hư đình phong không được bao lâu có thể tấn chức hợp đạo cảnh tự tiên thiên hóa hậu tiên tất cả sinh linh tốc độ tu luyện đều chậm rãi nhanh hơn và năm tiến vào thiền tiên cũng không tại số ít nhưng ở thanh linh châu tiên tiên trong hoàn cảnh liễu hồng các loại tu luyện cũng không có bên ngoài hậu thiên linh khí trong hoàn cảnh sinh linh tu luyện nhanh cao ó thể chủ cột ít. chủ khẳng định vững chắc không c lại vững ca tâm thần xuất Nguyệt Minh khẽ hiện ha ha động, người liền ngư điếu đảo. ở chừng ư cười, ờ i nói, mai cục c ngày rốt trở đã về, ú n long. g giao ta t Cao ca đi điếu r mắt liếc hắn một cái hỏi còn có bao nhiêu người an bài tại điếu ngư đảo làm việc đi trước an bài thỏa đáng đừng cả ngày nghị đến chơi minh nguyệt lơ đến nói vài trăm người mà thôi rất nhanh liền an bài tốt đại gia ngươi đi tử dương các ca ngọc tần ca ca đang c h ờ ngươi ta mang liếu hồng bọn hắn đi quen thuộc điếu ngư đảo cao ca hướng liêu hồng bốn người gật gật đầu chậm rãi đi đến tử dương các ngọc tần đã tại các t r ư ớ c chờ đem cao ca đ ó n vào dân trà xanh báo cáo long tộc bên kia đã đại khái thỏa đàm chỉ cần ngày sau đem tất cả thủy hệ ủy thác long tộc quản lý long tộc liền phụng nhân tộc là giải nghe theo nhân tộc mệnh lệnh đi theo nhân tộc t r i n h phạt hồng hoang là giải cao ca cao mày nói ngọc tần gật gật đầu nói nếu như đại gia dùng nhân giáo đại đệ tử mời chào long tộc nguyện ý phụng đại gia làm chủ nhưng đại gia dùng nhân tộc c h i tổ mời chào bọn hắn lại cảm thấy có thất thân phận kiên quyết không chịu phụng nhân tộc làm chủ cuối cùng biến thành như vậy phụng nhân tộc là hưng trưởng t ha ự c ha thông k tí cùng bạo nha trước đây ít năm trôi qua là đường làm quan rộng mở một cây vệ đồng hai cái chiến truy đem long tộc thái ớt cao thủ đánh cho mấy lần không một thua trận toàn bộ long tộc thái ớt cao thủ nhìn thấy hai người bọn họ xoay người rời đi liền nối cái mặt cũng không dám chỉ sợ bị bọn hắn kéo đi luật bản ở đâu còn có phản đối tâm tư cao ca cười ha ha hai người đều là hiếu động tính tình một thân huyền công d ạ y công tôi luyện tinh nhiên g sát phạt chi đạo s o l o chém giết là bọn họ nghề chính chiến lược mạnh so với rất nhiều đại la sơ kỳ tu sĩ cũng không kém long tộc thái ớt cao thủ bị hai người bọn họ tìm tới thật sự là đã đến huyết ngôi nhân tộc bên kia thế nào ngọc tần cười nói phục hy hiện tại đúng là hăng hái thanh danh truyền khắp toàn bộ nhân tộc so với la ngọn núi nhỏ cái này ăn hàng cũng không kém a phục hy tại hỏa hán cùng hỏa cô phối hợp hạ chỉ dùng tám ngàn năm liền đánh xuyên qua hỏa ương tộc kiên cố nhất tây phương phòng tuyến hiện tại đã giết tiến vào hỏa hưng nhất tộc nội địa dùng cuốn mảnh vải xu thế theo nam hướng b ắ t đánh hỏa hưng tộc đã tại đại quy mô di chuyển tộc nhân tránh đi nhân tộc đại quân quân tiên phong bộ phận hỏa hưng tộc người đã vượt qua phương bắc mấy ngàn vạn ở bên trong đầm nước tiến vào hồng h o a n g phía bắc cao ca gật gật đầu hỏi nhân tộc quân lữ thương vong như thế nào chiến tổn hại so trước kia lớn hơn rất nhiều nghe nói phục hy đều có chút giao động nhưng nhân tộc tổ đ ỉ n h so tiền tuyến quan trị huy ác hơn tay dự bị quân đoàn chen chúc tới chủ lực chiến tổn hại một cái liền bù sung một cái ba cái quân đoàn một mực dùng đủ quân số trạng thái tại đánh Cũng bởi vậy, hòa hưng nhất tộc càng đánh càng không có t i n tưởng sơ kỳ còn có thể cùng n h â n tộc giữ lẫn nhau chiến tổn hại so không kém quá nhiều nhưng n h â n tộc quân đoàn bên này thực lực một mực bảo trì vững bước dơ lên xu thế tất cả chiến doanh biên chế trình tể h số lượng chưa từng có ít qua chương ba trăm năm mươi bảy long tộc cũng chỉ nguyện ý phụng nhân tộc vi trưởng cao ca gật gật đầu hỏi cái k i a năm con lão hỏa hưng ra sao ngọc tần cười nói chiến trường đánh tới bọn hắn hạ ổ bọn hắn cũng không dám ở chỗ này cùng dân tộc cao thủ đánh hẹn vương mánh mấy người bọn họ tại hỗn nộn đã làm một cuộc la ngọn núi nhỏ đột nhiên xuất hiện làm thịt một cái Ca c ò ngọc lại bốn n ư ờ i tân có h an i ủi bị phục ư n hy tiểu sở bọn hắn thế hệ này xa so với bọn hắn tiền bối cường hắn hơn chờ bọn hắn lớn lên chính là h â n tộc tại hồng h o a n g đại phóng dị sắc lúc sau cao ca gật gật đầu phúc hy đại hán tiểu hỏa tiểu sở thế hệ này thiên tài tầng tầng lớp lớp chất lượng độ cao vượt xa tiền bối số lượng nhiều cũng làm cho nhân tộc mừng rỡ nhân tộc sở dĩ dám khởi s ư ớ n g khuyết trương cuộc chiến cùng đám người này phát triển có rất lớn quan hệ dựa theo nhân tộc tổ đình đoan chừng cái này một đám thiên tài t r ò n ít nhất có thể tấn chức ba vị đếm được đại la ngọc tân một mực chú ý trong đó những người khác phát triển đối cái số này cũng một điểm không cảm thấy ngoài ý mớn đại g i a một mực chửa nuôi mấy trăm vạn năm chân linh kia chất lượng độ cao há lại bình thường sinh linh có thể so sánh với cao ca không có nói tiếp phân phó nói đi đem lý tuyển cùng lê tiểu lập gọi tới nói một chút cái này lòng tộc sự t ì n h ngọc tần nói có phải hay không quá là nhanh lại kéo chút thời gian nhân tộc bên này lực lượng thì càng thêm đủ cao ca lắc lắc đầu nói trước thông chi bọn hắn nếu như bọn hắn muốn kéo ngươi đã giúp bọn hắn kéo kéo để cho bọn họ tự mình làm chủ ngọc tần thần thức lướt qua hư không thông chi nhân tộc lý tuyển cùng lê tiểu lập hai người bọn họ tại nhân tộc trung niên linh lớn nhất tu vị cũng cao nhất là nhân tộc trong hai cái lớn nhất phe phái tổng hậu trường chỉ trong chốc lát lý tuyền cùng lê tiểu lập liền sẽ rách hư không xuất hiện ở điếu ngư đ ả o cạnh ngoài quen thuộc đi vào tử dương các b á i kiến cao ca cùng ngọc t ầ n ngọc tần các loại đồng nhi dâng trà xanh mâm đựng trái cây mới nói đại gia vạn năm trước cùng đông hải long tộc đánh đập tàn nhẫn các ngươi cũng biết đi à nha lý tuyền cười nói chúng ta đều nhìn lão tổ thần uy tay không đánh vỡ cựu long đùa dỡn châu đại trợt hả hê lòng người nha lê tiểu lập kích động nói nếu như không phải lý tuyển trưởng lão ngăn lại ta đều chuẩn bị làm cho người ta cử hành đại lê ăn mừng tuyên dương lão tổ thần uy ngưng tụ nhân tộc sĩ khí cao ca t r ư n g lê tiểu lập giống nhau nói hồ đồ cái này có cái gì tốt chúc mừng đổ tốn thời gian đang lúc cùng vật lực lê tiểu lập ủy khuất nói lao tổ đây là nhân tộc thiên đại việt vui nha cái này cũng không thể chúc mừng còn có chuyện gì có thể chúc mừng được rồi cao ca không để ý tới hắn ngọc t â n cười nói chúc mừng hay không d â u d ị a hiện tại nhưng là có kiện về lòng tộc sự tình các ngươi phải cầm cái chủ ý lý tuyển cùng lê tiểu lập khẽ g i t mình liếc nhau trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái hỏi đại các chủ xin nói rõ có chuyện gì cần ta các loại xuất lực mời cứ việc phân phó ngọc tần lắc đầu giải thích nói đại gia phá vỡ cựu long đùa d ỡ n châu đại trận sau long tộc liền cùng chúng ta đặt thành hiệp nghị nguyện phụ thuộc nhân tộc phụng nhân tộc vi trưởng cộng đồng chinh phạt hồng h o a n g a lý t u y ề n cùng lê tiểu lập có chút trận mắt há hốc mồm hoài nghi mình nghe lầm long tộc nha đây chính là thời kỳ viễn cổ thiên địa bá chủ thống trị qua toàn bộ hồng h o a n g phía đông địa vị độ cao xa không phải nhân tộc có khả năng bằng được thực lực mạnh cũng không phải bây giờ nhân tộc dám trêu chọc nhưng bây giờ long tộc muốn phụng nhân tộc vi trưởng nghe theo nhân tộc sai là chinh phạt hồng hoàng xuất lực như thế nào nghe như thế nào như là nói mớ n g lê tiểu nói, n lập cũng manh liệt gật đầu mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng như vậy một cái hồng hoang đại tộc đầu nhập vào nhân tộc đối nhân tộc hy vọng có thể phát ra nổi không thể số lượng có hạn tác dụng nhân tộc có thể sai cao thủ số lượng ít nhất có thể gia tăng gấp đôi ngọc tần nói long tộc muốn đi vào hầm hoang thủy hệ về sau nhân tộc đánh rất xuống lãnh địa lục địa dùng nhân tộc làm chủ thủy hệ do long tộc còn hạ lý tuyển cùng lê tiểu lập trên mặt vui mừng chậm rãi phai nhạt xuống dưới muốn điểm đi nhân tộc lãnh địa thủy hệ đây đối với nhân tộc mà nói thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu hai người lên nhau lý tuyển đối cao ca nói lão tổ việc này quá lớn hai chúng ta không thể làm chủ cao ca gật đầu nói ừ còn cần cùng những người kia thương lượng cùng một chỗ gọi tới a lý tuyển nghĩ, nghĩ nói ta đây đem vương mánh đại trưởng lão thường thành trưởng lao gọi tới lê tiểu lập nói ta đem la ngọn núi nhỏ đại trưởng lão c a chấm đen đại trưởng l ã o gọi tới lý tuyển cùng ngọc tần nhìn lại lê tiểu lập kiên chỉ nói c a chấm đen đại trưởng lão làm việc mặc dù cản dỡ thối lỗ nhưng không có tư tâm cao ca vậy vây tay nói cũng gọi đến đây đi lý tuyển cùng ngọc tần nuốt vào vừa muốn phản bác lời nói hậm hực thu hồi ánh mắt thần s ắ c trở nên có chút không khoái ngọc tần thần thức chất động thông chi bốn người một lát sau vương bánh mang theo thường thanh la ngọn núi nhỏ mang theo cá chấm đen đi vào điếu ngư đảo tử dương cát lại là một phen trào thật lâu mới bình tĩnh lại cá chấm đen có chút kích động ánh mắt sáng rực nhìn thoáng qua b ố n phía l i ê n m i n h và t h ư ờ n g thành tu vị thấp nhất tư cách rất t i ệ n không dám tùy ý mở miệng nói chuyện lảng l ạ g chờ ngọc tần đem long tộc sự tình lại nói một lần tất cả mọi người t r ầ mặt m lại la ngọn núi nhỏ hỏi đại các chủ long tộc hôm nay có bao nhiêu đại la đạo tôn hơn mười con mắt cùng một chỗ nhìn về phía ngọc tần ngọc tần nói theo chúng ta giải có lẽ có hai mươi lăm đến ba mươi tầm đó nhân tộc những thứ này cao tầng càng thêm đã t r ầ mặc m song phương lực lượng khác biệt to lớn như thế long tộc trên miệng nói phụng nhân tộc vi trưởng điều này có thể sao nhân tộc có thể ngăn chặn những thứ này cường đại sinh linh như long tộc đã khống chế hồng hoang răng khắp nơi thủy hệ dùng thủy hệ là vốn có thể hiểu rõ hồng hoang bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh đến lúc đó long tộc lên bờ cùng nhân tộc tranh giành mà nhân tộc làm sao bây giờ tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía cao ca ngọc tần nói đại gia cho các ngươi khiên tốt tuyến có tiếp hay không chịu khi nào tiếp nhận đều do các ngươi quyết định mọi người mới thu hồi ánh mắt nếu như lão tổ thật sự chính mình quyết định lời nói cũng không cần thông chi mọi người đã tới trực tiếp phân phó một tiếng là được rồi cao ca nhìn mọi người liếp thường thanh cùng cá chấm đen đều hai mắt tỏa ánh sáng cười nói thường thanh cùng cá chấm đen nói một chút ý nghĩ của các ngươi thường thanh canh đồng cá liếc nói ra lao tổ ta cho là nên tiếp nhận lòng tộc đầu nhập vào nhưng quản hạ thủy t hệ mà nói có lẽ một lần nữa thương lượng hồ lớn có thể sông lớn lại không được dọc theo sông lớn hầu như có thể đến nhân tộc bất kỳ một cái nào bộ lạc nếu như bị lòng tộc đã k h ô n g c h ê sông lớn đối nhân tộc uy hiếp liền quá lớn cao ca nhìn về phía cá chấm đen cá chấm đen khẽ vớt cằm nói lao tổ ta cho rằng có thể đáp ứng lòng gia tộc điều kiện hiện tại có thể tiếp nhận lòng tộc đầu nhập vào yêu cầu lòng tộc phái ra cao thủ hiệp đồng phục hy quân đoàn tác chiến một lần hành động phá tan hỏa ương tộc cây đúc ương tộc đại bộ phận tộc nhân nắm bắt dùng tổng cộng nhân tộc cưới lý tuyên bất mãn nói ngươi có cân nhắc đến lòng tộc cùng chúng ta nhân tộc thực lực sai bệ tư cá chấm đen nghiêm mặt nói lý tuyên đại trưởng lão lòng tộc hiện tại so với chúng ta nhân tộc thực lực mạnh nhưng chỉ cần có lao t ổ tại lòng tộc cũng chỉ có thể thành thành thật, thật cung cấp nhân tộc đem ra sử dụng tuyệt đối không dám có nhị tâm mau chóng đánh rứt xuống hỏa ương tộc nhân loại chúng ta có thể đạt được số lượng phần đồng chất lượng tốt tọa kỵ cùng Long thông ộ c t ự lực c bước. Tộc tích cái lại Long lũy la vạn đại đạo trải mới gần ngàn hơn hơn năm, hơn một t qua c h ú n ta bất sợ hắn làm chi, làm qua á là mà bầy vây khốn cư Đông Hải thôi. Không Hải thôi. chỗ Đông rắn cư có d ự đoán chiến n bọn hắn g cũng không Thông dám lên mở. Thông qua chiến tranh có thể làm cho long tộc rõ ràng mà chứng kiến chúng ta nhân tộc tiềm lực chứng kiến chúng ta nhân tộc thực lực tăng trưởng còn có cái gì so chiến tranh cẳng có thể biểu hiện nhân tộc thực lực một triệu năm chỉ cần một triệu năm dù cho liên tục chinh chiến chúng ta nhân tộc thực lực ít nhất có thể tăng trưởng đến bây giờ gấp năm lần long tộc nếu như đi theo chúng ta chính chiến một triệu năm ít nhất chiến tổn hại hai đến ba thành bọn họ sinh dục năng lực hậu bối bồi dưỡng năng lực có thể bổ sung tới đ â y ư chương ba trăm năm mươi tám minh n g u y ệ t chính là cá ư ớ p m ố i hai bắt tay cao ca thần du tứ hải nhắm mắt không nói một lời khiến cho những thứ này nhân tộc lao đầu hải tử phẫn nộ cãi lộn kỳ thật những người này với hắn mà nói đều là tiểu thí hải hắn thậm chí nhớ rõ niên cấp lớn nhất lý tuyển khi còn bé thời chuồng bộ g á n g hiện tại bọn hắn với tư cách nhân tộc trưởng lão đành phải biến thành một bộ thành thụ c ộ trọng thậm chí cơ chí lao thành bộ g á n g so sánh với thanh niên bộ dáng cao ca giống như là d à i đồng lứa người cao ca vốn là thiếu niên bộ dáng mỗi năm một tám chẳng qua là liền minh n g u y ệ t đều chậm rãi lớn lên đã một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi tiểu thiếu niên hắn cũng nghiêm chỉnh tiếp tục giả vờ non đành phải đem mình khiến cho hơi chút thành thục một chút đặt tới nghiên cứu tăng trình độ dùng bày ra cùng trong hai minh n g u y ệ t khác nhau cá chấm đen kích tình rào rạt lên tiếng cũng không có đối nhân tộc mấy cái lao đầu tạo thành đinh điểm tâm tình chấn động đều là mấy triệu tuổi lao yêu quái cái gì nhiệt huyết khẩu hiệu chưa từng nghe qua không có hô qua có thể sống đến số tuổi này một khi lòng có số tròn có chỗ quyết định t i ể u cũng không đơn giản cải biến cao ca một ly trà u ố n g ba ngày mấy cái đại lao đầu tiểu lao đầu hài tử mới miễn cưỡng cho ra kết luận đánh rất xuống hỏa ương tộc lãnh địa sau cùng long tộc hội minh cũng được long tộc khống chế thủy hệ cũng không có ý kiến cao ca vẫn đáp cá chấm đen tại nhân tộc trong sáu người mặc dù tư cách rất thiện nhưng lần này tranh luận lại thắng được thượng p h ò n g lại là lúc này thay phiên công việc đại trưởng lão bởi vậy cung kính tiếp lời nói nhân tộc lãnh địa thủy hệ có thể ủy nhiệm long tộc q u ả n h ạ n nhưng trừ phi long tộc đạo tràng bất luận cái gì thủy vực không khỏi nhân tộc vãng lai càng không thể ảnh hưởng mép nước bình thường n h â n tộc đánh cá và săn bát cao ca nhìn về phía ngọc tần ngọc tần gật đầu nói như thế rất tốt ta cựu lấy này cùng long tộc đàm phán n h â n tộc cũng phái cái đại biểu tham dự lý tuyển các loại mấy cái lẫn nhau nhìn xem cuối cùng nhìn về phía la ngọn núi nhỏ la ngọn núi nhỏ cũng không có từ chối gật đầu nói đi ta cùng đại các chủ đi cùng long tộc trao đổi có thể sẽ gặp được long tộc trong thâm tâm thăm dò đọ sức n h â n tộc còn lại đại la đều trung quy trung cụ chiến lược cũng không cường đại la ngọn núi nhỏ với tư cách dân tộc cường đại nhất chiến lược nhưng là chỉ có thể lại để cho hắn lên Thường cao n ca n ngươi nhậm g tới t chức phiên cuối n cùng không có kiên nhẫn nghe tiếp phía trước có muốn hay không tiếp nhận long tộc liền r ù n bên ba ngày cái này đằng sau muốn c ắ t người ta thịt đám này hài tử lòng dạ hiểm độc lá gan l ã o đầu không biết sẽ nhao nhao đến khi nào dù sao hạ dao nhỏ mặc dù thoải mái nhưng là tinh tế sống cắt biết dùng người nhà quá đau người ta tự nhiên mặc kệ cắt thiếu đi chẳng những nhân tộc còn lại người không muốn chính là cao ca cũng sẽ không đáp ứng cao ca đứng lên nói ra nếu như quyết định đánh xong cực đông tạm biệt m ì n h vậy không vội các ngươi từ từ nói chuyện có kết quả cho ta biết một tiếng ta vừa đối cự u chuyển kim đan luyện chế có chút ý nghĩ muốn đi thí nghiệm một hai bốn mọi người vội vàng đứng lên đem cao ca tặng ra ngoài quay đầu lại lại bắt đầu c ã i vả rõ ràng không có tháng cởi hì hì chạy tới hỏi đ ạ i g i a nếu không chúng ta đi điếu d a o long cao ca tức giận nói mỗi ngày điếu d a o long câu đi lên đều là tôm bự ngươi còn không có chán ăn không được ta đây móc cũng có vấn đề làm sao lại lộ vẻ tôm bự đến t ắ n đâu quay đầu lại ta luyện chế lại một lần thoáng một phát dưới chân không ngừng lựa gạt đến rõ ràng hoa đào phía tây thiên d ư c cát minh nguyệt hấp tấp đi vào theo ngọc tuấn hiện tại hứng thú với thuần long cả ngày không thấy bóng dáng toàn bộ thiên d ư c cát đều là bạch linh mang theo một đám tiểu hiến tử đang xử lý h ỏ a ương tộc tình huống hiện tại thế nào cao ca tại thanh linh châu ngây người vào năm còn không có hiểu rõ nhân tộc bây giờ chiến trường thế cục hỏi bạch linh nhưng là đan giải g nàng biết rõ đại gia quan tâm nhân tộc chiến sự phái đại lượng hiến chim cắt trừ hỏa ương tộc lãnh địa hỏa ương tộc chiến doanh trở lên nhân viên điều động đều chạy không khỏi bạch linh con mắt h ỏ a ương tộc đã mất đi tây phương sơn mạch phòng tuyến sau phía tây hỏa ương bộ lạc mà bắt đầu rút lui khỏi bắt đầu chỉ rút lui đến hỏa ương lĩnh trung bộ theo tây bộ càng ngày càng nhiều hòa ương rút lui khỏi hiện tại cái này bộ phận hỏa ứng đã lướt qua phương bắc đầm nước tiến nhập hồng hoang đông bắc bộ phận bên kia đều là một ít t r ủ n g tộc tạm thời còn ngăn cản không được hỏa ương tộc xâm lấn duy nhất có chút phiền thoái chính là mấy ngàn vạn ở bên trong đầm nước trong cho ngạc gia tộc trước kia một mực bị hỏa ương tộc chèn ép hiện tại hỏa ương tộc quy mô bắc thượng phòng hộ thực lực lại chưa đủ bị cho ngạc chặn g i ế t một bộ hỏa ứng hung hăng ra một n mụn mà khí cao ca khét cười một tiếng nói ngươi xem hỏa ương tộc sau khi chiến đấu còn có thể có bao nhiêu thực lực bảo tồn bạch linh cấp tốc suy tư nhân tộc cùng hỏa ương tộc giao chiến tình huống c ù nếu, nếu như hỏa ương tộc dùng t ba thành thực lực bắc thượng h không được bao lâu bọn hắn sẽ đụng phải mời đối thủ là chắn góc ngưu tộc cái này chi ngưu tộc thực lực bất phàm miễn cưỡng có thể ngăn cản hỏa ương tộc mũi tên trượt là hỏa ương tộc kẻ thù cũ chẳng qua là một mực đang ở hạ phòng mới từ đầm nước phương bắt bỏ chạy cách xa hỏa ứng nhất tộc cao ca cười nói nói như vậy hai tộc phát sinh chiến sự khả năng còn không nhỏ bạch linh gật đầu nói liền xem nhân tộc có hay không truy đếm do số lượng nghìn vạn dặm đ ầ m nước đi qua có lẽ hai tộc bách tại nhân tộc áp lực tạm thời liên hợp lại tỷ lệ cũng không nhỏ cao ca nghĩ nghĩ nói ngươi đem hồng hoang tất cả đại tộc chiến sự tập hợp một lần đưa đến ta c h ỗ đó bạch linh nói t ố t ta ngày mai đưa qua cao ca cùng minh nguyệt ra rõ ràng hoa đảo minh nguyệt thả ra hắn chiến xa lơ linh nói đ ạ i g i a nhân tộc đã nhiều người như vậy còn có rất nhiều hảo hình đệ tại nhân tộc phát triển được rất tốt ngươi không cần như vậy phí sức vẫn là nhiều tu luyện sớm ngày đạt tới đại la đình phong gọn gàng hôn nguyên đạo quả hạng gì tiêu diêu tự tại cao ca ngồi trên chiến xa cười nói ngươi mỗi ngày bốn phía du đãng như thế nào không chăm chú tu luyện ngươi thành thiệu hôn nguyên đại la kim tiên ta liền cái gì phiền não cũng không có mỗi ngày điếu giao long ăn tôm bự minh nguyện c ắ t một tiếng liên tục khoát tay nói ta thế nhưng là đồng tử làm sao có thể tu luyện tới hôn nguyên đại la kim tiên chỉ có đại gia ngươi mới có thể tu luyện tới ta có thể không làm được cao ca cười nói như thế nào không được lao gia đều nói ngươi có tuệ căn hiện tại cũng tu luyện đến thái ớt cảnh giới ngươi đã không phải là bình thường đồng tử minh nguyệt mẩn ngơ khuôn mặt nhỏ nhắn nhữ lại khổ hề hề nói ta chính là đồng tử nha như thế nào không bình thường rất là bình thường nha làm đồng tử thật tốt mỗi ngày đi theo đại gia sống phong túng nếu không liền nhận thức chăm chú thực làm việc không có chút nào phiền não mới không muốn đi tu luyện cái gì đại la kim tiên tu luyện cái gì thật phức tạp nha cao ca cười ha ha không bình thường không tốt sao không bình thường đã nói lên ngươi ưu tú nói rõ ngươi lợi hại nha minh nguyện liên tục k h á t tay nói ta không ưu tú ta không lợi hại ta chính là đại gia bên người bình thường đồng tử cao ca cười to mình là điếu ngư đ ả o lớn nhất cá ướp muối minh n g u y ệ t chính là cá ướp muối nhị b à thủ vừa muốn nói chuyện đột nhiên cảm giác có người rõ ràng ở trên trời cơ trong nhìn trộm chính mình không khỏi rất là căm thức rồi lại có chút kỳ quái hồng hoang tất cả đại thần thông người đều biết chính mình không có người nào dám đối với chính mình như thế vô lễ tình huống như vậy vẫn là lần thứ nhất đụ phải ngẩng đầu nhìn hướng tây lúc nãy hừ một tiếng thật can đảm chương ba trăm năm mươi chín lắng nghe thiên địa thần thông hồng hoang tây nam s ơ n mạch tung h à n h cổ m ụ c che trời nga i hiểm khe sâu nước chảy c h ả y xiết trong đó một chỗ phạm vi trăm vạn dặm vượn âm thanh t ừ n g trận được nhiều người ủng hộ vô số linh hầu hô bằng hưu gọi hưu khắp núi t o á n loạn toàn bộ núi rừng bởi vì những thứ này sinh linh mà lộ ra phi thường náo nhiệt bầy vượn tại trong rừng cây nhảy lên ngắt lấy bàn đảo xé xác gan linh quả vui cười tức giận mắng trải qua một núi cao bầy vượn đều ngầm miệng lại nguyên một đám chòng mắt loạn chuyển hư trường lấy vả và mồm bờ môi trước sau hoạt động không ngừng làm lấy kêu to phát ra tiếng bộ dạng nhưng không có đinh điểm tiếng vang đi ra thần xác cổ g i ó n ra g i ó n rén theo sườn núi đã qua đi đi xa lại hiển hách lúc cúc mà lớn tiếng kêu to giống như làm cái gì tốt đủ trò chơi giống nhau